Cho nên sau lại Láo Vương Phi hỏi lại nàng, nàng lại thoáng viên vài phần trở về, không dám đem nói chết. Nhưng xem Láo Vương Phi đáy mắt lánh mang, nàng tự hồ thực chắc chắn chính là Thái Hậu. Sở ly mẩy nhăn, hắn hướng nơi xa xem, bên kia một đạo ám ảnh xuất hiện, chiếu hắn gật gật đầu. Nếu thuyết minh làn có khả năng nhìn lầm, nhưng hơn nữa ám ệ, liền không sai được. Phụ vương cư nhiên thật sự không phải Láo Vương Phi thân sinh. kia hắn mẹ để lại là ai? Láo Vương ra chỉ có một nguyên phối vợ cả đó chính là Lao Vương Phi. Nhiều năm như vậy, Sở Ly chưa bao giờ cảm thấy Lao Vương Phi là mềm tuyệt sắc, huống chi Minh Lan mới vừa vào cửa, nàng liền cho nàng lòng kẻ dưới này thai dược, tàn nhẫn độc ác, cư nhiên không có lộng chết vương ra, làm tam lão ra kế thừa vương vị, thật sự là không thể tưởng tượng. Việc này, Sở Ly là một chút xuống tay chỗ đều không có, tuy rằng Thái Hậu có khả năng cảm kích, đáng thiếp con đường này bị hắn phá hỏng. Hắn buộc tội Thái Hậu, đời này phỏng trừng đều không cần lại đi Vĩnh Ninh cung Sở Ly đau đầu. Minh Lan thấy hắn xoa huyệt thái dương, đáy lòng cũng thở dài một tiếng, lao vương gia đến nay rơi xuống không rõ, hiện tại lại biết vương gia không phải lao vương phi thân sinh, vương gia cùng vương phi còn hòa ly, loạn trong giặc ngoài, sắp thật đủ hắn đầu lớn. Minh Lan tưởng trấn an hắn vài câu, nghĩ đến vương phủ quản gia quyền, như vậy đại một phỏng tay khoai lang, nàng cũng đau đầu. Cung sở Ly cùng nhau trở về Cẩm Hoa Hiên, mới vừa tiến sân, Tứ Nhi liền tiến lên bẩm báo nói, "Thế tử nhưng xem như đã trở lại." Trình Mụ Mụ ở chính đường chờ ngài đã nửa ngày. Minh Lan bước chân nhanh vài phần. Bên này Minh Lan bậc thang, bên kia Trình Mụ Mụ đã đón ra tới, nói, Thế tử Phi đã trở lại. Minh Lan xin lỗi nói, làm Trình Mụ Mụ đợi lâu. Trình Mụ Mụ cười nói, đã trở lại liền hảo, ngài cùng Thế tử ra một hồi tới, ta này viên nhắc tới cổ họng tâm cuối cùng là có thể thoáng vương một chút. Tuy rằng quản gia không phải việc khó, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một nô tỷ, quản nội chạch mấy trăm hào người ăn mặc chi phí như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nhưng này quản gia quyền một khi làm lão vương phi các nàng đoạt đi, thế tử phi tưởng lại đoạt lại đã có thể không dễ dàng như vậy. Vương phi tuy rằng hòa ly, nhưng vương gia không cho thế tử ra cùng nàng cùng nhau hồi sở ra, kia vương phủ nên là thế tử ra liền giống nhau đều không thể thiếu. Nàng trách nhiệm trong đại, không dám thiếu cảnh giác. Cất bước vào nhà sau, nhìn thấy trên bàn đôi lão cao sổ sách, mình lan mỹ mắt liền bắt đầu lo ngảy. Nàng bước chân trệ trụ, không muốn lại đi phía trước. Trình mụ mụ cũng không chú ý tới nàng, lập tức đi đến sổ sách bên, nói, này đó là vương phủ gần 3 năm sổ sách, bao gồm nhân tình lui tới đều nhớ kỹ càng tỉ mỉ, thế tử phi xem sổ sách liền vừa xem hiểu ngay, vương phi phái người tới truyền lời nói, mấy ngày này, nô tì liền đi theo ngài, chờ ngài có thể quản hảo vương phủ, nô tì lại hồi sở ra. Con hảo, không phải trực tiếp buông tay cho nàng, nàng cùng vương phi đều không ở nửa tháng, trình mụ mụ có thể quản hảo vương phủ, có thể thấy được năng lực chi cao trước làm trình mụ mụ giúp đỡ, không chuẩn quá không được 1-2 tháng, vương phi liền hồi phủ đâu Minh Lan đi lên trước, cầm buồn sổ sách tiện tay là xem, thấy một bên còn có một hồ gỗ, nàng nói, đây cũng là sổ sách. Trình mụ mụ cười nói, đây là vương phi của hồi môn, tuy rằng vương già cùng vương phi hòa ly, nhưng của hồi môn có hơn phân nửa là vương phủ đưa xính lễ, vương phi liền ly vương phi thân phận đều từ bỏ, húng chi là này đó của hồi môn, nàng làm nô tỷ giao cho thế tử phi, tùy ngươi xử trí Này không phải Vương Phi nguyên lời nói, Vương Phi là đem này đó của hồi môn đều đưa cho Minh Lan. Nhưng trình mụ mụ cảm thấy Vương Phi vô cùng có khả năng cùng trước hai lần giống nhau, hòa ly lúc sau không lâu sau lại hòa hảo, nét mà đồ vật một khi đưa ra đi, liền về người khác, vô pháp lại phải về tới. Đường đường ly Vương Phi, không có một chút của hồi môn, kia thành bộ dáng gì. Trình mụ mụ liền tự tiện làm chủ sửa vì tùy Minh Lan xử trí, có thể tiến có thể lùi, lưu lại đường sống. Khi thật trình mụ mụ có hay không kia một câu, vương phi của hồi môn, Minh Lan chạm vào đều sẽ không chạm vào một chút, nàng lại không thiếu tiền để dùng. Mặc dù sở ly không cho nàng tiền, nàng của hồi môn cũng đủ nàng cả đời cẩm ý đi ngọc thực. Minh Lan phiên sổ sách, trình mụ mụ hỏi, thế tử phi trước kia học quá quản ra sao? Minh Lan đôi mắt chấp hạ, quyết đoán lắc đầu nói, không học quá. Trình mụ mụ. Thấy trình mụ mụ trận mắt há hốc mồm, Minh Lan gương mặt tường đỏ nói, ta vừa thấy sổ sách liền đau đầu, mậu thân có thai. Vô pháp dạy ta, nghị bá phủ cùng vương phủ đại bất đồng, học cũng không nhất định dùng được. Hơn nữa vương phủ có mẫu phi quảng, ta muốn tiếp nhận như thế nào cũng là hai 30 năm sau sự. Hai 30 năm thời gian ta ở mẫu phi bên người nhìn, như thế nào cũng sẽ. Chương 480 thật gờ. Trinh mụ mụ thở dài, nói, xem sổ sách là buồn kẻ nặng nghề chút, thế tử phi không thích xem cũng là tình lý bên trong sự. Nhưng hiện tại bất đồng, vương phi không ở, này nội trạch ngài mặc kệ, nhưng có rất nhiều người tưởng còn đâu. Minh Lan liên tục gật đầu, hư tâm đạo, ta biết, ta nhất định hảo hảo học tập như thế nào quảng ra, làm phiền trình mụ mụ tốn nhiều tâm dạy ta, ngài cũng không nên chê ta buồn. Trình mụ mụ bật cười, ngài là thế tử ra đầu quả tim nhi, sao có thể sẽ buồn đâu, thế tử phi quá khiếm tốn. Một câu đầu quả tim nhi, là Minh Lan đầy mặt phi hà, so phía chân trời ánh nắng chiều còn muốn sáng lạn vài phần. Thấy Minh Lan thẹn thùng, trình mụ mụ nói, thế tử phi mới hồi phủ, tàu xe mệt nhọc, khẳng định mệt, ngài trước nghỉ ngơi. Ta hồi hải đường nguyện thu thập hạ, này liền chuyển đến cẩm hoa hiên ở, chân mụ mụ quản cẩm hoa hiên, ta chỉ giúp ngài quản vương phủ. Minh Lan nhẹ điểm đầu. Chân mụ mụ tắc cười nói, vừa lúc ta đỉnh đầu không có việc gì, ta đi giúp ngươi dọn đồ vật. Kêu hóa ra hảo trình mụ mụ sảng khoái nói. Chờ các nàng đi rồi, Minh Lan ngồi xuống phiên sổ sách, lật vài tờ lúc sau, nàng liền hồi nội phòng. Một canh giờ sau, trình mụ mụ liền đem đồ vật đều chuyển đến cẩm hoa hiên, cùng chân mụ mụ trụ một gian phòng Hai người ở trung thực hòa hợp. Phòng trong, Minh Lan cùng sở ly ở ăn cơm trưa. Cắn chết búa, Minh Lan nhìn sở ly, hỏi, mẫu phi đại khái khi nào hồi vương phủ. Sở ly nhẹ lay động đầu, việc này nói không chừng, có lẽ là ngày mai, có lẽ là sân năm, cũng có khả năng cả đời đều không trở lại. Nay tính cái gì trả lời, nói cùng chưa nói giống nhau, Minh Lan phiền muốn nói, thật hy vọng mẫu phi sớm một chút trở về, như vậy hậu số sách, nhìn hai trang, ta liền đau đầu. Sở ly câu môi nói, lời này lừa gạt ta còn hành, trình mụ mụ khôn khéo thực, người giả ngu sung lăng lừa bất quá nàng. Ta là thật gờ. Ta tin. Minh Lan hai mắt vừa lật, không nói thêm lời nào nữa, một bên lay cơm, vừa nghĩ như thế nào lừa gạt trình mụ mụ, làm nàng nhiều đái chút thời gian. Ăn sau khi ăn xong, Minh Lan ở trong hoa viên lưu hai vòng, có chút mệt mỏi, liền bò tiểu trên giường ngủ. Trình mụ mụ đứng ở rèm châu ngoại nhìn thoang qua, đỡ đỡ chắn đầu, đáy mắt có chút bất đắc dĩ. Chưa thấy qua đối quản gia quyền như vậy không đệ bụng, lớn như vậy một vương phủ, tay tùy tiện tùng buông lỏng, chính là sắp xỉ 1.000 hai sự. Chân mụ mụ nói thế tử phi không thiếu tiền, đối quản gia việc hứng thú nhạt nhạt, xem ra lời nói không giả. Minh Lan ngủ rồi, nàng không dám quấy dày, nhưng Minh Lan cũng không thể vẫn luôn ngủ đi xuống, này không, mới vừa bỏ dậy, trình ngụ mụ, mụ liền ở rèm châu lộ ra ngoài mặt. Minh Lan có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể căng ra đầu bỏ dậy, thu thập một phen. Ngoan ngoan cùng trình ngụ mụ, mụ học quản gia Sổ sách dọn đến phòng khách Thấy Minh Lan khổ đại cựu thâm Trình ngụ mụ, mụ lắc đầu bật cười Thế tử phi đừng lo lắng Quản gia kỳ thật một chút đều không khó Ngại như vậy thông thuệ Không ra 10 ngày Chính là một phen quản gia hảo thủ Minh Lan gật đầu Ý chí chiến đấu sụt sôi nói Ta nhất định mau chóng học được Ngồi xuống sau Trình ngụ mụ, mụ sẽ dạy Minh Lan quản gia Chân mụ mụ đứng ở một bên nhìn Trình ngụ mụ, mụ giáo thực cẩn thận Nàng nói dễ hiểu dễ hiểu Minh Lan tưởng giả ngu đều không được. Nhưng Trần Mụ Mụ đi rồi, Trình Mụ Mụ giáo liền không như vậy tinh tế, có hảo chút quan trọng địa phương nàng một câu mang quá, hoặc là để đều không để cập tới. Này đó chính là dễ dàng nhất ra bại lộ địa phương, Minh Lan đáy lòng hiện lên một mạt hồ nghi. Chẳng lẽ Trình Mụ Mụ chỉ là ngoài miệng nói làm nàng mau chóng học được quả ra, kỳ thật cùng nàng giống nhau ý tưởng, tưởng kéo dài tới Vương phi hồi phủ. Nhưng nàng vì cái gì muốn gạt Trần Mụ Mụ đâu? Minh Lan khó hiểu. Trân Mụ Mụ chỉ là xử lý cẩm hoa hiên sự vật đi, chờ vội xong rồi, nàng lại lại đây nghe. Trình Mụ Mụ rốt cuộc giúp Vương Phi quản lớn như vậy một vương phủ, kiến thức rộng rãi, Trân Mụ Mụ tưởng nhân cơ hội nhiều học một chút, tương lai Trình Mụ Mụ hồi Vương Phi bên người, giúp Minh Lan quản gia chính là nàng. Nàng tự nhiên tận tâm tận lực, không thể làm Minh Lan trong tay quản gia quyền bị người khác đọc đi, đây là nàng trung tâm. Sau đó Minh Lan liền phát hiện, Trân Mụ Mụ gần nhất, Trình Mụ Mụ giáo liền lại cùng phía trước giống nhau tinh tế 15 phút sau, trình mụ mụ cười nói, ta trong lúc nhất thời nói nhiều như vậy, thế tử phi nhưng đều minh bạch. Minh Lan không nói chuyện, chân mụ mụ liền cười nói, trình mụ mụ hóa làm khó dễ, ta đều nghe minh bạch, thế tử phi khẳng định là đã hiểu. Trình mụ mụ gật đầu cười nói, hiểu liền hảo, một hơi nói nhiều như vậy, thế tử phi ngài nghỉ một lát, uống ly trà, ăn chút điểm tâm. Bích Châu chạy nhanh lại đây giúp trình mụ mụ đổi một chản trang mới. Minh Lan phiên số sách. Nàng cảm thấy trình mụ mụ là thiệt tình hy vọng nàng sớm một chút tiếp quản sổ sách cùng nhà kho chìa khóa, nàng hảo hồi vương phi bên người đi. Nhưng nàng lại không nghĩ nàng thật học được quản gia, cho nên giáo một nửa lưu một nửa. Ở Ba Phủ, Minh Lan không có như thế nào học quá quản gia sự, Trần mụ mụ biết đến rất rõ ràng, trình mụ mụ trước đó khẳng định hỏi thăm quá. Nàng đều sẽ không quản gia, Bích Châu cùng Tuyết Lê các nàng tiểu nha hoàn liền càng không hiểu. Hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên hảo lừa gạt, nhưng Trần mụ mụ quản cầm hoa Hiên khẳng định không hảo lừa dối, cho nên làm trò trần mụ mụ mặt, nàng mới nói như vậy tinh tế dễ hiểu. Vốn dĩ, Minh Lan đối trình mụ mụ lòng nghi ngờ đều tiêu trừ thất thất bát bát, nhưng hiện tại, nàng lòng nghi ngờ càng trọng. Kia cổ nỗi băn khoăn ngưng ở nàng ngực, không trừ không mò. Hạp một miệng trà, Minh Lan nhìn trình mụ mụ, sạch sẽ con ngươi tràn ngập tò mò, mang theo chờ đợi hỏi, trình mụ mụ cùng ta nói nói mâu phi sự đi, ngại như vậy đến mâu phi tín nhiệm, khẳng định là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên đi Trinh mụ mụ gật đầu cười nói, cũng không phải là nhìn Vương Phi lớn lên, Vương Phi còn chưa sinh ra, ta liền tiến sở ra, nhoáng lên mắt, hơn phân nửa đời cứ như vậy đi qua, nói đến, nét ta từ khi theo Vương Phi, còn chưa bao giờ rời đi Vương Phi vượt qua 3 ngày quá, lần này đều nửa tháng, ta này tâm A vắng vẻ. Điểm này, Bích Châu cùng Tuyết Lê Tràn đầy thể hội. Thế tử Phi chính là các nàng người tâm phúc, một ngày nhìn không thấy, liền cả người không thích hợp, làm cái gì đều nhất không nổi tinh thần tới. Các nàng đi theo thế tử Phi mới mấy năm à, trình mụ mụ đều đi theo vương Phi hầu hạ vài thập niên, cảm tình chỉ biết càng sâu. Minh Lan cào cái chán, này không phải quải công thúc dục nàng chạy nhanh học quản gia sao, trình mụ mụ cười nói, vương Phi thương yêu nhất chính là thế tử ra, lưu lại ta nhìn điểm, nàng cũng an tâm, chờ ngài có thể một mình đảm đương một phía, này vương phủ, liền không có vương Phi vững bận. Nàng muốn biết chính là vương Phi xuất giá phía trước sự, đặc biệt là nàng bị tiếp hồi triệu gia chủ kia mấy năm không phải này đó à. Minh Lan đem để tài hướng triệu ra mặt trên dẫn, nàng nói, ở không có nhận thức tướng công phía trước, ta liền nghe nói không ít về mẫu phi sự, đặc biệt là mẫu phi thay thế mất sở lão tướng quân cùng sở lao phu nhân quá kế sở đại tướng quân thế chân vạc cạnh cửa sự, càng lại như sấm bên hai ngài cũng biết, có một số việc quá lô thai nhiều, hương vị cũng thay đổi, ngài bồi ở mẫu phi bên cạnh người, không ai so ngươi biết đến càng tinh tế, ngài cùng ta nói một chút đi. Chương 481 để ra nghi vấn Vương Phi thế phụ thân quá kê con nối doi sự, ở kinh đô đầu đường cuối ngõ nói chuyện say xưa thật nhiều năm, Vương Phi thông tuệ cử chỉ, tạo thành một trận chiến công sạc sỡ đại tướng quân, là kinh đô tiểu thư khuê các nhóm tấm gương. Nhắc tới việc này, trình ngụ mụ có chung vinh dự. Nàng mặt già cười như là một đóa cốc hoa, việc này à, thật đúng là không ai so với ta biết đến rõ ràng hơn. Vương Phi từ nhỏ liền thông tuệ, chỉ tiếp, mệnh khổ chút. Cảm thán một câu, trình mụ mụ khỏe mắt đều có nước mắt, nàng vội vàng lau Tiếp tục nói, lao tướng quân một lòng vì nước, đại thiếu ra huyết sái chiến trường, bọn họ chết đôi vương phi đã kích quá lớn, hơn nữa phu nhân buồn bực không vui, khi đó, nếu không phải triệu ra đem vương phi tiếp đi khai đạo, ta thật đúng là lo lắng vương phi cũng luẩn quẩn trong lòng, theo bọn họ cùng đi. Cha mẹ huynh trưởng đều đã chết, chỉ để lại vương phi một người lẻ loi hưu quảng sống trên đời, tâm trí không đủ cứng cỏi, thật sự sẽ tự sát. Cái loại này thống khổ, Minh Lan thể hội quá, đau tận xương cốt, đau đến vô pháp hô hấp. Chỉ là nàng so Vương Phi muốn may mắn nhiều, nàng còn có thể sống lại một đời, có đền bù cơ hội. Nhớ tới chuyện cũ, trình mụ mụ hốc mắt vẫn luôn hồng, nói, ta còn nhớ rõ ngày đó, triệu gia xe ngựa tới đón Vương Phi, đại tướng quân si y y làm lũ đứng ở tướng quân phủ trước cửa sư tử bằng đá bên, Vương Phi liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn, hắn là tơi tê bái lao tướng quân cùng lao phu nhân, biết Vương Phi muốn đi triệu gia, không dám lên trước quấy giày, nhưng Vương Phi còn nhớ do hắn, lao tướng quân nói qua hắn căn cốt hảo là khối luyện võ hảo tài liệu, chờ hắn tuổi tác hơi lớn một chút, liền mang theo trên người, hảo hảo dạy dỗ, tương lai nhất định là giường cột nước nhà. Vương Phi nhớ tới lao tướng Quân nói, tưởng giúp hắn làm hắn không có hoàn thành sự, hơn nữa Vương Phi đi triệu ra, tướng quân phủ liền không ai, sở ra như vậy xung dốc, đây là lao tướng quân dùng huyết lập cảnh cửa cứ như vậy đổ, Vương Phi không đành lòng, nàng kéo đại tướng quân tay liền dạo bước tiến lên tổ tông từ đường, tuyên cáo sở ra trên dưới, sau này đại tướng quân chính là sở ra thiếu gia là nàng nhị ca, sở ra gia nghiệp từ hắn kế thừa. Lúc ấy sở ra còn có không ít người, biết vương phi muốn thay láo tướng quân quá kế con nối dõi, đều vọt tới tướng quân phủ, hảo bao nhiêu gia nhậm vương phi cho lựa, vương phi chỉ cần đại tướng quân một người làm ruột thịt huynh trưởng, ai nói đều không được. Khi đó đại tướng quân võ công thường thường, gây ốm ra bọc xương, vương phi ra mặt tìm lao tướng quân thủ hạ đệ nhất chiến tướng, làm hắn dệ dỗ đại tướng quân, lao tướng quân uy danh hiền hách, vương phi là hắn cô nhi, xem ở lão tướng quân mặt núi thượng, Vương Phi cầu cái gì, bọn họ đều sẽ đáp ứng, từ đây, thật liền lên mặt tướng quân đương thiếu tướng quân xem. Sở đại tướng quân thể không phụ Vương Phi ơn chi ngộ, không đoạn sở lao tướng quân uy danh, hơn nữa hắn là sở lão tướng quân quá kế, thế chân bạc cạnh cửa nhi tử, sở ra quân duy hắn là tử. Không đến 3 năm, hắn chỉ bằng một thân cốt đục một thân thường, dương uy danh, ở trong quân đứng vững vàng gót chân. Vương Phi thế gả việc, sở đại tướng quân cũng không biết, biết sau, hắn đi triệu ra chất vấn, cơ hội là bị banh ra tới Sau lại hòa ly, triệu gia cùng sở đại tướng quân cùng nhau tới đón, Vương Phi lựa chọn hồi sở ra. Đánh kia về sau, Vương Phi cùng triệu gia quan hệ liền phai nhạt Trình mụ mụ đem triệu gia vòng qua đi, cố tình Minh Lan nhất muốn biết chính là này một bộ phận, sợ rút dây động rừng. Minh Lan không dám hỏi quá trắng ra, ngày đó tiến cung, Hoàng hậu hòa giải mẫu phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có gì giấu nhau, nàng bệnh nặng, mẫu phi cam tâm tình nguyện thế nàng thượng kiệu hoa. Mậu Phi ở Triệu Gia hẳn là vượt qua một đoạn vui sướng thời gian đi. Trinh mụ mụ gật đầu nói, Triệu Gia đối Vương Phi thực hảo, cùng Hoàng hậu cùng tiến cùng ra an mặc chi phí, Hoàng hậu có cái gì, Vương Phi sẽ có cái gì đó, Thái Lao Gia thực thích Vương Phi, còn tính toán làm Đại Lao Gia cưới Vương Phi, này không phải sau lại Vương Gia yêu cầu sung hỉ, vừa vận Hoàng hậu bị bệnh. Minh Lan nghe được trong mắt trần to, Vương Phi thiếu chút nữa gả cho Triệu Đại Lao Gia. Muốn hay không như vậy dọa người a Triệu Đại Lao Gia như thế nào xứng đôi Vương Phi đâu, tuy rằng Vương Gia Hòa Ly là hôn đằng chút, nhưng Triệu Đại Lao Gia cấp Vương Gia sách giày đều không xứng. Chỉ là biểu ca cưới biểu nội thực bình thường, hơn nữa Vương Phi cha mẹ huynh trưởng cũng chưa, việc hôn nhân nhưng bằng ông ngoại cùng cứu cứu làm chủ, bọn họ muốn Vương Phi gả cho Triệu Đại Lao Gia, Vương Phi tử hồ cũng vô pháp cự tuyệt. Nàng khăng khăng không gả, chính là khinh thường biểu ca, Triệu Gia đối nàng như vậy hảo, từ chối chính là hàn nhân tâm. Hay là đây là vương phi lựa chọn thế triệu hoàng hậu sung hỉ nguyên nhân? Vương gia tuy rằng mắt bị mù như thế nào cũng so triệu đại lao gia cường đi. Minh Lan ở triệu gia đãi bảy năm, triệu gia sự, nàng biết đến không ít, triệu gia bị người phủng vì kinh đô thanh quý thế gia đứng đầu, người ở bên ngoài trong mắt, triệu gia mấy thế hệ đều tài hoa rào rạn, không người có thể so sánh, nhưng kia chỉ là bề ngoài, nội bộ biết đến người lại có bao nhiêu. Triệu đại lao gia dưỡng ngựa gầy, bị triệu đại thái thái đã biết, Nàng phái bên người ma ma theo dõi triệu đại lao gia, chờ hắn đi rồi, dùng một cây bạch lĩnh đem ngửa gầy sống sở sở treo cổ. Triệu đại lao gia biết sau, cùng triệu đại thái thái đại xảo một đốn, suốt hai tháng cũng chưa tiến nàng phòng. Việc này ở triệu gia nội chạch nháo rất lớn, nhưng là triệu gia ở ngoài, không người biết hiểu. Một cái trộm giữa ngửa gầy nam nhân, Minh Lan là đánh tâm nhãn phỉ nổ, tuy rằng nàng bên ngoài thượng đối triệu đại lao gia thực cung kính. Nhưng như vậy nam nhân, như thế nào xứng đôi vương phi đâu. Vương gia liền tính lại hòa ly mấy chục hồi, cũng so với hắn cường gấp trăm lần. Minh Lan lâm vào trầm tư, mới vừa có câu nói từ nàng trong đầu hiện lên, nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Suy nghĩ nửa ngày, Minh Lan mới nhớ lại tới. Ngày đó Triệu Đại lão ra cùng Triệu Đại thái thái cãi nhau, trong phòng chung trà quang ngã đầy đất, nàng cùng một tỉnh Hoa đi khuyên Triệu Đại thái thái, chân không cẩn thận bị ném lại đây ngọc Như ý cấp tạ thành, Triệu Đại thái thái giống lên một câu, người mất công cưới ta, muốn cưới người khác không chừng lúc này đã ra ngợi bọc thây. Ra ngợi bọc thây nhiều chỉ quân nhân chết trận với xa trường. Võ tướng chiến trường là biên quan, dựa vào là trong tay thương cùng đầy ngập nhiệt huyết, văn thần chiến trường là triệu đình, bằng chính là một trương miệng cùng trong tay bút, ra ngợi bọc thây dùng như thế nào cũng dùng không đến triệu đại lao ra trên người, trừ phi hắn không làm văn thần, sửa làm võ tướng. Hơn nữa trình mụ mụ mới vừa nói, triệu gia thái lao ra tính toán làm triệu đại lao ra cưới vương phi. Này trước sau liền tính là đối thượng. Minh Lan nhìn trình mụ mụ nói, nguyên lai mẫu phi thiếu chút nữa gả cho triệu đại lao ra, triệu đại lao ra thư pháp so giống nhau văn nhân muốn cưng cấp hữu lực nhiều, đều nói hắn không giống giống nhau văn nhân tay trói gà không chặt, chẳng lẽ hắn đi theo sở lão tướng quân tập võ quá. Trình mụ mụ nhìn Minh Lan, đáy mắt hiện lên một mặt tìm tòi nghiên cứu, Minh Lan tâm lậu nhảy mấy chụp, nàng giống như hỏi quá nhiều chút. Quả nhiên, trình mụ mụ cười, thế tử phi như thế nào đối triệu ra như vậy cảm thấy hứng thú. Minh Lan cười nói Ta cùng triệu đại cô nương có chút gốc mắt, tuy rằng không phải cái gì thầm cửu đại hận, nhưng cũng không xem như mâu thuẫn nhỏ, đối triệu gia biết nhiều hơn một ít, lòng ta mới có đế. Trình mụ mụ là vương phi tâm phúc, lại đi theo vương phi ở triệu gia đái đã nhiều năm, biết đến khẳng định so người khác nhiều, hơn nữa chấn thở. Trưng 482 theo dõi, thì ra là thế. Trình mụ mụ đem đấy lòng một chút hồ nghi áp xuống, cười nói, thế tử phi cùng triệu đại cô nương có thể có bao nhiêu đại mâu thuẫn, tiểu đánh tiểu nháo bực điểm khí thôi. Tuy rằng Vương Phi mấy năm nay cùng triệu gia quan hệ phai nhạn, nhưng nhiều là bởi vì thế tử gia không mừng triệu gia duyên cớ, thế tử phi nếu là thật cùng triệu gia nổi lên đại xung đột, Vương Phi kẹp ở bên trong thật đúng là thế khó xử. Cư nhiên bắt đầu làm thuyết khách, thật sự có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa Minh Lan gật đầu nói, ta biết, cho nên ta mới muốn biết càng nhiều một ít. Trình mụ mụ không nghi ngờ có hắn, chỉ cười nói, Vương Phi đi triệu gia không bao lâu. Thái Lao Gia hỏi Vương Phi tương lai còn dài có nguyện ý hay không gả cho triệu đại Lao Gia. Vương Phi nói Lao tướng quân trên đời thời điểm nói cho nàng chọn một cái huy danh hiển hách hôn phu đánh không lại đại thiếu gia, liền sở ra đại môn còn không thể nào vào được. Đại thiếu gia không còn nữa, còn có nhị thiếu gia, không thể so với hắn kém. Thái Lao Gia khiến cho triệu đại Lao Gia học võ công, học ấy. Nam, thật sự không có gì thiên phú lúc này mới từ bỏ, bất quá nhưng thật ra so giống nhau văn nhân nhiều vài phần sức lực. Minh Lan nói Đánh quá sở đại tướng quân, kinh đô nhưng tìm không thấy mấy cái, nếu lao tướng quân trên đời, 89 phần 10 chọn hiển tế vẫn là vương gia. Trình mụ mụ phát mắng cười, gật đầu nói, thế tử phi nhưng thật ra cùng ta nghĩ đến một khối đi. Cho chuyện với nhau thật vui, Minh Lan cô ý vô tình dẫn trình mụ mụ nói triệu ra sự, chỉ cần không quan hệ vương phi thế gả sự, triệu mụ mụ có thể nói đều nói. Chính là một dính vào sung hỉ, chẳng sợ từ bên cạnh vòng một chút, trình mụ mụ liền nói nghỉ đủ rồi, muốn Minh Lan tiếp tục xem sổ sách. Vài lần lúc sau, Minh Lan liền lục trí, trực giác nói cho nàng, Vương Phi thế gả sự, trình mụ mụ rõ ràng. Vương gia ép hỏi Vương Phi nhiều năm như vậy, Vương Phi đều chỉ tự chưa đề, chính là sở lý thử, Vương Phi đều buộc hắn không cần nói cho Vương gia. Có thể thấy được việc này thọc ra tới hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, chuyện lớn như vậy, phỏng trừng cảm kích người, có thể bị diệt khẩu đều bị diệt khẩu, trình mụ mụ lại là cái ngoại lệ. Nàng không phải bị cưỡng bức quá, chính là lợi dụ quá. Triệu gia tín nhiệm nàng sẽ không nói bậy, sẽ không cấp triệu gia gây họa thượng thân, mới cho phép nàng sống đến bây giờ, bằng không lấy triệu đại thái thái thủ đoạn, chẳng sợ một tia khả năng, đều sẽ bóp chết ở trong nôi. Mà nàng có thai sự, Lao Vương Phi biết, triệu Hoàng Hậu cũng biết, khó bảo toàn liền không phải trình mụ mụ tiết mật. Minh Lan cảm thấy chính mình mau nghi thần nghi quỷ, nhưng trình mụ mụ cất dấu nàng rất khó thuyết phục chính mình không cần đi hoài nghi nàng. nay vừa thấy sổ sách, liền đến trạng vạng. Chờ nhà hoàng tiến vào bẩm báo đồ ăn chuẩn bị tốt, trình ngụ mụ mới chụp chắn nói, xem ta đều nói đã quên canh giờ, hôm nay liền đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục, chiếu như vậy tốc độ đi xuống, không ra 5 ngày, đi học cái thất thất bát bát. Minh Lan vừa nghe, vội nói, ngày mai sợ là học không được, ta phải hồi bá phủ một chuyến, lại đi sở ra vấn an mẫu phi. Trình ngụ mụ liên tục gật đầu, xem ta này chỉ nhớ, thế tử phi không ở thời điểm, tính ninh bá phủ phái người tới vấn an vài lần, hiện giờ hồi phủ là nên trở về một chuyến. Minh Lan gật đầu cười, Trình Mụ Mụ liền lui xuống. Chờ Trình Mụ Mụ vừa đi, Trần Mụ Mụ liền nói, "Trình Mụ Mụ làm người không tồi, lại là thành tâm giáo thế tử phi, ta biết thế tử phi tưởng kéo dài tới Vương phi hồi phủ, nhưng quản gia việc này, ngày sớm hay muộn muốn tiếp nhận, vẫn là được với Điểm Tâm." Minh Lan nhìn Trần Mụ Mụ liếc mắt một cái, nội tâm có chút thốn thức, Trần Mụ Mụ đủ khôn khéo có khả năng, nhưng đụng tới càng khôn khéo có khả năng Trình Mụ Mụ, không cũng bị chơi xoay quanh. Cũng may Trần Mụ Mụ phía trước đều là ở U Lan huyển hầu hạ, đối mẫu thân sự biết đến rất rõ ràng, đối nàng ngược lại không Bích Châu cùng Tuyết Lê biết đến nhiều, không sợ Trình Mụ Mụ nói bóng nói gió. Trần Mụ Mụ như vậy tín nhiệm Trình Mụ Mụ cũng hảo, ít nhất có thể làm nàng lơi lỏng, liền gật đầu nói, ta biết. Ra phòng khách, Minh Lan một bên hướng nội phòng đi, một bên phân phó nói, đem Tứ Nhi kêu lên tới. Bích Châu cùng Tuyết Lê nhìn nhau liếc mắt một cái, tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp, thế tử phi cực nhỏ tìm Tứ nhi Số lượng không nhiều lắm vài lần đều là theo dõi, lần này sẽ không lại muốn Tứ Nhi nhìn chằm chằm ai đi. Trong lòng mang theo nghi hoặc, chờ Tứ Nhi tung tăng vào nhà, Minh Lan phân phó nàng nhìn chằm chằm Trình Mũ Mũ, đặc biệt ở nàng đi trường Huy viện hoặc là ra phủ thời điểm, chẳng những muốn nhìn chầm chằm, hơn nữa phóng cơ linh điểm, không cần bị Trình Mũ Mũ phát hiện, chờ Tứ Nhi gật đầu như gà con mổ thóc ứng sau, thưởng nàng 10 lượng bạc. Hai nha hoàn toàn bộ hành trình đều lặng ngốc. Thế tử nhìn chằm chằm trường Huy viện, Các nàng có thể lý giải, lão vương phi cấp thế tử phi hạ dược, không phải cái gì người tốt, nhưng trình mụ mụ là vương phi tâm phúc, đối thế tử phi, đối cẩm hoa hiên trên giới đều hòa khí có thêm, liền chân mụ mụ đều nói nàng hảo, thế tử phi vì cái gì muốn cho tứ nhi nhìn chầm chầm nàng A Các nàng thật sự không nghĩ ra, tứ nhi tuy cơ linh, nhưng trình mụ mụ cũng không phải là ăn chay lớn lên, vạn nhất phát hiện, đến lúc đó hướng vương phi cáo trạng làm sao bây giờ, trình mụ mụ từ nhỏ hầu hạ vương phi lớn lên. Trình Mụ Mụ hôm nay nói, nàng là lấy Vương phi đương nữ nhi đau, Vương phi liền quản gia quyền đều giao cho nàng, đủ thấy đối nàng tin nhiệm. Sợ Minh Lan nhất thời hồ đồ, Bích Châu khuyên nàng, kết quả miệng mới vừa mở ra, đã bị Minh Lan cấp đánh gãy, không ngừng là tứ nhi, các ngươi mấy cái nha hoàn cũng muốn cho ta cơ linh chút, biết không? Hai nha hoàn liên tục gật đầu. Đồ ăn dọn xong, hương phiêu bốn phía, nhưng là Sở Ly chậm chạp không có tới. Minh Lan vài lần chiều rèm châu chỗ nhìn xung quanh, thấy không ai tới liền đứng lên. Nha Hoàn liền nàng đều thỉnh, không có khả năng không thỉnh sở ly, chẳng lẽ là đọc sách vào thần đã quên đi. Minh Lan vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Nha Hoàn liền tiến vào nói, "Thế tử phi, vương gia đem Thế tử ra theo đi, còn không biết muốn bao lâu trở về, Thế tử ra làm ngài ăn trước, không cần chờ hắn." Minh Lan gật gật đầu, chờ Nha Hoàn lui ra ngoài, Minh Lan khiến cho Tuyết Lê đem đồ ăn cái hảo, đường lạnh. Hai Nha Hoàn đảo không khuyên Minh Lan ăn trước, lại không có thật hoài có thai, vã trông chốc lát gan mà thôi. Đói không xấu người, nhưng thế tử ra vội đi, vạn nhất vương gia không lưu cơm, hắn trở về không phải chỉ có thể ăn thừa chấm nét thế tử gia thích chứ cùng thế tử phi cùng nhau ăn cơm. Đợi ước chừng 15 phút, sở ly liền đã trở lại, thấy Minh Lan ở tiểu trên giường oai trong tay một quyển sách tiện tay mở ra, hắn nói, như thế nào không ăn trước. Chờ người a Minh Lan thuận miệng lên tiếng, sau đó đứng lên. Một câu, sở ly cả người thoải mái, hắn xinh đẹp mắt vượng tràn ra tươi cười tới. Biết hắn muốn nói buồn nôn hề hề nói, Minh Lan vội đánh gây hắn, hỏi, phụ vương không lưu người ăn cơm. Không thích cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm sở ly trả lời thực dứt khoát. Nàng liên đoán được là như thế này. Tĩnh tay, sau đó thượng bàn, đồ ăn vẫn là ôn, chiếc búa mới cầm lấy tới, trong chén liền nhiều khối tương giấm sương sườn, còn có thuần hậu như rượu thanh âm chuyển đến, phụ vương mới vừa rồi làm ta giúp hắn khuyên mâu phi hồi phủ, ta cự tuyệt. Minh Lan cười nói, ta đoán được là việc này, canh giờ này kêu đi Phụ vương khẳng định là tưởng cùng ngươi vừa ăn cơm vừa thương lượng như thế nào làm mẫu phi hồi vương phủ, kết quả ngươi một chút đều không cho mặt ngũi. Chương 483 sau lưng. Lời còn chưa dứt, cái mũi đã bị người nhéo hạ, vẫn là người nhất hiểu biết ta. Minh Lan cái mũi bị hắn miết nóng lên, ăn cơm liền ăn cơm, động tay động chân làm cái gì, sở ly lại nói, ta tuy rằng cự tuyệt, nhưng phụ vương tuyệt đối sẽ không chết tâm, hai ngày này khẳng định sẽ tìm ngươi, ngươi không cần để ý đến hắn. Minh Lan khỏe miệng một xả không để ý tới vương gia, khả năng sao. Nàng lại không bệnh không đau, vương gia làm nàng hỗ trợ khuyên vương phi hồi phủ, nàng có thể không đáp ứng sao, hướng chi vương phi hồi phủ đối nàng tới nói vẫn là chuyện tốt, nàng không có lý do gì không đáp ứng A Ngay hôm sau, dùng cơm sáng sau, Minh Lan liền đi trưởng huy viện cấp lão vương phi thỉnh an. Phòng trong, lão vương phi ngồi ở la hán trên giường, Mạc Di Nương đang giúp nàng miết bả vai, lão vương phi cười nói, vẫn là người hiếu thuận, sớm liền tới cho ta Mạc Di nương tay chưa đỉnh, sửa niết vì đấm, cười nói, Lão Vương Phi thích ta cho ngài niết vai đấm lưng, chính là ta lớn nhất phúc phận. Tam Thái Thái đem chung trà bông, nói, chúng ta nhiều như vậy con dâu, liền thuộc người tay nhất linh hoạt, Lão Vương Phi thích nhất người cho nàng niết vai đấm lưng, ta vào cửa nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy Vương Phi cấp Lão Vương Phi niết vai đấm lưng quá. Nhắc tới Vương Phi, Lão Vương Phi mày liền trầm vài phần, đều hòa ly, để nàng làm cái gì. Tam Thái Thái vô nhẹ miệng nói Xem ta miệng lưỡi vụ về, tiêu quán, nhất thời sửa bất quá tới, bất quá ta xem lúc này vương gia cùng vương phi là động thất cách, chức kia hỏa ly chỉ là chúng ta trong vương phủ làm ầm ĩ, làm người chế giễu, lần này là nháo đến hương cánh cùng, làm cho cả triều văn võ cùng hoàng thượng mặt hòa ly, vương phi không màng vương gia chết sống, đại gia rõ như ban ngày, này lời đồn đãi việc cũng không biết là thật là giả, nhưng tin khẳng định không ít, vương gia tương lai cưới vợ kế sợ là không dễ dàng, Mạc Di nương hầu hạ vương gia nhiều năm Năm đó cũng là cưỡi vào cửa, chi thư đặt lý, hiền huệ có thêm, không chừng quá đoạn thời gian, vương gia liền đỡ chính. Lời này là nói đến mạc di nương tâm khẳng đi, nàng cũng muốn đỡ chính, năm đó vương phi hòa ly hồi sở ra, nàng đắc trí, cảm thấy là cho nàng đẳng vị trí, kết quả không có thể càng tiến thêm một bước, ngược lại từ chắc phi biếm thành di nương, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Vương gia tuổi không nhỏ, kinh đô cập kê còn chưa hứa người tiểu thư khuê cắt nhưng không nhiều lắm tụ cưới cái so thế tử Phi tuổi còn nhỏ Vương Phi hồi phủ, cũng chấn không người ở A. To như vậy một cái Vương Phủ, không có cái Vương Phi cũng không thể nào nói nổi, chỉ cần Vương Phi không trở về phủ, có Lao Vương Phi giúp đỡ, nàng phủ chính khả năng tính rất lớn. Bình phong chỗ, Minh Lan nghe trong phòng đối thoại, nhịn không được hướng lên trời hoa bản phiên một xem thường, sau đó mới gót sen chậm rãi vào nhà thỉnh an. Minh Lan ốn gối chào hỏi, lão Vương Phi biểu tình nhạt nhạt, hỏi tam thái thái nói, gian bu cáo tìm kiếm thần y Nửa tháng đi qua Vẫn là một chút tin tức đều không có Nhắc tới việc này Tam thái thái liền lục trí Lắc đầu nói Cũng không phải là một chút động tĩnh đều không có Thưởng bạc cung từ tam vạn lượng đề cao đến năm vạn lượng Chính là không ai biết Ngày đó ở trong cung Thế tử nói cứ việc tìm Tìm hắn tính hắn thua Ta còn đương hắn quá mức kiêu ngạo Hiện tại xem ra Hắn là chắc chắn ta tìm không thấy lão vương phi lúc này mới nhìn phía Minh Lan Nói đứng lên đi Minh Lan lúc này mới đứng dậy Những lời này đều là nói cho nàng nghe, nàng trong lòng rõ ràng. Sở Ly là khối văn sát, các nàng toàn bất động, chỉ có nàng nơi này còn có vài phần khả năng. Chỉ là các nàng một bên hy vọng Mạc Di nương phụ chính, một bên chỉ vào Sở Ly giúp các nàng, không biết đầu là nghĩ như thế nào, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết không có khả năng a. Nhưng có chút người không như vậy tưởng, các nàng là trưởng bối, trưởng bối nói cái gì, tiểu bối đều phải nghe. "Này không, lão Vương phi nhìn mình là nói, thế tử là lo lắng thần y y lộ diện." ảnh hưởng hắn giải độc. Minh Lan nhìn nàng, còn chưa nói chuyện đâu, lão vương phi liền nói, điểm này, hắn thật cũng không cần lo lắng, Mẫn Nhi tạm thương duyệt châu còn chúa, chỉ là muốn một ít thuốc mỡ giúp nàng khôi phục dung mạo, thần ý lộ không lộ mặt cũng không quan trọng. Tam thái thái liên tục gật đầu, đúng là, có thuốc mỡ liền thành. Minh Lan nhìn Tam thái thái, sau đó nhìn mắt Mạc Di nương, cười như không cười nói, ngày đó ở Hưng Khánh cung, vĩnh vương phi đều quỳ xuống, tướng công đều không dao động. Tam thẩm hẳn là nhất rõ ràng tướng công thái độ, vương gia cũng đi tìm tướng công, tướng công đối mẫu phi hòa ly một chuyện thực chú ý, ai không cho mẫu phi hảo quá, thậm chí trong lòng không hy vọng mẫu phi lại hồi vương phủ người, tướng công liền nhiều xem một cái đều không vui, hướng chi là hỗ trợ. Tam thái thái mặt ẩn ẩn khó coi, nàng cắn răng nói, là vương phi chính mình khăng khăng muốn hòa ly, không ai bức nàng. Thật là vương phi muốn hòa ly, nhưng vương phi vì cái gì muốn hòa ly, dưới một mái hiên ở nhiều năm như vậy. Có thể không biết một chút từ đầu đến cuối sau. Hòa ly lúc sau, có người khuyên quá Vương ra không cần làm như vậy sao? Không có. Không những không có, nàng muốn khuyên Vương Phi trở về, lão Vương Phi còn nói không cần khuyên. Tam thái thái tắc liền Mạc Di Nương phụ chính đều nghĩ tới, nàng như thế nào không cho Mạc Di Nương cùng nàng sinh nhi tử giúp nàng đâu. Vẫn là các nàng cảm thấy nàng đối quản gia quyền thực hiếm lạ, Vương Phi không trở lại, nàng là có thể chặt chẽ bắt lấy quản gia quyền, cùng các nàng giống nhau không hy vọng Vương Phi lại trở về. Không có gì hảo thuyết, Minh Lan liền hành lễ cáo lui. Nàng phải đi, cũng không ai cần nàng. Ra trưởng huy viện, Minh Lan mắt sắc nhìn đến một nhà hoàn hướng cục đá bên cạnh nhảy, nàng ánh mắt vừa động, thập phần không kiên nhận nói. Hảo, không cần lại quên ta, ta không có khả năng vì lấy lòng lao vương phi cùng tam thái thái các nàng liền đi khuyên ra, ra che chở ta, ta mới có thể ở vương phủ đứng vững góc chân, làm người mí mắt không thể như vậy thiện, húng chi. Ra còn chỉ vào việc này hy vọng các nàng bức vương ra đem vương phi tìm trở về đâu. Không lên tiếng kêu gọi, Minh Lan liền nói một hồi, Bích Châu đều phản ứng không kịp. Cũng may nàng còn tính cơ linh, vội hỏi nói, nói như vậy, vương phi biết thần ý thì rơi xuống. Minh Lan giận nàng liếc mắt một cái, nói nhỏ chút, người chính là vương phi tìm, người nói nàng có biết hay không. Bích Châu liên tục gật đầu, đó là không thể nói, nô tỉ cũng chưa thấy qua tam thái thái người như vậy, một bên hy vọng thế tử ra giúp nàng. Một bên còn hy vọng mạc di nương phụ chính Nếu không phải nàng là trưởng bối Về sau ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy Ta có thể dối chết nàng Đều nói không hỗ trợ Còn để ta nhìn như là đặc biệt dễ nói chuyện người sao Chủ tớ hai một đường oán giận đi xa Chờ các nàng đi xa nha hoàn mới từ núi giả phân nhanh tới Bay nhanh vào trường huy viện Bên này nét bích châu sát cái trán mồ hôi lạnh Thế tử phi Nô tỉ sau lưng nói tam thái thái nói bậy Nàng đã biết Có thể hay không cùng đại thái thái dường như muốn nô tì mệnh A Minh Lan cười nói, nói không chừng. Bích châu. Minh Lan cười khẽ, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nếu là sau lưng nghị luận, đương nhiên muốn nói người nói bậy, mới càng gọi người tin phục. Nếu Vương Phi biết, kia thân là Vương Phi tâm phúc trình mụ mụ liền không khả năng không biết, mà nàng huyết có thể giải trăm độc sự. Vương Phi bên người nhiều nhất cũng liền trình mụ mụ một người đã biết, lấy nàng nghiêm cẩn tính tình, nàng tuyệt không dám để lộ bí mật. Nếu nàng suy đoán là thật Nàng hoài có thai sự thật là trình mụ mụ để lộ bí mật, kia nàng chính là bị Lao Vương Phi cùng Tam Thái Thái các nàng thu mua. Biết mà không báo, Lao Vương Phi cùng Tam Thái Thái còn sẽ giống như trước đây tín nhiệm nàng sao. Nếu nàng đã đoán sai, kia mới vừa rồi kia một hồi lời nói, cũng không có nói vô ích, nha hoàng chuyển tới Tam Thái Thái lô thai, cũng đủ nàng khí một hồi. chương 484 thói quen. Minh Lan lắc lắc đầu, đem việc này vứt ở sau đầu, không có lại hồi cẩm hoa hiên, trực tiếp liền ra phủ. Sau nửa canh giờ, xe ngựa ở bá phủ trước mặt dừng lại. Bá phủ gã sai vặt nhìn đến vương phủ xe ngựa, cao hứng thẳng kêu, thế tử phi hồi môn, mau đi bẩm báo lao phu nhân cùng nhị thái thái. Bích Châu đỡ Minh Lan xuống xe ngựa, bên kia Lý Tổng Quản bước nhanh lên ra tới, nói, thế tử phi nhưng xem như đã trở lại. Minh Lan chiều hắn cười, thấy hắn hướng trong xe ngựa xem, liền biết hắn ở tìm sở ly, nàng nói, ta một người trở về. Lý Tổng Quản cười nói, thế tử ra bận rộn như vậy cũng không có khả năng mỗi lần đều bồi ngài hồi môn, mau vào phủ, thái thái phái vài bát người đi hỏi ngài, Trần Mụ Mủ cũng không biết ngài đi đâu vậy, thái thái lo lắng hỏng rồi. Minh Lan gật gật đầu, liền cất bước vào phủ. Mới vừa đi đến nhị môn, liền nhìn đến Cố Như Lan bước nhanh chào đón, nàng một thân vàng nhạt sắc váy thượng, làn váy thượng theo đại đóa hoa sơn trà, theo đi lại, lộ ra làn váy hạ được khảm mễ châu dày đều. "Rất xa, nàng liền hô, nhị tỷ tỷ." Minh Lan bước chân cũng nhanh vài phần, chờ phụ cận Nàng liền hóa giận, không nhị tỉ tỉ như vậy, gà cho người liền cùng nhân gian búp hơi dường như. Trở về phía trước, Minh Lan liền biết không thể thiếu phải bị hóa giận, nàng đang muốn giải thích hai câu, bên kia một trận Đinh linh tiếng động chuyển đến. Cố tuyết lan tới. Nàng hai tròng mắt đỏ bừng, nhìn đến Minh Lan, miệng nghẹn như là bị cực đại hủy khuất dường như, Minh Lan thấy đều sợ. Cố như lan đầu lại đây một cái đồng tình ánh mắt. Tứ lao ra bị ngoại phóng, lão phu nhân liên tiếp, cố tuyết lan không ly kinh quá. Không muốn đi theo nhầm thượng, tứ thái thái mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều phải hỏi nàng 10 mười biến, hy vọng Minh lan năng lực vãn sóng to, làm hoàng thượng thu hồi làm tứ lao ra ngoại phóng ý chỉ. Tứ thái thái là nhất không hy vọng tứ lao ra ngoại phóng, nàng cơ hồ liền không ly quá kinh, sở hữu bạn bè thân thích đều ở kinh đô, ngoại phóng cũng không phải cái gì giàu có và đông đúc nơi, nào có ở bá phủ trụ thoải mái. Đương nhiên, nàng có thể lấy phụng dưỡng lao phu nhân vì từ không cùng tứ lao ra đi nhầm thượng, nhưng nàng không ở. Tứ lao ra bên người khẳng định phải có người chiếu cố, không nàng đẹ nặng, tứ lao ra bên người còn không biết dính lại đây nhiều ít oanh oanh nghiến yến, ba năm thời gian không ngắn, đến lúc đó hắn hồi kinh, phía sau đi theo một đống di nương thông phòng thứ tử thứ nữ một đống, có thể đem nàng cấp sống sờ sờ nôn chết. Thấy Minh Lan, cố Tuyết Lan dùng mới vừa lao nước mắt tay chặt chẽ nắm Minh Lan, nước nở nói, nhị tỷ tỷ ngươi giúp, giúp ta trà đi. Minh Lan cái chán nhăn chặt, cố như Lan vội dối tay đem cố Tuyết Lan sau này lại nói Mau đem nước mắt lau khô, trước làm nhị tỷ tỷ đi cấp tổ mẫu thỉnh an, có nói cái gì chờ thỉnh an sau lại nói không mượn. Cố tuyết lan trừng mắt nhìn cố như lan nói, bị ngoại phóng không phải tam bá phụ, người đương nhiên không nổi Hảo tâm trở thành lòng lan giả thú, làm nhị tỷ tỷ không mau, càng sẽ không giúp nàng, cố như lan tức giận nói, cha ta lại không có vội vã hướng lên trên bò. Người hướng chỗ cao đi, cha ta hướng lên trên bò có sai sao? Cố tuyết lan khóc dòng nói, cung nàng nói không thông. Cố Như Lan dứt khoát từ bỏ. Đều non nửa tháng, còn một chút đều không có tỉnh lại, liền sai ở nơi nào cũng không biết. Hướng lên trên bỏ tự nhiên không sai, nhưng không bản lĩnh còn tưởng từng bước thăng trước, cuối cùng chỉ có một kết cục, bỏ cao, quăng ngã thảm. Minh Lan từ một bên lặng lẽ đi rồi, một bên lấy khăn bắt tay xoa xoa. Phía sau, Cố Tuyết Lan nhắm mắt theo đuôi đi theo, tiếng khóc liền không đoạn quá, chịu chịu khóc khóc, nghe được nhân tâm phiền. Biết dõi trở về không chuyện tốt, còn phải trở về, trước ứng phó đi tứ phòng ngoại phóng là chuyện tốt, trong phủ ít người, mẫu thân quản gia cũng nhẹ nhàng. Bên này, Minh Lan cất bước vào nhà, mới vừa đi đến bình phong chỗ đâu, cấu ngọc Lan liền nói, nhị tỷ tỷ nhưng xem như đã trở lại, hôm qua tổ mẫu đợi ngươi cả ngày đâu. Thấy nàng mở miệng, Minh Lan mày gần như không thể phát hiện những hạ, nàng xuất giá mới nửa tháng, nàng liền lại bắt đầu nhảy nhót. Bất quá lời nói nhưng thật ra so trước kia dễ nghe nhiều, tuy rằng đều là trách cứ nàng không nên làm lao phu nhân đợi lâu. Nhưng nếu là gắt trước kia đó là trực lai trực vãng đổ gặp xuống, hiện tại tắc quải nói cong. Minh Lan tiến lên nói, ta hôm qua hồi phủ mới biết được tổ mẫu cùng mâu thân phái người đi tìm ta thật nhiều hồi, ngày đó từ cung yến thượng đi, liền không hồi vương phủ, vương gia cùng vương phi hòa ly, tướng công sợ trong vương phủ và Mỹ, liền mang ta đi ra ngoài trốn mấy ngày thanh tịnh, đảo không nghĩ tới tứ thuốc sẽ bị ngoại phóng. So với vương gia cùng vương phi hòa ly so, tứ lao ra bị ngoại phóng chỉ có thể tính hạt mẹ đầu xanh đại sự. Lão phu nhân sắc mặt đổi đổi Minh Lan tiếp tục nói hôm qua hồi phủ ta buồn tính toán trở về nhưng là Lão Vương Phi các nàng muốn ta học quảng ra Vương Phi không còn nữa trong Vương phủ tặng không ai quảng ta lại không như thế nào học quảng ra trình mụ mụ lại vội vã hồi Vương Phi bên người ta hôm qua học một buổi trưa đầu suýt nữa tặng Minh Lan giải thích hai câu lão phu nhân sắc mặt liền hoa khai nhiều vài phần tự ái mới cả tiến Vương phủ nửa tháng là có thể tiếp nhận quảng trong Vương phủ tặng đây là chưa tốt nàng nói Ngươi nương cũng bất tận tâm, liền quản gia như vậy sự cũng không giáo hội ngươi, ngươi phải hảo hảo học quản gia, ngươi quản không tốt, có người nhìn chầm chầm đâu. Bên ngoài, chân châu đỡ một thị tiến bào, vừa lúc nghe thế một câu, ngáy mắt cảm thấy phía sau lưng có chút nặng chíu. Đỉnh đầu hát qua bối hoan A. Nàng nhưng không thiếu bức Minh Lan học quản giáo, học xem sổ sách, nhưng Minh Lan không muốn học, nàng nghĩ nữ nhi liền phải gà chồng, cũng không muốn cưỡng bức nàng, vương phi như vậy đau nàng, khẳng định sẽ giáo, liền từ nàng. Hiện tại nhớ tới, mục thị hối hận không có thái độ cưng ngạnh, súng lịch nữ nhi không phải đau nàng, là hại nàng. Minh Lan không tưởng nhiều như vậy, nhìn mục thị phồng lên bụng, nàng đều sợ hãi, chạy nhanh đỡ nàng ngồi xuống nói, nương, ngươi chạy nhanh ngồi xong, quản gia sự, ta ứng phó bất quá tới, tướng công sẽ giúp ta. Mục thị rồi nói, từ xưa nam chủ ngoại, nữ chủ nội, thế tử vội vàng bên ngoài sự, trở về còn muốn giúp ngươi quản gia, còn thể thống gì Minh Lan đầu lớn, Nàng thật nên đem sở ly mang đến, đây mới là hắn mẹ rồi ta. Nương, ta biết. Minh Lan ngoan ngoan đáp. Bên kia lão phu nhân nhìn Mộc Thị nói, quản gia sự, ta tin tưởng Mình Lan coi chừng mực, liền tính nàng không có, thế tử tổng nên biết, ngươi không cần nhọc lòng nhiều như vậy. Tuy là nói như vậy, nhưng Mộc Thị vẫn là không yên tâm. Nhưng là lão phu nhân đã nhìn về phía Minh Lan, nói lên nàng chuyện quan tâm nhất, ngươi tứ thúc bị ngoại phóng, tổ mẫu cũng biết ngươi mới xuất giá không bao lâu, ở vương phủ không có đứng bước chân. Nhưng bá phủ thật sự không có biện pháp, chỉ có thể chỉ vào thế tử hỗ trợ, làm hoàng thượng sửa lại chủ ý. Dự kiến bên trong sự, Minh Lan một chút đều không kinh ngạc, cũng không có gì hảo sinh khí, sớm thói quen. Nhưng này vội, nàng là khẳng định sẽ không bang, ai nói cũng chưa dùng. Nhưng cự tuyệt phía trước, có chút nghi hoặc nàng luôn trước biết rõ ràng, này nửa năm, cha tham quan, đại bá phủ tuy rằng bị ngoại phóng, nhưng phía trước cũng thăng, cơ hồ không có nhà ai phủ để nửa năm trong vòng liên tiếp tham quan. Việc này tổ phụ hẳn là biết ta, tứ thúc tưởng hướng lên trên bò, tổ phụ cũng không ngăn cản điểm nhi. Chương 485 cầu tình Mục thị nghe xong liền nói, ngươi tổ phụ như thế nào không cản, nhưng là ngươi tứ thúc một lòng hướng lên trên bò, chí khí hùng tâm, ngươi tổ mẫu lại cảm thấy hắn thăng quan có thể, liền có ngươi tổ phụ tìm đại thần tiến cử, xảy ra chuyện, chúng ta mới biết được, kết quả không có thể thăng quan, còn liên lụy ngươi tổ phụ ăn một hồi răng dạy, ngươi tổ phụ khí lớn, mặc kệ ngươi tứ thúc. quả nhiên lại cùng Lao Phu Nhân có quan hệ. Nàng đây là từng cái hô A. Từ nhị cô nãi mãi đến đại Lao Gia, lại đến Tứ Lao Gia. Mình làn tâm đều run rẩy Tứ Lao Gia hô xong rồi, kế tiếp có phải hay không đến phiên nàng cha. Ngầm đầu nhìn mắt Lao Phu Nhân, thấy nàng sắc mặt ám, Hiển nhiên là quái mộc thị nói quá nhiều. Rốt cuộc nàng cũng không nghĩ hô Tứ Lao Gia, này không phải thấy Tứ Lao Gia chủ động hướng hô nhảy, nàng lại cảm thấy cái hầm kia không tồi, liền sử đem lực sao, nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Hoặc là nói, ở đương nương trong mắt, nhi tử là nào nào đều hảo, đừng nói chỉ là hướng lên trên bỏ một bậc, chính là liền nhảy thất bắt gốc, trực tiếp tệ rất hữu tướng thay thế, kia cũng không có gì hảo kinh ngạc, rốt cuộc nhi tử là nàng sinh sao? Lợi hại như vậy, xảy ra chuyện, như thế nào không nghĩ biện pháp bãi bình đâu? Minh Lan may mắn nàng cha là lão nhị, không có như vậy được sủng ái, bằng không sớm dữ ai. Lão phu nhân thấy Minh Lan không nói lời nào, nàng nói, ngươi tổ phụ không phải mặc kệ, là quản không được Không ai dám giúp ngươi tứ thúc cầu tỉnh thế tử là duy nhất hy vọng. Mục thị ở một bên ngồi, cũng không chen vào nói, càng không để ánh mắt ngăn trở, nữ nhi là nàng sinh, như vậy vội, nàng sẽ giúp mới là lạ. Minh Lan nhìn lão phu nhân, nàng nói, hôm qua hồi vương phủ, biết tứ thúc bị biếm, ta liền cầu tướng công hỗ trợ, rốt cuộc đại bá phủ bị ngoại phóng, nhị cô mãi mãi lại xuất ra, nếu là tứ thúc lại bị ngoại phóng, ngài khẳng định chịu không nổi đà kích, phủ thân không ở, ta nên thế hắn tấn vải phần hiếu tâm. Nhưng tướng công nói, hắn có thể hỗ trợ tìm hoàng thượng nói tốt. Minh Lan lời nói còn chưa nói xong, cố Tuyết Lan liền chạy nhanh lau khỏe mắt nước mắt nói, cảm ơn nhị tỷ tỷ Minh Lan dơ tay đánh gây nàng nói, đừng hội tạ, chờ ta đem nói cho hết lời. Tướng công nói, bởi vì lần trước hắn ngọc đội bị trông sự, hoàng thượng đã tức giận, hắn còn bị biếm đi thủ hoàng lăng, hiện tại lại bởi vì ta gả cho hắn, tứ thúc không có gì chiến tích đều hướng lên trên bò. Như vậy sự, ở hoàng thượng trong mắt Liền giống như là ngoại thích tham gia vào chính sự, hoàng thượng nhất phản cảm, hoàng thượng tuy rằng đau hắn nhưng cũng không phải mọi chuyện đều chịu đựng, vận khí tốt, tứ thúc liền lưu kinh, vận khí không tốt, tứ thúc không chỉ có ngoại phóng, không chừng còn sẽ biến quan. Ta hỏi qua tướng công, cái nào khả năng tính lớn hơn nữa, tướng công nói một nửa một nửa, tìm không tìm hoàng thượng cầu tình, hắn chờ ta quyết định, ta lấy chủ ý, xảy ra chuyện ta phải phụ trách, chuyện lớn như vậy ta nhưng phụ không dậy nổi trách nhiệm, liền trở về hỏi ngài cùng tổ phụ có để tướng công tìm hoàng thượng, bá phủ thương nghị cái kết quả đi, dù sao cũng là ta tứ thúc, tứ thẩm ở Ngẫu thân hoài có thai thời điểm, giúp đỡ quản lâu như vậy ra, ta không phải tri ân không báo người. Thanh thanh đạm đạm ngữ khí, trên mặt còn treo hoa lê cười nhạc, thấy thế nào đều là thiệt tình tưởng hỗ trợ. Nhưng gần vua như gần cọng, hoàng thượng có thể hay không nghe, không ai dám cam đoan. ân nàng liền muốn nhìn một chút lão phu nhân có thể hay không đem tứ lao ra một hố rốt cuộc. Sở ly nói qua, Hắn giúp tứ lao ra lưu kinh không dễ dàng, cũng không muốn, nhưng nếu là tưởng đem hắn biếm rất xa, đó là dễ như trở bàn tay. Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Giúp tứ lao ra lưu kinh, tự nhiên là giai đại vui mừng, nhưng bạn nhất bị biếm xa hơn, hơn nữa biếm quan làm sao bây giờ. Này nguy hiểm, tứ phòng nhận không nổi. Cố Tuyết Lan lại khóc, liền không có biện pháp bảo đảm có thể lưu kinh sao. Mình Lan trước mắt nói, cũng không phải tuyệt đối không có cách nào. Biện pháp gì? Cố Tuyết Lan truy vẫn nói. Minh Lan nghiêm trang nói, chỉ cần có thể chứng minh những cái đó chỉ trích tứ thúc chiến tích thưởng thưởng tấu trương đều là bơi nhỏ, tứ thúc kỳ thật chiến tích nổi bật, như vậy chẳng những không cần biếm, còn có thể thăng quan. Này không phải vô nghĩa sao? cố Tuyết Lan thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Nếu là nàng cha chiến tích nổi bật, chỉ bằng bá phủ hiện tại thế lực, nàng cha sao có thể sẽ bị ngoại phóng, lúc này không chừng bãi tiệc rượu khách, còn dùng đến ba ba cầu nàng hỗ trợ sao? Không ai nói chuyện, Minh Lan có chút thổn thức còn có chút không dám tin tưởng, Tứ Thúc thật sự chiến tích thường thường a." Mục thị ở một bên nhẹ cười. Nàng nhưng không tin Minh Lan không biết, thuần túy là tiêu khiển tứ phòng cùng lao phu nhân thôi. Chỉ nghe Minh Lan tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng Tứ Thúc bị ngoại phóng, là bởi vì đại ca đắc tội trưởng công chúa phủ, hơn nữa tướng công vì ta buộc tội thái hậu, thái hậu một đảng thế lực lấy bá phủ tới tiêu thái hậu khí đâu, ta còn lo lắng Tứ Thúc lúc sau sẽ nhằm vào ta, dọa ta ban đêm đều ngủ không được, không nghĩ tới là ta đạt tâm nói, Minh Lan lại nhìn Mộc Thị nói, Nương, chờ cha diệt phỉ trở về, ngươi quên nhiều hắn điểm, hắn còn trẻ, liền tính 6 năm bỏ một bậc, chờ hắn về hưu thời điểm, như thế nào cũng bỏ đến nhị phẩm đại nguyên vị trí thượng, cũng đủ quang diệu môn mi, cần phải chỉ vì cái trước mắt, đi sai bước nhầm một bước, con đường làm quan đã có thể hủy hoại. Mộc Thị cười nói, cha ngươi xưa nay có trừng mực, không cần ta nhắc nhở. Hai người ngươi một câu, ta một câu, chèn ép lao phu nhân mặt thanh hồng tím thay phiên biến Nếu nàng có một chút tự mình hiểu lấy, tứ lao ra liền sẽ không lưu lạc đến ngoại phóng nông nôi chấm Vương mụ mụ làm nhà hoàn đi thỉnh lao thái ra lại đây. Bất quá nhà hoàn đi, nhưng là lao thái gia không có tới, chỉ làm nha hoàn truyền lời nói lời nói. Lao thái ra nói, sau này những việc này không cần hỏi hắn, các người muốn thế nào liền thế nào, xảy ra chuyện cũng không cần đi tìm hắn. Minh Lan nhuôn vai, xem ra tổ phụ lần này là chân khí lớn. Lao phu nhân nước mắt đều khí ra tới, nàng làm như vậy là vì tư tâm sao. Nàng còn không đều là ước gì Nhi tự hào, bá phủ hảo. Nhưng vì cái gì đến cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Ta cũng mặc kệ. Nàng cả giận. Cố tuyết Lan quỳ đến nàng bên chân, khóc dòng nói, tổ mẫu, ngươi mặc kệ, cha làm sao bây giờ? Lao phu nhân phiết quá mặt đi, làm cha ngươi chính mình quyết định. Mộc thị nâng tay, nói, là ngươi tứ thúc chẩm rãi tưởng đi, ngươi bồi ta hồi u Lan huyện một chuyến. Minh Lan chạy nhanh nâng dậy nàng, hỏi, như thế nào không nhìn thấy Vân Lan cùng mậu ca nhi? Cố Như Lan che miệng cười nói, nhị tỷ tỷ nhưng xem như nhớ tới mẫu ca nhi, ngươi lâu như vậy không trở lại, cũng không tiến tin trở về, bọn họ hai cái sinh khí, hạ quyết tâm không để ý tới ngươi. Cũng không bao lâu a không phải nửa tháng sau. Minh Lan nghĩ thầm. Chính là chờ nàng đi u lan huyển, cố vân Lan cầm con rìu ra tới, nhìn Minh Lan đương không nhìn thấy dường như, chiều mục thị nói, nương, ta đi phóng con rìu. Nhà hoàng ôm mẫu ca nhi đi theo phía sau, mẫu ca nhi nhìn đến Minh Lan, miệng dầu. Minh Lan hồ, mậu ca nhi, không để ý tới gì. Cố Vân Lan nhìn hắn, nói, ngươi muốn cái nào gì, nghị kỹ lại nói. Chín gì hảo. Cố Vân Lan chiều Minh Lan lại hừ một cái mũi, từ một bên đi ngang qua, bị Minh Lan chảo một cái đã bắt được nói, mới nửa tháng không gặp, tính tình liền lớn như vậy. chương 486 nhận sai. Cố Vân Lan tránh thoát không khai, nàng đỏ đôi mắt nói, ngươi nói chuyện không giữ lời. Ta không cần lý ngươi. Ngoài miệng nói không để ý tới chính là lại là ô Minh Lan eo không buông tay, Minh Lan cười nói, tỉ tỉ nhận sai đều không được sao. Cố vân Lan ngửa đầu nhìn nàng, lông mi thượng còn treo trong suốt giọt sương ngươi là thành tâm nhận sai. Minh Lan gật đầu, đương nhiên là thành tâm. Vậy ngươi mấy ngày này đã chạy đi đâu, nương nói ngươi không ở Lì Vương Phủ, ta lo lắng ngươi hảo chút Thiên. Lo lắng ta cái gì? Minh Lan có hiểu. Ta nằm mơ mơ thấy ngươi bị Lì Vương Thế Tử cấp bán, mới bán 100 lượng. Mục thị lắc đầu buồn cười Nàng muốn đi ly vương phủ tìm ngươi, ta không được, nàng cùng hỉ nhi tính toán chuồn em đi ra ngoài, hỉ nhi cùng nàng nói trên đường có bọn buôn người, đừng nói các nàng tiểu hải tử, chính là đại nhân đều có bị bán, nàng có lẽ là dọa, lại vừa nghe ngươi không thấy, liền miên man suy nghĩ, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, ngày đó sáng sớm tinh mơ liền khóc lóc tìm ta, làm ta lấy tiền đi đem ngươi lại mua trở về, ta nói không có tiền, nàng tồn một chút tiền, riêng đều đưa cho ta. Về điểm này tiền riêng không nhiều không ít, vừa vặn tốt 100 lượng. Bởi vì Minh Lan có thể mơ thấy không có phát sinh sự, cố vân Lan cũng lo lắng nàng mộng sự sẽ là thật sự, mấy ngày này, vẫn luôn lo lắng để phòng nàng thích nhất tỷ tỷ bị sở ly cấp bán rẻ. Một sợ hãi, liền cùng mẫu ca nhi ở góc tường vẽ xoắn úp mắng hắn, sở ly đưa ngửa con mấy ngày này nhật tử nhưng không hào quá, mẫu ca nhi ghét bỏ sở ly, liên quan hắn đưa mã cũng không uy. Hai tiểu gia hỏa bướng bình lên, ai quên đều không dùng được. Ngày hôm qua biết Minh Lan hồi vương phủ, cố vân Lan liền an tâm rồi, sau đó liền hạ quyết tâm không để ý tới nàng. Minh Lan giở khóc giở cười, nói, không khỏi ta thật sự bị bán, ta có phải hay không hẳn là ở hắn bán ta phía trước, trước đem hắn cấp bán. Tiên hạ thủ vi cường, những lời này nàng nghe qua, cố vân Lan đầu nhỏ mánh điểm, đem hắn bán, bán rất xa. Bán nhiều ít hào đâu. Minh Lan đậu nàng. Mục thị ở một bên trứng mắt, đều xuất giá người, còn như vậy đầu muội muội chơi. Này chỗ tối ai biết có hay không ly vương thế tử ám bệ, làm cho nhân ra mặt bán người chủ tử giống lời nói sao. Nhưng mà, mục thị không biết chỗ tối người chính rối cổ tò mò, tại thế tử phi chỉ có thể bán 100 lượng dưới tình huống, thế tử ra có thể giá trị nhiều ít bạc. Hắn không có nhị tỷ tỷ đáng giá, nhiều nhất giá trị. Cố vân lan vươn một bàn tay, do dự hạ, lại đem ngón tay cái cấp thu trở về, thanh thúy nói, 40 lượng. Bích Châu ở một bên run bà vai, nếu là thật sự lời nói, kia nàng ra sản. Có thể mua thật nhiều cái thế tử ra, không trường hợp với vương gia cùng hoàng thượng đều có thể cùng nhau mua. Minh Lan cười trong bụng chiều chiều, rối tay khẽ Cố Vân Lan tiểu tóc mái, tỉ tỉ cho người mang theo rất nhiều châm hoa, chúng ta vào nhà chọn. Cố Vân Lan thích châm hoa hơn xa quá kim châm, lập tức gật đầu như đảo tỏi. Thu phục nàng, mậu ca nhi liền không nói chơi, Minh Lan rối tay muốn ôm hắn, mậu ca nhi cánh tay thật xa liền rối, Minh Lan ôm hắn vào nhà. Không có người khác ở, người một nhà vừa nói vừa cười. Hòa thuận vui vẻ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cố thiệp chậm chạp chưa về. Cho tới một nửa, triệu mụ mụ nhịn không được nhắc nhở nói, thái thái, biểu thiếu ra sự, ngươi thân mình không tiện, có thể cho thế tử phi hỗ trợ a Mục thị trên mặt tươi cười mai một hai phần, Minh Lan tắc vẻ mặt tò mò, biểu ca chuyện gì, muốn ta hỗ trợ a Mục thị sắc mặt lạnh lùng, nói, là ngươi biểu ca việc hôn nhân, ngươi biểu ca cũng mãn 18, sớm đến cưới vợ chi linh, ngươi cứu cứu xuất ruột Làm ngươi mợ cho ngươi biểu ca tìm kiếm một vị tiểu thư khuê các ngươi mợ nhưng thật ra cấp chọn một vị, ngươi cứu cứu sai người sau khi nghe ngóng, khi thiếu chút nữa sốc cái bản, kia cô nương có cả lăm, ngươi mợ nói nàng không biết tình, là bà mới giới thiệu, nói là tài đức vẹn toàn, dung mạo thượng dai, ra thế thanh quý, chính là lời nói thiếu. Chút, không phải vấn đề lớn, nàng một ngụm một cái hoan uổng, đem ngươi cứu cứu khí quá sức, này không phải tới tìm ta, làm ta giúp ngươi biểu ca tìm kiếm. Một lễ là nàng nhìn lớn lên, giúp hắn chọn tức phụ, nàng vui đến cực điểm, nhưng không khéo chính là nàng hoài thai bảy tám nguyệt, ra cửa không tiện, trong phủ cũng ít có tiểu thư khuê các tới, nàng thật đúng là không hào chọn. Nghe một thị nói một lễ việc hôn nhân, Minh Lan mặt cùng âm trầm xuống dưới. Đinh thị nàng thật đúng là làm được, cấp biểu ca chọn một cái cả làm tức phụ, hơn nữa cái gì tại đức vẹn toàn, muốn thật chỉ là cả năm một chút tật xấu, cứu cứu không đến mức khí thiếu chút nữa sốc cái bản, kiếp trước cứu cứu tín nhiệm nàng Biểu ca việc hôn nhân nàng toàn quyền phụ trách, cuối cùng cưới tiến vào một vị gia thế hảo, rung mạo hảo, nhưng có bệnh về mắt cô nương. Ly gần một chút, thấy rõ, xa một chút, liền phân không rõ ai là ai, có thai, sưng mủ mênh mông thiên, thấy không rõ dưới chân mả, từ bậc thang lăn xuống dưới, một thi hai mệnh. Chỉ vào đinh thị tuyển tức phụ, nàng có thể tận tâm, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Chỉ là giúp biểu ca tìm kiếm tiểu thư khuế cát, Minh Lan thật đúng là sợ không chuẩn hắn thích cái dạng gì cô Nương nhưng vẫn là đồng ý nói, nương, quay đầu lại ta tìm biểu ca hỏi một chút hắn thích cái dạng gì cô nương lại giúp hắn tìm, còn có, cứu cứu khi nào lập biểu ca vì thế tử A lấy một dương hầu thế tử thân phận làm mai muốn dễ dàng nhiều, không biết còn tưởng rằng cứu cứu muốn lập nhị biểu ca vì thế tử đâu. Mục thị gật đầu nói, việc này, ta cũng nói ngươi cứu cứu một hồi, ngươi cứu cứu đáp ứng rồi, phòng trừng liền mấy ngày nay sự. Sau đó, mục thị liền liêu khởi một lễ việc hôn nhân tới, nàng nói, Minh Lan, Ngươi cảm thấy ngươi Minh Châu biểu mội gà cho ngươi biểu ca như thế nào? Đều là nàng nhìn lớn lên, kiến an bá cùng một dương hầu quan hệ lại hảo, nàng liền cảm thấy việc hôn nhân này thực hảo. Minh Lan khỏe miệng trừ hạ, nói, nương, cứu cứu cũng coi như là nhìn Minh Châu biểu mội lớn lên, hắn nếu là cảm thấy không tồi, liền không cần tới tìm ngươi. Minh Châu nào không hảo? Mục thị nói, Minh Lan ngật đầu, Minh Châu biểu mội tự nhiên hảo, nhưng biểu ca chưa chắc liền thích à, biểu ca đái ta giống thân muội muội Đãi Minh Châu biểu mội cũng không sai biệt lắm. Mục thị đành phải thôi. Hàn huyên một lát, bên ngoài nha hoàn tới thỉnh các nàng đi ăn cơm. Rất xa, liền nhìn đến tứ lao ra cất bước ra trường tùng viện, không có thấy các nàng, hướng mặt khác trên một con đường đi rồi. Chờ các nàng vào nhà lúc sau, tứ thái thái vẻ mặt tươi cười nói, một đoạn thời gian không thấy, Minh Lan biến càng xinh đẹp. Minh Lan cười nói, ta tứ thẩm khen. Sau đó, tứ thái thái liền thẳng đến chủ đề, nói, ta và người tứ thúc thương nghị qua vẫn là làm phiền ly vương thế tử giúp giúp cầu cầu tình. Minh Lan trước mắt, nói, tứ thúc thật sự quyết định bí quá hóa liều. Tứ thái thái thật mạnh gật đầu, ngươi tứ thúc nói, có một nửa hy vọng thành công, hắn tưởng thử một lần, nếu là thật ngoại phóng, quan hàng một bậc không sao cả. Có thể nghĩ như vậy, nàng liền an tâm rồi. Minh Lan cười nói, trở về, ta liền cùng tướng công nói. Lao phu nhân tâm tình thống khoái vài phần. Bên ngoài, nhà hoàng nối đuôi nhau mà nhập, thức mau Vòng tròn lớn trên bàn liền bãi đầy đồ ăn. Minh Lan ngồi ở một bên, hỏi cố như Lan nói, từ mợ cùng từ biểu mỡ đi rồi. chương 487 đài sen. Cố như Lan lắc đầu, thâm giọng nói, các nàng không có đi, từ khi tứ thúc bị biếm lúc sau, các nàng liền một mình dùng cơm. Nói, nàng chiều Minh Lan chớp chấp mắt, sạch sẽ đáy mắt hiện lên một cái chớp mắt quang hòa, lại liếc lao phu nhân liếc mắt một cái. Không cần nói rõ, đáy mắt ý vị, Minh Lan hiểu. Người đều là sĩ diện. Lão phu nhân nhiều năm chưa về nhà mẹ đẻ, hiện giờ nhà mẹ đẻ tới người, Lao phu nhân hảo sinh chiêu đãi rất nhiều, tự nhiên không tránh được muốn khoe ra một phen. Mà trực tiếp nhất khoe ra chính là tang quan. Kết quả tứ lão ra không những không tang quan, còn bị buộc tội chiến tích thường thường, lão phu nhân trên mặt không ánh sáng a. Từ thái thái là khôn khéo người, biết Lao phu nhân ném mặt mũi, đại gia thấy quá xấu hổ, liền lấy cơ thân mình không khỏe, ở tiểu viện dùng cơm, lão phu nhân cho nàng thỉnh đại phu, phái người hỏi Hàn Ân cần một phen Đồ ăn phân lệ đối chiếu một thị tới, mặt khắc cũng liền từ các nàng. Quay đầu lại tứ lao ra chẳng những ngoại phóng, còn biến quan. Minh Lan thật là có điểm lo lắng tính toán ở nhà mẹ để người trước mặt huyết một phen, kết quả mặt mũi ném một hồi, lại ném một hồi, lao phu nhân sẽ nhận không nổi a. Dùng hồi môn sau khi ăn xong, Minh Lan không có nhiều đãi, liền cáo tử. Cố Như Lan cùng Cố Tuyết Lan đưa nàng ra phủ, mới vừa đi đến cửa thủy hoa, Từ Hoan liền tới đây. Nàng trong tay cầm một con con diều, nhìn thấy nàng Bước nhanh đi tới, hành lễ chào hỏi nói, gặp qua nhị biểu tỷ Minh Lan ánh mắt rơi xuống nàng trong tay con diều thượng, cười nói, từ hoan biểu mội cũng thích phóng con diều. Từ hoan cảo cái chăn nói, ta phóng không tốt. Cố như Lan cười nói, từ biểu tỷ qua khiêm tốn, người con diều phóng có thể so ta khá hơn nhiều, chỉ là chúng ta bá phủ con diều luôn thích đoạn, lại còn có đều bay đến cách vách tĩnh viên đi. Từ hoan gương mặt từng đỏ, Minh Lan ánh mắt vừa động, cười nói, người đây là từ tỉnh viên nhặt con diều trở về. Từ hoan gật đầu nói, buổi sáng bay đi, nhà hoàn gõ nửa ngày mồn không ai ứng, ta nghĩ ăn cơm chưa canh giờ tổng nên có người, liền mang nhà hoàn đi. Minh Lan cười mà không nói, xem ra nàng là biết tĩnh viên là sở ly. Mới vừa nghĩ như vậy, từ hoan lại hỏi, nghe trong phủ nha hoàn nói, tĩnh viên là sở đại tướng quân phủ đại thiếu gia, là thật vậy chăng? Cố như Lan gật đầu, là thật sự à? Từ hoan cầm con diều tay nắm thật chặt, nói, ta tổng cảm thấy tĩnh viên không ai trụ Chỉ có mấy cái gã sai vật ở bên trong Nàng là muốn hỏi sở đại thiếu gia đi đâu vậy Chỉ là không hảo minh hỏi Nhân ra sở đại thiếu gia đi chỗ nào cùng nàng Nhưng không có gì quan hệ Minh Lan không có nói tiếp Cất bước đi phía trước Từ hoan đem con diều giao cho nha hoàn Cùng cố như lan các nàng cùng nhau đưa Minh Lan ra phủ Nàng nói Trước kia ở Càn Châu Từng có vị thiếu gia đã cứu ta Ta còn không có tới kịp nói lời cảm tạ Hắn liền đi rồi Ta chỉ biết hắn là kinh đô nhân sĩ Thân phận tôn quý Nghe trong phủ nhà hoàng miêu tả, giống như chính là sở đại thiếu gia. Đề tài này, Minh Lan không có hứng thú, nhưng là cố như Lan cùng cố Tuyết Lan đôi mắt đều mở to, rốt cuộc anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục mọi người đều nói chuyện say xưa. Sở đại thiếu gia đã cứu ngươi. Cố Tuyết Lan kinh ngạc nói. Thứ hoan lắc đầu, có chút thẹn thùng nói, ta còn không xác định. Cố Tuyết Lan có chút hưng phần nói, không xác định, ngươi có thể hỏi nhị tỷ tỷ A, nàng gặp qua sở đại thiếu gia vài lần, chúng ta cũng chưa như thế nào gặp qua Từ Hoan liền nhìn Minh Lan. Minh Lan câu môi cười nhạt, đôi mắt mênh mông bể sở, hỏi: "Có bức họa sao?" Từ Hoan Liên tục gật đầu, làm nha hoàn đem bức họa lấy ra tới cấp Minh Lan xem. Bức họa cùng kiếp trước bất đồng, kiếp trước trên bức họa chỉ có sở ly một người, này một đời nhiều rất nhiều người qua đường, càng nhiều một giá xe ngựa. Chuẩn xác mà nói, họa thượng họa chính là xe ngựa mất khống chế, sở ly lạc khẩn dây cương cảnh tượng, bức họa một đống xem náo nhiệt, xe ngựa sau đường phố lộn sột, hình tượng sinh động. Minh Lan đều nhịn không được khen một hồi. Khen Bích Châu hai mắt thẳng phiên, cứu người chính là thế tử gia, xem biểu cô nương bộ rắn này, nàng thật đúng là sợ nàng sẽ lấy thân báo đáp, tuy rằng nàng hứa chính là sở đại thiếu gia, nhưng kia cũng là thế tử gia a Minh Lan gật đầu nói, họa thực sinh động, cơ hồ là người lạc vào trong cảnh, hẳn là sở đại thiếu gia không sai. Nhị biểu tỉ nói là sở đại thiếu gia, kia khẳng định không sai được từ hoan vội nói. Minh Lan đem họa thu, cười nói, này họa, nếu không ta mang đi đi, Vừa lúc ta muốn đi sở đại tướng quân phủ một chuyến, ta giúp ngươi hỏi một chút. Thứ hoan trước mắt, nàng tưởng cùng Minh Lan cùng đi. Nhưng Minh Lan nói giúp nàng hỏi, hiển nhiên là không muốn mang nàng đi. Nàng cũng biết ly vương phi hòa ly hồi sở ra, nàng lần này đi hẳn là cấp ly vương phi thình an, mang nàng đi sắc thật không có phương tiện. Thứ hoan gật gật đầu, nói, vậy làm phiền nhị biểu tỷ Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Minh Lan đem họa giao cho Bích Châu, tới rồi bá phủ trước cửa. Ngồi trên xe ngựa liền thẳng đến Sở Đại tướng quân phủ. Minh Lan vẫn luôn cho rằng Vương phi liền ở tại Sở Đại tướng quân chống phủ, kỳ thật bằng không, Trử Phong vội vàng xe ngựa, từ Sở Đại tướng quân phủ trước cửa đi ngang qua, đi phía trước đi rồi một lát, mới dừng lại. Cửa có gã sai vặt, nhìn thấy quen thuộc xe ngựa, đều hoan hô lên, chạy nhanh tiến lên đình an. Vương phi dọn về Sở ra, nhưng trụ không phải Sở ra đại trạch, mà là đơn độc sân, chỉ là cùng Sở gia dựa gần, Khai Nguyệt Hình cẩn vòm, lui tới phương tiện. Nói là tướng quân phủ một bộ phận cũng có thể. Sân tự nhiên không kịp sở ra đại trạch khí phái xa hoa, là một tòa bốn tiến sân, vương phi một người trụ tận đủ rồi, bên trong bố trí tinh xảo, tiểu kiêu nước chảy, chín cung hành lang gấp khúc, quái thạch đá lởm chởm, kỳ hoa cỏ dại, xem người không kịp nhìn. Nha hoàn dẫn đường, Minh Lan đi gặp vương phi. Không có đi chính viện, mà là đi hoa viên, xuyên qua nguyệt hình cổng vòm, Lọt vào trong tầm mắt là một tảng lớn hoa sen, bên trong hoa sen lay động, lá sen thanh thủy ước ác thanh phong thổi tới, ngưng quá một đạo bích ngân. Đến gần, liền nhìn đến hồ sen trung gian có điều thuyền nhỏ, vương phi chính trích đài sen, ánh mặt trời đánh vào trên người nàng, hoảng ra một trận vầng sáng, so duyên dáng yêu kiểu hoa sen còn muốn đoạt mục vài phần. Khó trách sở ly như vậy hiểu được hưởng thụ sinh sống, chú địa phương không có chỗ nào là không tinh xảo, nguyên lai là tùy vương phi. Đại ở trong vương phủ, ba ngày hai đầu cùng vương gia nháo hoa ly, nào có hưng tẫn vãn hồi thuyền, vào nhầm ngó sen hoa chỗ sâu trong tới thú vị Vương Phi không có hòa ly bi thương thương cảm, nhật tử quá đến mùi ngon, vương gia tưởng nàng sửa chủ ý hồi vương phủ, sợ là thật không dễ dàng. nha hoàn đứng ở ven hồ, hô, vương Phi, thế tử Phi tới. Vương Phi chính tún đài sen đâu, nghe vậy, ngước mắt vọng lại đây, đáy mắt hiện lên rực rỡ lóa mắt sáng giỏi, cười nói, làm nàng lại đây hỗ trợ. Ở giữa minh lan lòng kẻ dưới này, nàng đều hận không thể sinh một đôi cánh bay qua đi. nha Hoàn mang minh lan thượng điều thuyền nhỏ, sau đó chiều vương Phi xẹt qua đi. Chờ hai thuyền rửa gần, Minh Lan nhẹ nhàng nhảy liền đến Vương Phi nơi trên thuyền, mặt trên bầy hai cái sọt, một cái đã chứa đầy, một cái khác trang non nữa. Vương Phi đem hai đài sen bỏ vào cái sọt, thanh cười như cúc, nói, như thế nào tới? Tới bồi ta trò chuyện có thể, giúp Vương ra cầu tình nói liền không cần để ra. chương 488 nói dối, đều còn không có mở miệng, cửa sổ môn liền đều cấp phá hỏng, Minh Lan liên tục lấp đầu, ánh mắt sáng ngợi mà chân thành nói, ta không phải tới giúp phụ Vương cầu tình ra hôm nay hồi môn, trực tiếp từ bá phủ lại đây. Vương phi gật đầu cười, trong phút chốc, Minh Lan phản phất thấy sáng sớm hoa sen nở rộ, trong suốt giọt sương ở bích diệp thượng quay cùng. Không nghĩ để Vương ra mất hứng, Vương phi cấp Minh Lan lột hạt sen ăn, ăn sống mấy viên không có việc gì. Minh Lan lột bỏ chua sót hạt sen tâm, nhét vào trong miệng, một cổ thanh hương giật khai, Minh Lan nhịn không được tán vài tiếng, nói: "Này tiểu viện thật xinh đẹp, đặc biệt này một tảng lớn hoa sen, cực kỳ xinh đẹp." Vương phi đạm cười nói: "Đích sắc không tồi." Này tiểu viện là Hoàn Nhi mua hắn hiện giờ hồi Vương phủ ở nơi này không cũng là không ta liền dọn lại đây Nguyên Lai là sở ly nàng còn tưởng rằng Vương Phi sớm liền tưởng hảo Hoa Ly An bài như vậy nhất tuyệt tốt cho ở đâu nay tiểu viện rửa gần sở đại tướng quân phủ nhưng bảo chu toàn lại không đến mức ở tại tướng quân trong phủ chịu câu thúc Tuy rằng nàng là sở gia nữ nhi nhưng rốt cuộc xuất giá nhiều năm lại trở về nào còn có thể cùng không gà phía trước giường như vô câu vô thúc có tiểu viện liền đẹp cả đôi Đảng Minh Lan liền ăn 6-7 viên hạt sen, Vương Phi liền không cho nàng ăn, dù sao cũng là xinh. Minh Lan cũng không phải tham ăn người, hứng thú bừng bừng giúp Vương Phi trích đài sen. Chờ hai cái sọt chứa đầy, nha hoàn đem thuyền hoa đến bên bờ, Vương Phi tinh xảo như ngọc trên mặt có điểm điểm mồ hôi, so thần lộ còn muốn lộng lẫy vài phần. Lúc này, Vương Phi mới hỏi, trình ngụ mụ ở giáo ngươi quản ra Minh Lan nhẹ điểm đầu. Vương Phi cười nói, ta biết Vương Phủ không hảo quản, nhưng Vương gia không cho hoàn Nhi cùng ta hồi tướng quân Phủ. Hiện giờ ta không còn nữa, này vương phủ quản gia quyền nhất định có người đoạt, vương phủ tương lai là người cùng hoàn nhi, dùng điểm tâm, không cần bị người đoạt đi. Vương phi tính tình cứng cỏi, ly vương phủ nàng có thể không cần, nhưng vương gia ngạnh phải cho, kia nàng liền phải triệt triệt để để không được bất luận kẻ nào nhúng tay. Nhiều năm như vậy, nàng tuy rằng cùng vương gia nháo hòa ly, nhưng vương phủ quản gia quyền, bao gồm lao vương phi ở bên trong, không ai có thể nhúng chàm một vài. Đây cũng là lão vương phi các nàng ước gì vương phi cùng vương gia hòa ly nguyên nhân trí nhất. Hoặc là nói, vương phi ở dùng chính mình phương thức bức vương gia cùng nàng hòa ly. Minh Lan sọ nào đau vương phi giao đái như vậy rõ ràng, chẳng lẽ là thật tính toán không trở về vương phụ đi, làm nàng đối làm lão vương phi cùng tam thái thái các nàng, đừng bị gặm xương cốt cha đều không dư thừa Minh Lan rất sợ, nhưng vương phi xem thực hay, nàng cười nói, nội trạch dơ bẩn thủ đoạn không ngoài hai loại, vu hoan cùng hạ độc, người ở tại cầm hoa hiên. Hoàn nhi địa bản, các nàng chen vào không lọt đi tay, đến nỗi hạ độc, ngươi liền càng không cần sợ, muốn làm cái gì chỉ lo đi làm, có hoàn nhi cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, thiện không được sao, bị các nàng oanh ra tới, ngược lại chúng mâu phi lòng kẻ dưới này. Bất quá oanh ra tới khả năng không lớn, vương ra không có khả năng làm nàng như nguyện. Một khi đã như vậy, chính là đem vương phủ đại trạch thiêu, cũng không tính cái gì đại sự. Vương phi thanh cười thanh nhã như cúc, nghe vào minh lan trong hai, chính là một loại khác cảm giác. Vương phi đây là tự cấp nàng ủng hộ sĩ khí đâu, vẫn là suối dục nàng thẳng tiến không lùi, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Dù sao đối vương ra tới nói, nhất hư kết quả, đối nàng tới nói lại là tốt nhất. Chư bỏ gật đầu, Minh Lan thật sự không biết như thế nào nói tiếp. Nha Hoàn đem đài sen nâng đi phơi khô, Vương phi tắc ngồi vào một bên đỉnh hong gió chỗ, Nha Hoàn bưng ấp lạnh chè đầu xanh tới, nửa chén xuống bụng, cả người đều thoải mái thanh tân. Chờ Nha Hoàn cầm chén đun đi, Vương phi lau chùi khóe miệng, hỏi Triệu gia sự, là người nói cho Hoàng Nhi. Đột nhiên nhắc tới triệu gia, Minh Lan trong lúc nhất thời không có thể phản ứng lại đây, ngơ ngẩn nhìn Vương Phi, đôi mắt chớp hai hạ, Vương Phi cười nói, cùng mẫu Phi liền không cần nói dối. Đột nhiên, Minh Lan mặt đỏ lên, đầu hơi thấp nhìn trên bàn trung trả, nói, là ta nói cho tướng công. Nhiều năm như vậy, triệu gia sự đều giấu gắt gao, Vương gia cùng sở ly hoàn toàn không biết gì cả. Cưới nàng lúc sau, liền khuy tới rồi nhỏ tí theo. Cố tình nàng lại có thể mơ thấy tương lai không có phát sinh sự, đoán ra là nàng lại dễ dàng bất quá. Thấy Minh Lan thừa nhận, Vương Phi đảo không có gì giật mình, nàng muốn Minh Lan thừa nhận là vì kế tiếp vấn đề, nàng hỏi, ngươi đều mơ thấy triệu ra cái gì. Lời này nàng ngày đó ở trong cung, Vương Phi liền muốn hỏi, chỉ là không có tìm được cơ hội, hơn nữa sau lại phát sinh sự ra ngoài nàng dự kiến, đảo mắt liền nửa tháng đi qua. Minh Lan cùng sở ly ở bên nhau, Vương Phi tin tưởng có chuyện gì. Minh Lan sẽ không giấu giếm Sở Ly, nhưng nàng vẫn là muốn biết, Triệu ra rốt cuộc làm cái gì? Là Minh Lan liền hoàng hậu mặt mũi đều không cho. Nàng tính tình ôn hòa, không có thâm cử đại hận, nàng sẽ không như vậy. Vương phi ánh mắt trong suốt, mang theo vài phần dò hỏi tới cùng ý vị, Minh Lan do dự một lát, quyết định thản nhiên bẩm báo, nàng nói, Triệu Yên gả cho Triệu Dực, Triệu Dực làm hoàng đế. Vương phi mày đẹp đánh cái bệ tắc. Chính là như vậy, như cũ mỹ kinh tâm động phách. Minh Lan cảm thấy còn chưa đủ Tiếp trước như vậy nhiều bi kịch, nàng cảm thấy vương phi nên phụ một bộ phận trách nhiệm. Nàng nếu không thế triệu ra giấu giếm, nét đem tình hình thực tế nói cho vương gia, vương gia tuyệt không sẽ làm triệu gia làm đại. Triệu hoàng hậu cũng không có khả năng ổn ngồi hoàng hậu chi vị, thái tử cùng tam hoàng tử cũng sẽ không đấu cái người chết ta sống, cuối cùng làm triệu rực nhặt tiếng nghi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nàng không biết vương phi vì cái gì muốn che chở triệu gia, triệu gia liền tính là nàng nhà ngoại, trước kia đối nàng yêu thương có thêm kia cũng là hướng về phía sở gia binh Qu quyền đi kia vài phần yêu thương đang ép nàng thế cả khi nên xóa bỏ toàn bộ Minh Lan nhìn nàng đạm thanh nói ngài cùng Vương ra trước sau xảy ra chuyện tướng công như phản Vương Phi bỗng nhiên đứng lên Vương Phi lớn như vậy phản ứng đem nơi xa nhà hoàn cấp dọa rốt cuộc Minh Lan còn ngồi Vương Phi đứng này ở lệ Ngh nghĩa thượng liền không hợp Minh Lan chạy nhanh đứng lên thấy nha hoàn lại đây nàng xua xua tay nha hoàng chạy nhanh lui xuống nàng nhìn Vương Phi khẩn thiết nói, mẫu phi, những việc này đều phát sinh ở ta trong nộng, ta cũng không biết thật giả, càng không có vô cùng xác thực chứng cứ, tướng công chỉ có thể thử ngài, từ ngài nơi đó nghiệp chứng, nhưng là ngài phủ nhận, con bức tướng công không cần nói cho phụ vương, ta không rõ đây là vì cái gì. Vương phi sắc mặt tái nhận, chống bàn đá tay tích quá khẩn, móng tay xẹt qua bàn đá, phát ra trói thai thanh. Minh Lan lặng lặng chờ, nhưng trước sau đợi không được một chữ, nàng liền biết vương phi là sẽ không nói cho nàng nếu có thể nói Nàng lại như thế nào không nói cho sở ly đâu, chẳng lẽ nàng còn so sở ly càng đáng giá tín nhiệm. Minh Lan không ôm kỳ vọng, nhưng có chút lời nói, nàng muốn nhân cơ hội nói rõ ràng, nàng nhẹ giọng nói, tướng công nói, nếu trong mộng sự thật sự đã xảy ra, ngày cùng vương ra bất luận cái gì một người xảy ra chuyện, hắn sẽ không quản triệu ra hoan vẫn là không hoan, sẽ trực tiếp diệt triệu ra mãn môn, bao gồm triệu hoàng hậu ở bên trong. Vương Phi thẳng lăng lăng nhìn Minh Lan, tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra thật giả tới. Trưng 489 Hoa Lộ. Minh Lan vẻ mặt thong rong, tuy rằng sở ly là không chính miệng nói qua lời này, nhưng hắn chính là người như vậy. Giết hắn cha mẹ, hắn có thể tha đầu sỏ gây tội. Kỳ thật không cần nàng nói, Vương Phi cũng nên rõ ràng mới là A. Nàng khăng khăng dấu dếm hậu quả, chỉ có lương bại câu thường hoặc là nàng thân nhất người thường càng trọng, kiếp trước còn không phải là như vậy. Liên tính cuối cùng sở ly tạo phản thành công, đem triệu dực từ kia tối cao vị trí cấp kéo xuống dưới, chính mình ngồi đi lên. Thì tính sao? Vương Gia có thể sống lại sao? Vương Phi có thể sống lại sao? Trung bất quá người cô đơn một cái. Vương Phi ngồi xuống, Minh Lan bồi ở một bên, phong lẳng lạng tuổi. Vương Phi sắc mặt tái nhật mà lạnh băng, hốc mắt đỏ bừng, đáy mắt có nước mắt, nàng dơ tay lau nước mắt, không biết khi nào chặt đứt một thiếu móng tay từ mí mắt hạ sẹt qua một đạo bạch ngân, nháy mắt đỏ lên. Mẫu Phi Minh Lan vội la lên. Vương Phi lấy khăn lau nước mắt, nói, ta không có việc gì. Minh Lan không nín được nói Triệu ra lòng ngông giả thú, ngài hà tất thế bọn họ giấu giếm. Vương Phi quay đầu đi, đi phía trước đi rồi vài bước, nàng nước nợ nói, không nên ép ta, ta. Không thể nói. Vì cái gì? Minh Lan truy vấn nói. Vương Phi thanh âm khẳng khẳng, cố nén nước mắt nói, Triệu Ninh đến nay rơi xuống không rõ, ta không hy vọng Hoàn Nhi lại xảy ra chuyện. Tuy rằng không có trực tiếp trả lời Minh Lan, nhưng lời này ý tứ thực rõ ràng, triệu ra bức Vương Phi đã phát thề độc. Hơn nữa là bức Vương phi lấy Chiêu Ninh quận chúa cùng Sở Ly thể. Chiêu Ninh quận chúa cùng lão Vương ra cùng nhau mất tích, đến nay rơi xuống không rõ, đây là Vương phi đái lòng một cây thứ, mà Sở Ly tuy rằng đại ở Vương phi bên người, nhưng hắn một thân độc, thuốc và kim châm, cứu vô y liễu, mặc dù Minh Lan huyết có thể giải trăm độc, cũng giải không được hắn độc. Vương phi có thể không sợ hay sao? Nàng đời này liền một đôi nhi nữ, lời thể là nàng phát, nàng không dám đi đánh cuộc, nàng gánh vác không dậy nổi hậu quả. Minh Lan đau lòng nàng như vậy nhà ngoại, có còn không bằng không có, bức vương phi đại gả, còn muốn vương phi tử thủ Triệu hoàng hậu chưa kết hôn đã có thai bí mật, đây là người làm được sự sao? Hoàng Triệu gia tự xưng là thanh quý, không có so Triệu càng dơ bẩn. Vương phi không thể nói, Minh Lan không hảo hỏi lại, nhưng Triệu ra giẻ pha, nàng cùng Sở Ly sẽ đem hết toàn lực, liền căn mang thổ toàn đảo ra. Bên này Minh Lan dưới đáy lòng thề, bên kia vương phi lau khô nước mắt nói, việc này, không cần nói cho hoàng Nhi, không nói cho Sở Ly. Nàng một người không kêu bản lĩnh trai nhiều chuyện như vậy à, muốn vận dụng ám bể nói, nàng căn bản lừa không được sở ly. Này không phải bức nàng bằng mặt không bằng lòng sao. Dù sao nàng lại không có thể, hơn nữa nàng liền tính thật thể, nàng cũng không sợ. Nàng cảm thấy ông trời rất đau nàng. Nói nữa, triệu gia bức Vương Phi thể, nếu là ông trời dài quá đôi mắt, kia gặp báo ứng hẳn là triệu gia, mà không phải Vương Phi. Vương Phi lại vọng lại đây, Minh Lan liền vội không ngừng gật đầu. Không đãi trong chốc lát, Vương Phi liền nói. Canh giờ không còn sớm, người hỏi vương phủ đi. Minh Lan hành lễ cáo lui, nói, ngày khác, ta cùng tướng công cùng nhau tới xem ngài. Vương Phi đạm cười cười, tới thời điểm trước tiên lên tiếng kêu gọi, mẫu Phi cho người làm ăn ngon. Minh Lan, không cần dọa nàng A. Vương Phi đây là hy vọng nàng tới đâu, vẫn là không hy vọng nàng tới. Ra cửa thời điểm, Minh Lan vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, trong đầu vương Phi thiêu cá quanh quẩn không đi. Xe ngựa ở ngoài cửa dừng lại, Bích Châu đỡ nàng chui vào xe ngựa. Phía sau nhà hoàng truy lại đây, nói, thế tử phi, đây là vương phi cho ngài hoa sen lộ. Nhà hoàn ôm hai sứ đàn, mặt trên hoa sen sinh động như thật. Bích Châu chạy nhanh tiếp nhận, nhà hoàn nói, đây là vương phi mỗi ngày sáng sớm bắt được, cho ngài cùng thế tử ra pha trà uống. Minh Lan cười nói, nói cho mẫu phi, ta nhất định phao cấp ra uống. Nhà hoàn hành lễ, Bích Châu đem sứ đàn phóng hảo, cũng chui vào trong xe ngựa. Chỉ là này hai cái bình rốt cuộc chưa đi đến sở ly miệng, mới vừa hồi vương phủ. Đã bị người cấp đánh cướp. ân dám ở trong vương phủ đánh cướp nàng cùng sở ly đồ vật, trừ bỏ vương ra không người khác. Cũng là trở về không vừa khéo, nàng mới vừa xuống bậc thang, bên kia vương ra cưới ngựa lại đây, nàng liền dừng lại bước chân cấp vương ra thỉnh an. Vương ra liết sứ đàn nói, vương phi cấp. ân cho ta. Đương nhiên không phải cho ngài, đều hòa ly, vương phi sao có thể cho ngài đồ vật đâu. Nhưng vương ra thực thản nhiên, phân phó tiêu tổng còn nói, nếu là cho ta. Liền cho ta đưa thư phòng đi. Tiêu tổng quản trịu khỏe miệng đi tới, vẻ mặt hắc tuyến từ Bích Châu trong lòng ngực đem hai cái bình hoa sen lộ cấp ông đi, may là thế tử phi, bị khi dễ không dám nói, nếu là thế tử ra. Vương gia liền sẽ không khai cái này khẩu. Minh Lan có thể làm sao bây giờ đâu, nàng cùng sở ly cũng không phải phi uống kia mấy chén hoa sen lộ phao trà không thể, coi như không cẩn thận giải đi. Minh Lan mang theo Bích Châu tính toán hồi cẩm hoa hiền, kết quả đi rồi không trong chốc lát, liền có một nhà hoàng truy lại đây nói Thế tử phi, vương gia làm ngài đi thư phòng một chuyến. Đánh cướp hoa sen lộ không tính, còn làm nàng đi thư phòng làm cái gì. Minh Lan vẻ mặt hồ nghi đi theo nhà hoàng đi rồi. Thư phòng nội, vương gia ngồi ở gỗ tử đàn điêu khắc cổ văn án thư, trên bàn chính bãi kia hai sứ đàn, vương gia mày kiếm hơi hợp lại, nét nói, như thế nào là hoa sen lộ. Không phải hoa sen lộ, còn có thể là cái gì A Đây là mẫu phi mỗi ngày sáng sớm lên từ lá sen thượng thu thập xương sớm. Dùng để pha trà uống Minh Lan giải thích nói. Vương ra mày Linh càng khẩn, Vương Phi như vậy có nhàn hạ thoải mái. Minh Lan ngẩn đầu bay nhanh nhìn mắt Vương ra, không nói gì. Nàng muốn nói Vương Phi quá rất nhàn nhã, đại khái Vương ra không thích nghe, dứt khoát không nói, dù sao Vương Phi quá không kém. Vương ra đem xứ đàn đắp lên, nói, ngươi không khuyên Vương Phi trở về. Minh Lan nhẹ lây động đầu, ta còn chưa nói lời nói, mẫu Phi liền nói nếu là giúp phụ Vương ngài cầu tình, liền không cần mở miệng. không không phải nàng không nói mà là Vương Phi một chút cơ hội cũng chưa cấp. Vương ra mặt đen hai phần hắn còn tính toán là Minh Lan giúp đỡ khuyên Vương Phi trở về đâu, không nghĩ tới hắn còn không có mở miệng, lộ đã bị Vương Phi cấp phá hỏng. Vương ra dơ tay xoa huyệt Thái Dương, chỉ nghe Minh Lan nói, ta không khuyên mẫu Phi trở về, nhưng hàn huyên chút khác. Vương ra ngừng đầu, hứng thú thiếu thiếu, liêu cái gì? Chịu ra? Minh Lan môi đỏ khẽ mở, thanh thúy phun ra này hai chữ. Sau đó yên lặng ở trong lòng cùng Vương Phi bồi thành không phải Nàng đáp ứng không nói cho sở ly, nhưng nàng nhưng không đáp ứng không nói cho Vương ra, không tính nuốt lời. Vương ra dùng ánh mắt ý bảo Minh Lan nói tiếp, Minh Lan liền nói, phụ vương cùng mẫu phi hỏa ly mẫu chốt liền ở triệu ra, phụ vương truy vấn mẫu phi mười mấy năm, mẫu phi một chữ cũng chưa nói, ta hôm nay mới biết được, mẫu phi không nói là bởi vì nàng hướng triệu ra đã phát thể độc. Vương ra ánh mắt đột nhiên trầm xuống, đáy mắt phát ra ra hàn mang, như là hai thanh lưỡi dao sắp bén, Minh Lan dọa tâm đều run run hai hạ. Tiếp tục nói tiếp vương gia thanh em phản phất xuyên qua băng sơn mà đến. Chương 490 Kiến Thức Minh Lan Dun thanh em nói, triệu gia bức mẫu phi lấy chiêu ninh quận chúa cùng tướng công đã phát thề độc, chiêu ninh quận chúa mất tích, tướng công chúng độc, mẫu phi lòng còn sợ hãi, thà chết cũng không chịu thổ lộ nửa cái tự. Vương gia mặt âm trầm có thể tích mặc. Chỉ có vương phi đã biết triệu gia cái gì bí mật, hơn nữa không phải cái gì chuyện tốt, triệu gia mới có thể bức nàng phát thề độc. Nhiều năm như vậy. Hắn chỉ hỏi quá triệu hoàng hậu làm nàng đại gà sự, không hỏi quá khác. Quả nhiên trong đó có không thể cho ai biết ẩn tình. Nàng không phải rất thông minh, rất sẽ chơi tâm nhãn sao, bị triệu ra buộc phát thể độc sự, nàng thế nhưng cũng đã ứng. Vương gia nhìn Minh Lan, nói, còn biết cái gì? Minh Lan lắc đầu, lại lắc đầu, mẫu phi chỉ nói nhiều như vậy, còn làm ta không cần nói cho tướng công. Vương gia mày dãn ra vài phần, chưa nói không thể nói cho ta. Ấn. Vương phi đại khái là cảm thấy vương gia trăm công ngàn việc, sẽ không đơn độc tìm nàng hỏi chuyện, nàng càng sẽ không chủ động nói cho vương gia, cho nên không có dặn dò tất yếu đi, đương nhiên, cũng có khả năng là đem vương gia cấp vứt ở sau đầu, căn bản liền không nhớ tới. Vương gia gật gật đầu, còn tính cơ linh, việc này ta sẽ không nói cho ngươi mẫu phi, lần tới nghe được cái gì, còn muốn làm như vậy, biết không. Minh lan khỏe miệng vừa kéo, vương gia lời này như thế nào như là lừa gạt tiểu hài tử dường như nay còn chỉ là ngôn ngữ, vương gia đôi mắt đảo qua, làm tiêu tổng quản đem trong thư phòng treo hai phúc đại gia họa tác cùng vài tòa mỡ dê chạm ngọc thưởng cho Minh Lan. Đây là xích quả quả thu mua A. Minh Lan giở khóc dở cười, nàng thản nhiên bẩm báo, là hy vọng vương gia chủ động đi tra triệu ra không tính toán cấp vương gia làm gián điểm A. Minh Lan liền nói không cần, nếu là làm vương phi biết, nàng làm phản, khẳng định sẽ không lý nàng, kết quả vương gia tới một câu, trưởng giả ban không dám tử. Minh Lan liền mang theo một đống ban thưởng hồi cầm hoa hiên. Nàng bên này mới vừa tiến biện môn, bên kia sở ly vừa lúc ra tới, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà hoàn Phùng họa tắc cùng chẳng ngọc, nữ mày nói, phụ vương thưởng. Minh Lan gật đầu. Đây chính là phụ vương thích nhất vẽ, hoàng thượng tưởng vẽ lại, hắn đều không mượn, hiện tại lại thưởng cho ngươi, là uống lộn thuốc sao. Phụ vương đem mẫu phi cho ta hai đàn hoa sen lộ đánh cướp, đây là phong khẩu phí. Minh Lan nói xong, cái mũi liền ăn một cái, ngươi có hại Mẫu phi thân thủ bắt được hoa sen lộ sao có thể liền giá trị như vậy điểm đồ vật, thiếu, ta đi giúp người phải về tới. Minh Lan. Miệng nàng trương trương, sở ly đã đi xa. Minh Lan về phòng uống lên một chén trà nhỏ, sở ly liền đã trở lại. Trong tay ôm một sứ đàn, đúng là bị vương gia đánh cấp đi. Chữ phong cùng chữ du đi theo phía sau, nâng một cái dương tiến vào. Trong dương có bốn kiện chặn ngọc, một đôi hồng ngọc bình, mấy bức họa còn có vương gia trên bàn sách mặc ngọc cái chặn giấy đều ở. Thổ phỉ A Ám vệ đem cái dương bông, mở ra sau, liền chạy lấy người. Sở ly đem hoa sen lộ bông, ngồi xuống, đón Minh Lan ngươi còn có thể hay không càng thổ phỉ giống nhau ánh mắt, cho chính mình đổ ly trà, đạm cười nói, nói đi, cùng phụ vương nói chút cái gì, hắn ban thưởng ngươi nhiều như vậy đổ vật Minh Lan tâm lộ bột một chút nhảy, nói, ta lấy hoa sen lộ đổi a Sở ly hạp khẩu trà, liếc nàng liếc mắt một cái, đó là ta phụ vương. Hắn không có khả năng đánh cướp hai đàn hoa sen lộ cho ngươi như vậy phong phu phong khẩu phí, ta nói ngươi ghét bỏ vài thứ kia không đủ, phụ vương tùy tiện ta lấy, ta liền hoa sen lộ ôm một vò hắn cũng chưa ngăn trở. Nhân tình A. Nàng con tưởng rằng hắn là thật đi muốn đồ vật, không nghĩ tới hắn là đi thăm dò nàng. Minh Lan hướng lên trời hoa bản trận trắng mắt, nói, vậy ngươi như thế nào không trực tiếp hỏi phụ vương. Đồ vật ta muốn, lời nói ta cũng muốn biết. Chính mình tức phụ có chuyện bất hòa hắn nói, cùng phụ vương đảo cây đầu Hắn còn không được bị phụ vương cười chết Minh Lan nhìn sở ly Nói ta đáp ứng mẫu phi không nói cho người Sở ly cả người vô lực Liền hắn đều không thể nói cho Còn có thể nói cho phụ vương Nàng này rõ ràng là toàn mẫu phi chỗ trống Hơn nữa toàn còn khá tốt Mẫu phi khẳng định không dự đoán được nàng sẽ như vậy cơ linh Sở ly sờ sờ cái mũi Đứng dậy đi ra ngoài Minh Lan thấy nói Người đi đâu nhỉ Sở ly cười nói Ta không nghĩ bước ngươi Ta đi hỏi mẫu phi Vừa lúc có chút thiên chưa thấy được nàng. Minh Lan khí hồng hộp, này còn không phải bức nàng sao. Đây là xích quả quả uy hiếp. Minh Lan vội đứng dậy, đem sở ly cấp ngăn cản xuống dưới, nói, ta nói cho ngươi còn không được sao. Vẽ mặt tâm bất cam tình bất nguyện. Minh Lan thưởng hắn một cái xem thường, đem hắn ra bên ngoài đẩy nói, ngươi đi hỏi mẫu phi hảo, ta còn lại cứ không nói cho ngươi. Sở ly. Sở ly đứng bất động, Minh Lan ăn mại sức lực đều dùng ra tới, hắn như cũ lủ lủ như núi. Minh Lan nhụ trí, Sở Ly nói, thật không nói cho ta. Minh Lan chỉ vào chính mình mặt, nổi giận nói, không thấy được không tình nguyện sao. Sở Ly rỗi tay nghiết nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, sửa lại, đổi thành cam tâm tình nguyện. Minh Lan hử nhẹ một tiếng, biết hắn tính tình cổ quái, đừng thật nháo đến đi hỏi Vương Phi liền không hảo. Liền nói, triệu ra bức Mâu Phi đã phát thề đầu, Mâu Phi lo lắng người chúng ta tưởng từ Mâu Phi trong miệng biết điểm cái gì, đó là một chút hy vọng đều không có, chỉ có thể từ nơi khác xuống tay. Nàng lựa chọn nói cho Vương ra, là hy vọng hắn có thể thông cảm Vương Phi khổ chung, về sau đừng lại ép hỏi Vương Phi. Bị buộc đã phát thề độc, nào đó trình độ thượng còn ứng nghiệm, Vương Phi trong lòng so với ai khác đều không dễ chịu, ép hỏi một hồi, chính là thương tổn Vương Phi một hồi. Nàng đều không thể tưởng tượng, nhiều năm như vậy, Vương Phi lại như thế nào chịu đựng tới. Chịu ra bức nàng, nàng vì cái gì muốn như vậy nghe lời. Này trong đó khẳng định có vấn đề. Minh Lan đáy lòng cùng miêu cào dường như... Sở ly cùng Minh Lan đùa giỡn, hắn cho rằng Minh Lan nói cho vương gia không phải cái gì chuyện xấu, bằng không vương gia sẽ không thưởng nàng nhiều như vậy đồ vật, nhưng là hắn không có dự đoán được Minh Lan nói chính là chuyện lớn như vậy. Trên mặt hắn ý cười tẫn liễm, lạnh như xương lạnh. Bên ngoài, có tiếng bước chân chuyển đến, Bích Châu ở ngoài cửa xem xét đầu, Minh Lan nói, vào đi. Bích Châu lúc này mới cầm cái trường điều hộp gấm tiến bảo, phóng tới Minh Lan trước mặt. Minh Lan nhúng mày, đem hộp gấm mở ra, lấy ra bên trong họa. Đưa cho sở ly nói, ngươi nhìn xem này bức họa như thế nào. Sở ly rội tay tiếp, triển khai nhìn thoáng qua, nói, giống nhau. Nay thực hào được không, nghĩ đến sở ly họa kỹ cao siêu, hắn nói giống nhau cũng bình thường. Liền hỏi nói, ngươi không cảm thấy này bức họa thực quen mắt sao. Sở ly nghĩ nghĩ nói, là rất quen mắt. Minh Lan đợi nửa ngày, thấy hắn là thật muốn không đứng dậy. Liền nói, đây là Cản Châu, này họa thượng họa chính là ngươi ở Cản Châu anh hùng cứu Mỹ nhân sự. Sở ly bừng tỉnh có trách cảm thấy có một chút quán mắt, hắn cười nói, ngươi ghen tị. Minh Lan trợn trắng mắt, nói, đây là ta từ biểu muội họa, ngươi cứu nàng, nàng muốn báo ngươi Sở đại thiếu gia ân tình. Sở Ly khâu môi cười, đem giấy vẫy bông, thấy Minh Lan vẻ mặt phi giấm, hắn thông thả ung dung nói, ngày đó ta tuy rằng đi vội vàng, nhưng ta nghe được ra tới, trong xe ngựa ngồi chính là một ông 3 4 tuổi hài đồng phu nhân, còn có một tiểu nha hoàn, cùng nhà ngươi từ biểu muội có quan hệ gì? Minh Lan. Sở Ly nhìn nàng, Minh Lan cười mịa một tiếng, nói, trường kiến thức, chương 491 chọc phá. Sở ly đi rồi, Minh Lan chăm chú nhìn kêu bức họa nửa ngày, bội phục từ hoàn cơ trí. Bích Châu liền phỉ nổ chưa thấy qua từ biểu cô nương như vậy, rõ ràng thế tử ra không có cứu nàng, nàng càng muốn nói như vậy, nàng cho rằng thế tử ra cứu người liền đi rồi, không biết trong xe ngựa ngồi chính là ai đâu, đem anh hùng cứu mỹ nhân 4 chữ hương chính mình trên người ấn, không nàng như vậy. thấy Minh Lan khỏe miệng dơ lên Bính Châu nhịn không được trận trắng mắt, chưa thấy qua thế tử phi như vậy tâm quang, "Thế tử phi, ngươi còn cười ra tới." Minh Lan cong lên cánh môi thu vài phần, nói, "Hảo, ta không cười, ngày mai đem này họa cấp biểu cô nương đưa đi." Liền nói Sở đại thiếu ra nói, nàng cứu tiết thiếu phu nhân hôn phu hướng hắn nói lời cảm tạ qua. Bính Châu liên tục gật đầu, nên như vậy chọc phá nàng. Minh Lan hạp khẩu trà, hỏi, "Tứ nhi đâu?" Mới vừa hỏi xong, Tứ nhi tiểu lệ thân ảnh liền xuất hiện ở rèm châu chỗ. Minh Lan làm tứ nhi nhìn chầm chầm trình mụ mụ, cả ngày, trình mụ mụ đều đang xem sổ sách, tìm phong bếp lớn quản sự cùng tú phòng quản sự tới hỏi chuyện, trong lúc trở về tranh hải đường nguyện, bị Lao Vương Phi tìm đi đãi 15 phút, nhưng là tứ nhi không có lý do gì tiến trường huy viện, càng vô pháp tiến chính đường. Này đây trình mụ mụ cùng Lao Vương Phi hàn huyên chút cái gì liền không được biết rồi. Có thể nói, một chút thu hoạch cũng không có. Minh Lan biết là nàng quá mức nóng nội, sao có thể một làm tứ nhi theo dõi? là có thể được đến một chút hữu dụng tin tức đâu, hơn nữa theo dõi như vậy sự, còn phải ám vệ tới mới được. Bên ngoài, thanh hạnh đứng ở rèm châu ngoại đạo, thế tử phi, tam cô nương tới. Lúc này, đều mau ăn cơm chiều, tiêu nhu tới cẩm hoa hiên làm cái gì, Minh Lan trong lòng nghĩ hoặc, nhưng vẫn là đứng lên, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến tiêu nhu ăn mặc một bộ màu lam nhạt váy thường đi tới, khí chất nhắn nhã, tự nhiên hào phóng. Nhìn đến Minh Lan, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, Đại T Minh Lan cười hỏi, "Lúc này tới tìm ta, chẳng lẽ là có việc?" Tiêu Nhu nhẹ điểm đầu, "Là có chuyện quên cùng đại tàu nói, Ngụy Quốc công phủ ngày mai làm yến hội, mấy ngày hôm trước thẩm đại cô nương tự mình tới đưa thiệp, chỉ là khi đó đại tàu không ở trong phủ, chúng ta cũng không biết ngươi chừng nào thì trở về, liền thế ngươi huyền chuyển từ chối, hiện giờ ngươi đã trở lại, ta cảm thấy hẳn là cùng ngươi nói một tiếng, ngày mai ngươi nhưng cùng chúng ta cùng đi Ngụy Quốc công phủ tham gia thưởng hạ yến." Nàng nói xong, thấy Minh Lan xinh đẹp mày thu vài phần, Nàng đến gần hai bước nói, cố đại thiếu gia cùng thẩm nhị thiếu gia sự, ta cũng biết, nhưng đại tẩu hiện giờ là ly vương thế tử phi, chúng ta ly vương phủ thân phận đặc thù, giống nhau quốc công phủ làm yến hội, đều sẽ đưa thiệp tới, hơn nữa nhiều là tự mình đưa tới, mới vừa rồi chúng ta nghị luận một phen, lão vương phi ý tứ là cho người đi tham gia. Làm nàng tham gia, nàng liền phải đi sao? Minh Lan lắc đầu nói, ta sợ là đi không được, trình mụ mụ vội vã hồi sở ra hầu hạ mẫu phi, muốn ta chạy nhanh học được quảng gia. Hôm nay hồi môn đã chậm trễ một ngày. Tiêu Nhu liền nói, trình mụ mụ có như vậy cấp sao? Vương Phi hồi sở ra, nàng lo lắng cái gì, bất quá vãn một hai ngày học quản gia mà thôi. Bên kia, trình mụ mụ đi tới, cười nói, thế tử Phi muốn đi liền đi thôi. Vừa lúc đã nhiều ngày, ta có hồi sở ra một chuyến tính toán, ngài muốn tham gia hiến hội, ta ngày mai liền trở về một chuyến. Minh Lan giật mình nhìn trình mụ mụ liếc mắt một cái, nàng như vậy rõ ràng không nghĩ đi, không khéo như nàng nhìn không ra tới sao. Tiêu nhu cười nói, vậy nói như vậy định rồi, đại tẩu vội vàng, ta đi trước Các nàng một người một câu, đều không cho Minh Lan nói chuyện cơ hội, liền làm tốt quyết định. Minh Lan trong lòng không vui, trình mụ mụ đương không nhìn thấy dường như, hỏi nàng vương phi tình huống, Minh Lan nói, mẫu phi hết thảy mạnh khỏe. Ném này một câu, Minh Lan liền xoay người về phòng. Minh Lan như vậy không cho mặt, trình mụ mụ đáy mắt hiện lên một tia khói mù xoay người vội đi. Ăn cơm chiều thời điểm. Minh Lan đem tiêu nhu làm nàng đi ngụy quốc công phủ tham gia hiến hội sự cùng sở ly vừa nói, hắn nói, ngươi nếu không muốn đi, liền không đi, không cần để ý tới các nàng. Cùng tồn tại dưới một mái hiên ở, nơi nào là nói có thể không để ý tới là có thể không để ý tới. Hơn nữa nàng cùng hắn nói lời này trọng điểm, không phải nàng có nghĩ đi, mà là trình mụ mụ hướng về tiêu nhu, mà không phải nàng A. Trình mụ mụ như vậy rõ ràng không thích hợp, hắn đều không có phát hiện sao. Tính nàng trực tiếp làm ám vệ theo dõi hảo. Sáng sớm hôm sau, Minh Lan liền đem Tứ Nhi kêu tiến bảo, trình mụ mụ ra phủ, nàng không cần đi theo, miễn cho rút dây động rừng Tứ Nhi đi rồi, Minh Lan lại đem Chử Phong kêu tiến bảo, làm hắn nhìn chầm chầm trình mụ mụ. Chử Phong còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi, nhìn chầm chầm trình mụ mụ. Minh Lan gật đầu, ngươi không nghe lầm, chính là trình mụ mụ. Thế tử phi hoài nghi nàng có gì tâm. Chử Phong hỏi, Minh Lan lại gật đầu trực giác nói cho ta Nàng khả năng có vấn đề, chỉ cần nàng ra phủ, khiến cho người nhìn chầm chầm điểm nhi. Trong phủ ám vệ thường xuyên đi lại, nếu trình mụ mụ có vấn đề, hẳn là lựa không được nhiều năm như vậy. Trừ phong gật đầu nói, ta đây liền an bài người đi theo nàng. Phân phó xong, Minh Lan lúc này mới đi trường huy viện cấp lao vương phi thỉnh an. Vừa vào cửa, vài đạo ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, Minh Lan pha không thích đứng, vốt mặt, sợ có dơ đồ vẩn, thấp thỏng nói, đều như vậy nhìn ta làm cái gì. Tứ Thái Thái cười nói, tối hôm qua Liều Phi đang ăn cơm, liền bụng đau muốn sinh, nàng hoài có thai, ngươi là trước hết biết đến, ngươi nói nàng trong bụng hoài chính là cái tiểu công chúa, chúng ta đều tò mò có phải hay không thật sự đâu. Rốt cuộc mơ thấy tương lai sự quá không thể tưởng tượng, Liều Phi sinh công chúa, vừa lúc nhiệm chứng. Minh Lan trong suốt con người lẻ quang mang nói, ta cũng muốn biết Liều Phi sinh chính là tiểu công chúa vẫn là tiểu hoàng từ đâu. Tiêu Nhu che miệng cười, nói, đại tẩu tò mò cái gì? Ngươi đều mơ thấy liều Phi hoài có thai, ngươi nói nàng sinh tiểu công chúa, kia khẳng định không sai được, lúc này canh giờ không còn sớm, chúng ta đi trước Ngụy Quốc công phủ đi." Minh Lan trên mặt lộ ra vài phần nhu cười, bên kia lão Vương phi giữa trán nhăn gắt gao. Minh Lan nói nàng mơ thấy có lời đồn đãi nói Vương ra không phải nàng thân sinh, nàng vẫn chưa để ý. Nhưng mơ thấy một lần, khó tránh khỏi sẽ không mơ thấy lần thứ hai, số lần nhiều, nàng còn có thể không bỏ trong lòng sao? Chờ Minh Lan mấy cái đi rồi, nàng phân phó nói Chuẩn bị nhuân tiệu, ta muốn vào cung một chuyên chấm nét. Nhị thái thái cùng tứ thái thái đều kinh ngạc. Này không năm không tiết, trong cung cũng không ai đưa thiệp tới. Lao vương phi đột nhiên tiến cung làm cái gì? Tam thái thái tắc cao mẩy. Nàng đại khái đoán được Lao vương phi tiến cung làm cái gì? Chẳng lẽ vương gia thật không phải Lao vương phi thân sinh? Không phải đích trường tử, này vương vị luôn đến hắn tới kế thừa sao? Lại nói Minh Lan, ngồi trên xe ngựa sau, non nửa cái canh giờ liền đến Nguy quốc công phủ. Minh Lan cho rằng Ngụy Quốc công phủ làm chỉ là cái tiểu yến hội, mời hơn 10 vị tiểu thư khuê các vào phủ ngắm hoa phòng trà. Nhưng nhìn không ít thế gia thiếu gia cùng tiểu thư khuê các gia vào Ngụy Quốc công phủ, Minh Lan liền khó hiểu. Ngụy Quốc công phủ thẩm nhị thiếu gia mới nhân ăn cá nóc cá trúng độc bỏ mình không bao lâu, Ngụy Quốc công phủ nhanh như vậy liền từ bi thống chung đi ra. Chương 492 Hâm mộ. Liền tính những người khác không thương tâm, trưởng công chúa trong lòng khẳng định không dễ chịu. Ngụy quốc công phủ không có khả năng không bận tâm nàng cảm thụ mới là, hiến hội làm càng lớn, càng không hợp với lẽ thường. Ánh mắt từ ngụy quốc công phủ trước cửa lập hai chỉ hùng tráng sư tử bằng đá thượng đảo qua, Minh Lan trong lòng hiện lên một mặt trần chờ Nàng có phải hay không không nên tới này một chuyến? Minh Lan nghĩ hiện tại trang bụng đau còn kịp, vừa định đem màn xe bông, tiêu nhu nhìn nàng nói, đại tẩu, ngươi như thế nào không xuống ngựa xe? Cơ hội hơi túng lướt qua. Tới cũng tới rồi. Liên Nhi xem các nàng chơi cái gì đa dạng đi. Bích Châu xuống xe ngựa sau, đem Minh Lan đỡ xuống dưới. Ngụy Quốc công phủ Nha Hoàn nhìn đến Tiêu Mẫn mấy cái là tươi cười đầy mặt, nhìn đến nàng khi, trên mặt tươi cười trệ trệ, mới hành lễ chào hỏi, gặp qua ly Vương Thế Tử phi. Minh Lan gật gật đầu. Nha hoàng đứng dậy, phía trước dẫn đường. Bước qua Ngụy Quốc công phủ ngã cửa, đi phía trước đi rồi một lát, Minh Lan liền cảm giác được không ít Nha Hoàn gã sai vật tầm mắt rừng ở trên người nàng, châu đầu ghét hay, nghị luận sôi nổi. Thực rõ ràng, nàng tưởng bỏ qua đều không được. Tiêu Mân thấy, nói: "Đại tổ làm cái gì, làm người sau lưng như vậy nghị luận?" Minh Lan Đạm cười nói: "Ta cũng muốn biết đâu." Tiêu Nhu tính toán tìm nha hoàn hỏi một chút, kết quả bên kia Thẩm Đại Thái Thái bước nhanh lại đây, tươi cười đôi vẻ mặt, thẩm chỉ hình theo sát Tả Hữu, nói: "Nương, ngươi đi chậm một chút nhi." Thẩm Đại Thái Thái vẻ mặt vui mừng nói: "Ngươi tiếp đón hảo Ly Vương Thế Tử phi, ta tiên tiến cùng." Nàng vẻ mặt hòa ái tươi cười, nhiều người như vậy Nàng phản phất chỉ nhìn thấy nàng, chiều nàng gật đầu, đầy mặt đều là cảm kích cười. Đi ngang qua thời điểm, mang theo một trận gió, bước chân lại nhanh vài phần. Thầm chỉ hình thô suy khí, nhìn Minh Lan, lộ ra mấy viên hàm răng tới, mới vừa rồi trong cung tới báo tin vui, nói liều phi nương nương sinh cái tiểu hoàng tử. Minh Lan nghe xong, cười nói, thẩm đại thái thái như vậy vội vã tiến cung, lại vẻ mặt vui mừng, ta liền đoán được khẳng định là liều phi sinh. Thầm chỉ hình gật đầu như tiểu kê cân nhắc. Lo lắng để phòng lâu như vậy, cuối cùng sinh, nếu không phải trong phủ làm yến hội, nàng đều tưởng cùng nhau tiến cung. Tiêu mẫn nhìn Minh Lan, nói, không phải tiểu công chúa sao? Minh Lan cười khẽ, bất luận là tiểu hoàng tử vẫn là tiểu công chúa đều là một kiện đáng giá cao hứng sự. Đích xác đáng giá cao hứng, có con nối dõi, ở trong cung địa vị há là những cái đó không có con nối dõi phi tần có thể so sánh, nhưng sinh tiểu công chúa cùng sinh tiểu hoàng tử kia địa vị có thể to lắm không giống nhau, không chút nào khoa chứng nói. Sinh tiểu hoàng tử tại hậu cung tương đương sinh nửa khối miễn tử kim bài. Hiện tại hoàng thượng đang lúc cháng nghiên, thái tử cùng tam hoàng tử tranh đấu không thôi, tương lai có thể hay không ngồi ổn chữ quân chi vị cũng còn chưa biết, không chừng bọn họ lưỡng bại câu thương, cuối cùng làm tiểu hoàng tử nhặt tiện nghi đâu. Này không phải vọng tưởng. Hoàng thượng là minh quân, hắn há có thể không biết tam hoàng tử cùng thái tử chi gian đấu tranh, hắn không có nâng đỡ thái tử, càng không có chen ép tam hoàng tử, mà là tùy ý bọn họ tranh đấu, kỳ thật chính là ở chế hành. Tuy ý thái tử làm đại, đối hoàng thượng tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Đương thái tử, ở vào kia nửa với vị trí thượng, khó tránh khỏi sẽ hy vọng thân cha sớm một chút băng hà. Vạn nhất nào một ngày thái tử không cam lòng bị hoàng thượng áp một đầu, nổi lên thay thế tâm, hoàng thượng long ỷ liền ngồi không xong, rốt cuộc như vậy sự, các đời lịch đại cũng có không ít, không thể không phòng. Hiểu nhà hoàng gã sai vật nhóm sau lưng nghị luận, Minh Lan cười nói, xem ra ta mộng không có như vậy chuẩn, sau này cũng không dám tùy tiện nói bậy. Thậm chỉ hình dận nàng liếc mắt một cái, ánh mắt lưu chuyển, che miệng cười nói, gì đối với ngươi nói tin tưởng không nghi ngờ, cấp tiểu công chúa là một đống xinh đẹp váy thưởng đều đủ nàng xuyên đến 7-8 tuổi, nhưng ta còn là tưởng nói một câu, việc này không chuẩn mới hào đâu. Nếu là sớm biết rằng Hoài chính là cái tiểu hoàng tử, nào dễ dàng như vậy sinh hạ tới, sợ bị người hại, nghi thần nghi quỷ liền đủ người cuộc sống hàng ngày khó ăn. đâu giống Liêu Phi, chắc chắn Hoài chính là cái công chúa, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Không ai đố kị, cũng không cần lo lắng sẽ bị người ám hại, an ổn qua vài tháng, sinh ra tới lại là một tiểu hoàng tử, kêu cảm giác, giống như là nằm mơ dường như. Tuy rằng không có tiếng cung, nhưng thẩm chỉ hình tin tưởng, nàng gì lúc này khẳng định đã cao hứng hôn mê. Thẩm chỉ hình quá hưng phấn, vẫn là nha hoàn lao luyện thành thục, nhắc nhở nói, cô nương, ngươi đừng chỉ lo cao hứng, nên thỉnh thế tử phi các nàng đi hoa viên uống trà ngắm hoa. Thẩm chỉ hình phục hồi tinh thần lại, trục trán mặt đỏ nói, mong mời. Dọc theo đường đi, nha hoàng gã sai vật đều ở nghị luận việc này, hoa viên nội cũng giống nhau. Minh Lan tiến hoa viên, liền thu được mấy nhớ mắt lạnh, nàng vọng qua đi, chỉ thấy Triệu Yên một thân đẹp đẽ quý giá váy thường, hạo thị con mắt sáng, diễm như đào lý, bên người vây quanh vài vị tiểu thư khuê các, bao gồm Ngụy Quốc công phủ đại cô nương Thẩm Lan Hinh cùng trường nhạc quận chúa ở bên trong. Nàng đi đến nơi nào, đều là chúng tinh phủ nguyệt. Minh Lan mát lạnh con ngươi từ nàng trên đầu mang châm cài đảo qua đi, Triệu Yên cổ ngẩng vài phần. Phảng phất một con cao ngạo khổng tước, nếu nói nàng cùng khổng tức chi rằng có cái gì khác nhau nói, một cái ở khoe ra cái đuôi, một cái ở khoe ra đồ trang sức. Cùng nàng khoe ra đồ trang sức sao? Minh Lan đấy lòng cười lạnh, trên mặt hiện lên một mặt liễm diễm cùng hâm mộ, thật xinh đẹp. Đồ trang sức là thật xinh đẹp, đối với xinh đẹp đồ vật, nàng chưa bao giờ buồn xỉn ca ngợi. Triệu yên tâm tình rất tốt, này một bộ đồ trang sức, lại phối hợp nàng mới làm váy thường, diễm áp hoa thơm cũng có lạ bốn chữ dùng ở trên người nàng một chút đều không quá. Phía trước vứt mặt mũi nàng tính toán hôm nay toàn bộ tìm trở về. thẩm Lan Hinh tắc cười nói, thế tử Phi cũng cảm thấy xinh đẹp. Minh Lan câu môi nói, như vậy xinh đẹp đồ trang sức, ta nói khó coi, chẳng phải là ta ánh mắt có vấn đề. thẩm Lan Hinh tiết hận nói, nguyên bản này bộ đồ trang sức, yên nhi là tính toán tặng cho ngươi làm thêm trang. Yên nhi chưa bao giờ là keo kiệt người, ngươi đưa nàng một bộ sang quý đồ trang sức, nàng sao có thể chỉ đưa ngươi một con ngọc châm đâu, đáng tiếc. Nàng một tiếng đáng tiếc không ít tiểu thư khuê các đều thế minh lan đáng tiếc. Cho dù là xem tại như vậy tinh mỹ đẹp đẽ quý giá đồ trang sức thượng, các nàng cũng sẽ cùng triệu yên bắt tay giảng hòa. Như vậy tinh mỹ đồ trang sức, ít nói cũng đáng 5.000 lượng. Bích Châu ám phiên một xem thường. Thật có thể bẻ xả. Nay bộ đồ trang sức rõ ràng là các nàng gia thế tử phi thân thủ vẽ định chế có được không, bịa đặt lung tung, có vẻ triệu yên hào phóng không nói, còn tưởng dẫn tới nàng gia thế tử phi hối hận, đánh sai bản tính như ý. Còn không phải là muốn nhìn đến nàng hâm mộ đấu kỵ lại hối hận biểu tình sao, như các nàng mong muốn hảo. Minh Lan trên mặt treo vài phần hối hận, ánh mắt liên tiếp hướng Triệu Yên trên đầu nhìn lại, phản phất không chịu khống chế dường như, cuối cùng dựa vào nghị lực đem hâm mộ cùng khát vọng ánh mắt thu trở về, nói, này bộ đồ trang sức càng xứng triệu đại cô nương, mang ở ta trên đầu liền không có như vậy liễm diễm kinh người hiệu quả. Lời còn chưa dứt, liền thu được Triệu Yên một cái tính ngươi có vài phần tự mình hiểu lấy ánh mắt. Minh Lan muốn cười Hiện tại Thẩm Lan Hinh là ở giúp nàng vùng nàng, chờ lát nữa có nàng hối hận. Triệu Yên đi tới, đồ trang sức đá quý dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phát ra sáng lạn bắt mắt sáng rồi, không biết tiện sát bao nhiêu người. Chương 493 tiến cung. Minh Lan nhìn nàng, không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ nghe Triệu Yên tự tin tràn đầy nói, "Ngươi cùng ta so qua trời đoán chữ, đối câu thơ, ta tuy kém, cỏi ngươi vài phần, nhưng cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú, chúng ta còn có rất nhiều không có so đâu." Một lát chúng ta hảo hảo nhiều lần ra bất hỏa người so. Minh Lan nhàn nhạt nói: "Triệu Yên Hạ khiêu chiến thư, kết quả Minh Lan như vậy không cho mặt mũi cự tuyệt, nàng như tiểu hoa chiếu thủy trên mặt hiện lên mặt bùn xỉn sắc, kích tướng nói: "Là sợ thua sao?" Minh Lan thưởng thức trong tay khăn thêu, đạm cười như gió: "Là sợ ngươi nhiều lần bại bởi ta, không dứt tìm ta tỉ thí, không chịu nổi quá nhiễu, so thắng như thế nào, thua lại như thế nào." Hoa Viên Nội có nháy mắt an tĩnh. Đáng sợ an tĩnh lúc sau, là trận gió thổi lá cây sàn sạt thanh. Những cái đó tiểu thư khuê các cùng nhà hoàn đều kinh sợ, không nghĩ tới Minh Lan sẽ nói như vậy cuồng vọng nói. Triệu đại cô nương chính là kinh đô chúng tiểu thư khuê các đứng đầu A. Nhưng nàng nói như vậy tựa hồ cũng không có gì vấn đề, triệu đại cô nương lại lợi hại, không cũng hai lần thua tại nàng trong tay sao. Hơn nữa như nàng lời nói, so thắng như thế nào, thua lại như thế nào, nàng chính là cái gì đều không biết. Nhân ra ly vương thế tử làm theo đem nàng phủng ở lòng bàn tay sủng, triệu yên liền tính lại lợi hại. Cầm kì thư họa thơ từ ca phú mọi thứ tinh thông, nàng còn có thể tìm được cái thứ hai dám vì nàng buộc tội thái hậu người sao. Minh Lan đứng ở nơi đó, gió thổi qua nàng thai nghe lũ toái phát, nàng nhẹ nhàng gợi lên, trắng nòn ánh nhuận ra thịt, hai tròng mắt sán lượng như tinh, môi đĩnh kiều, môi không điểm mà hồng, khỏe miệng mặt điểm đạm tươi cười. Nàng không cần để ý thắng thua. Nàng gả cho ly vương thế tử, làm ly vương thế tử vì nàng buộc tội thái hậu, liền cũng đủ nàng khoe ra đời. So thắng nhiều ít tỉ thí đều gọi người hâm mộ Người đánh đàn không bằng ta Ta tướng công vì ta buộc tội quá Thái Hầu Người khiêu vũ không bằng ta Ta tướng công vì ta buộc tội quá Thái Hầu Người chơi cờ không bằng ta Ta tướng công vì ta buộc tội quá Thái Hầu Tỉ thí giả, đã chết Cùng năng so, thắng thua đều là tự giức lấy nhục ca Minh Lan thần thái nhàn nhã Trên mặt trước sau mang theo mặt đạm cười Mở mịt như gió đêm Lại như vào đồng phiêu nhiên tới bông tuyết Đáy mắt là so ánh mặt trời còn muốn lóa mắt quá mang. Cùng nàng so, tuy là triệu yên kim châm ngọc tấn, cũng ảm đạm thất sắc. Triệu yên hung hăng xé rách xuống tay hương la khăn, hận không thể phát lại đây, đem minh lan xé nát. Còn không có tỉ thí, liền lại thứ làm nàng trở thành cho cười. Nàng chính là nàng khắc tinh. Có nàng ở địa phương, nàng liền không có thống khoái quá. Trương nhạc quận chúa đi tới, liếc minh lan mắt, cười nói, ly vương thế tử đích xác đối với người sủng ái có thêm. Nhưng như vậy sủng ái lại có thể duy trì bao lâu. Chỉ nghe tân nhân cười, không hỏi người xưa khóc sự, chỗ nào cũng có. Cái kính giúp triệu yên bắt nàng nước lạnh, minh lan hỏa đều lớn, đâu thèm nàng có phải hay không còn chúa. Việc này, ta thật đúng là không nghĩ tới, quần chúa luôn phiên ta tưởng như vậy tinh tế. Bất quá cả ngày nghĩ như vậy, dễ dàng lòng nghi ngờ sinh án quỷ. Hốn hồ, liền tính ta thất sủng, cùng tỉ thí thắng thua cũng không còn đi. Liền tính thắng ở đây sở hữu tiểu thư khuê các lại như thế nào, sơn ngoại có Sơn Nhân ngoại hữu nhân, người sống trên đời, vui vẻ quan trọng nhất. Thẩm Chỉ hình gật đầu nói, Thế tử Phi nói rất đúng, người sống ở thế, hà tất so đo khi thắng thua, sống vui vẻ thống khoái quan trọng nhất, nguyên bản ta quốc công phủ tổ chức yến hội cũng không phải vì phân cái cao thấp, chỉ là làm đại gia tụ ở khởi nói nói cười cười, thoải mái tâm tình, chơi thống khoái. Nàng chạm Minh Lan bên này, Thẩm Lan hinh ám đầu vài nhớ mắt lạnh, không nói lời nào không ai đương nàng là người cầm. Vẫn là nói Liêu Phi trong bụng tiểu công chúa biến thành tiểu hoàng tử. Đại phòng tưởng phủng Ly vương thế tử phi, đỡ tiểu hoàng tử thượng vị. Liêu phi có thể bình yên đem tiểu hoàng tử sinh ra tới đã là thiên đại phúc phận, trong cung chết non hoàng tử công chúa không biết nhiều ít, đừng đắc ý quá sớm. Thầm Lan hinh bén nhọn ánh mắt, Minh Lan xem ở trong mắt, có chút thất vọng, Ngụy Quốc công phủ đại phòng thế lực còn yếu thực a. Trương Nhạc quận chúa mặt không cao hứng, Minh Lan mới vừa rồi nói rõ ràng là nói nàng quản quá rộng, nàng nói, thắng thua xác thật không cần quá để ở trong lòng, nhưng có thua có thắng, nhân tài có thể tiến bộ. Một lát tiến hội, mọi người đều sẽ tham gia tỉ thí, ai cũng không ngoại lệ, ly vương thế tử phi là không tính toán tham gia. Nàng vốn dĩ liền không tính toán tham gia, nàng Liên không tính toán tới. Trương nhạc quận chúa thấy Minh Lan không nói lời nào, nàng bổ câu, vậy ngươi tới làm cái gì? Lời này người khác nói, mọi người đều cảm thấy thực quá mức, nhưng trường nhạc quận chúa bất đồng, nàng thân ca ca đã chết, nếu không phải tĩnh ninh bá phủ đại thiếu ra xen vào việc người khác, hắn chưa chắc sẽ chết. Nhân ra trường nhà quận chúa trong lòng vốn là tồn vài phần khí đâu, Ly Vương Thế Tử Phi còn nói nàng xen vào việc người khác, tuy rằng trường nhạc quận chúa nói thật là lo chuyện bao đồng chút, nhưng tốt xấu nhẫn vài phần đi, hiện tại xuống đài không được đi. Trường nhạc quận chúa đều nói như vậy, nàng hoặc là chạy lấy người, ái đi chỗ nào đi chỗ nào, nếu là lưu lại, phải cùng đại gia dạng, coi đồng nghiệp. Như thế nào tuyển, mặt mũi đều mất hết ta. Những cái đó tiểu thư khuê các châu đầu ghé thai, trong mắt đều là xem náo nhiệt biểu tình Minh Lan giữa chán nhân hợp lại, thẩm chỉ hình muốn giúp nàng, bị thẩm Lan Hinh kéo đến bên, nhỏ giọng nói, ngươi thiếu khỉu tay quẹo ra ngoài. Thẩm chỉ hình ném ra tay nàng, nhưng là nhân ra chào khẩn, đôi người nhìn, nàng cũng không hảo quá phận. Lúc này, có nhà hoàng từ nơi xa chạy tới, mặt đỏ phát phát, thở hồng hục nói, ly vương thế tử phi, trong cung phái người tới truyền lời, hoàng thượng làm ngươi tiến cung lĩnh thưởng. Bích Châu cười, nói, thế tử phi, chúng ta chạy nhanh tiến cung đi, đừng làm cho hoàng thượng đợi lâu. Hoàng thượng hai chữ, Bích Châu cắn phá lệ rõ ràng, âm điệu còn không biết quảy nhiều ít cong, nghe Minh Lan đều muốn cười, nàng nói, kia đi thôi. Đi phía trước, mắt lạnh ánh mắt từ trường nhà quận chúa trên mặt đảo qua. Trường nhà quận chúa thiếu chút nữa khí tạc phổi. Vốn là nàng xuống đài không được tử cục, vì cái gì liền như vậy xảo, hoàng thượng muốn ở thời điểm này thưởng nàng. Nàng làm cái gì, nét hoàng thượng muốn ban thưởng với nàng. Thậm chỉ huynh liếp thẩm Lan hinh nói, còn không buông ra ta, nhân ra tốt xấu là ly vương thế tử phi. Ta quốc công phủ chính là như vậy đại khách. thẩm Lan hình hầm hực buông lỏng tay ra. Thầm chỉ hình đuổi theo Minh Lan, xin lỗi nói, mới vừa rồi, ta. Minh Lan lắc đầu nói, các ngươi đại phòng khó xử, ta biết, lần sau ta lại đến ngụy quốc công phủ thời điểm, không phải chúc mừng đại phòng kế tục tức vị, chính là bị lập vì người thừa kế. Chứ cái này ra, nàng là tuyệt không sẽ lại bước vào ngụy quốc công phủ nửa bước. Thầm chỉ hình thấy Minh Lan không có sinh nàng khí, còn nói lời này, nàng gật đầu nói, thừa ngươi các ngôn. Người đối chúng ta đại phòng cùng liễu ra ân tình, ta đại phòng ngày không dám quên. Ngồi trên xe ngựa, Minh Lan liền thẳng đến hoàng cung. Có tiểu công công lãnh nàng hướng phía trước viện, Minh Lan còn tưởng rằng đi chính là ngự thư phòng, không nghĩ tới vào nội cung, hẳn là đi liễu phi tầm cung. chương 494 báo đáp, như nàng sở liệu, hoàng thượng liền ở liễu phi trong cung. Không chỉ hoàng thượng, triệu hoàng hậu, lý quý phi, còn có vài vị diện sinh phi tần đều ở. Hoàng thượng trong lòng ngực ôm mới sinh ra tiểu hoàng tử cười không khép miệng được, Triệu hoàng hậu cùng Lý quý phi ngồi ở một bên, trên mặt liền không nhiều ít tươi cười. Lúc trước thái tử cùng tam hoàng tử sinh ra, hoàng thượng nhưng không ôn quá lâu như vậy. Các nàng nào biết đâu rằng, hoàng thượng là vui mừng, ngày đó Minh Lan chiều hắn ngáy mắt, hiển nhiên liếu phi này một thai không có thể giữ được, bị người cấp hại không có. Chỉ là thuận miệng giải điểm nói dối, liền bảo vệ hắn tiểu hoàng nhi, đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, tương lai định không giống bình thường. Minh Lan tiến lên, hành lễ thỉnh an. Hoàng thượng cười nói, bình thân. Minh Lan đứng dậy, ánh mắt vừa ra đến tiểu hoàng tử trên người, triệu hoàng hậu liền cười nói, hoàng thượng như thế nào đem ly vương thế tử phi kêu tiến cung tới, nàng mơ thấy liều phi hoài tiểu công chúa, chúng ta đều thật cho là cái tiểu công chúa, cũng không có làm nhận tinh tâm hầu hạ, đáng thương liều phi làm một đống xinh đẹp váy thưởng, cũng không biết năm nào mã nguyệt mới có thể dùng tới. Hoàng thượng cười nói, châm truyền nàng tới, chính là tính toán đem liều phi làm những cái đó váy thưởng thưởng cho nàng. Minh Lan Hoàng thượng, ngươi này thật quá đáng a. Người khác không biết Liêu phi hoài chính là tiểu hoàng tử, ngươi còn có thể không biết. Ngươi không thể như vậy a. Nàng muốn như vậy một đống tiểu váy thường làm cái gì, dục sinh sao? Nhưng giống nhau thúc dục đều là nhi tử a, không có dục sinh tiểu quận chúa. Triệu hoàng hậu cười nói, những cái đó xiêm y kia nhưng đều là Liêu phi từng đường kim mũi chỉ thân thủ làm, hoàng thượng ban thưởng cho nàng, Liêu phi mỗi mỗi không chừng sẽ đau lòng. Chính là muốn nàng đau lòng hoàng thượng tâm tình tự hảo. Triệu hoàng hậu ngơ ngẩn, như thế nào cảm thấy hoàng thượng hôm nay nói chuyện làm việc phá lệ bất đồng chút. Lý Quý Phi khó hiểu nói, Liêu Phi mới sinh hạ hoàng tử, lập công lớn, hoàng thượng như thế nào còn muốn nàng đau lòng đâu, ngài thật sự bỏ được. Hoàng thượng đem tiểu hoàng tử giao cho bà Vũ, cười nói, Liêu Phi làm đồ lót thời điểm, chấm liền nói, không cần phi kia tâm thần, phân phó một tiếng, đều có ngự tú phòng cho nàng làm tốt, càng không nghe, còn trộm làm một đống, dám đem chấm nói đương gió thoảng bên hai. Hã có thể không cho một chút giáo hấn. Muốn thật cấp giáo hấn, liền không nên ân thưởng liễu ra, phong túc ninh hậu. Triệu hoàng hậu trong lòng không mau tưởng. Càng làm cho nàng không mau còn ở phía sau đâu, hoàng thượng là đem một đống đồ lót thưởng cho Minh Lan. Nhưng trừ cái này ra, còn thưởng một đống, ruộng tốt 800 mẫu, hoàng kim. Ly vương phủ không thiếu tiền, hoàng kim tỉnh, Trân châu hai hộp vòng ngọc 8 núi, lăng la tơ lụa hơn 20 thất. Ban thưởng nhiều, triệu hoàng hậu đều liễu lưới. Hoàng thượng ban thưởng có phải hay không quá nhiều chút. Ly vương thế tử phi làm chuyện gì, muốn thưởng nàng nhiều như vậy đồ vật, nói sai liều phi trong bụng thai nhi giới tính, nên thưởng nàng mời mấy bản tử mới là Hoàng thượng cười ha ha nói, chấm là duy nhất một cái biết liều phi trong bụng hoài chính là tiểu hoàng tử mà không phải tiểu công chúa. Ly vương thế tử phi hộ tiểu hoàng tử có công, lý nên tưởng thưởng. Triệu hoàng hậu mặt ẩn ẩn khó coi. Minh Lan vội vàng tạ ơn. Tuy rằng không thiếu tiền, nhưng ban thưởng vẫn là càng nhiều càng tốt cung nữ ở một bên nghe, chạy nhanh vào nhà nói cho Liếu Phi. Chờ Minh Lan tạ thưởng tính toán cáo lui thời điểm, cung nữ ra tới nói, thế tử phi, nhà ta nương nương làm ngài vào nhà nói chuyện. Minh Lan nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, hoàng thượng xua tay nói, đi thôi, nàng lán lên hảo hảo hướng ngươi nói thanh tạ. Nếu là Minh Lan không nói là công chúa, này hậu cung tưởng sinh hạ cái hoàng tử nói dễ hơn làm. Tầm điện nội, Liếu Phi rửa vào trên gối rửa, trên đầu che màu vàng tơ lụa, thẩm đại thái thái bồi ngồi ở một bên. Thấy Minh Lan lại đây, nàng vội vàng đứng lên. Liêu Phi muốn xuống giường cấp Minh Lan quỳ xuống nói tạ. Minh Lan ngăn lại nàng nói, người mới sinh tiểu hoàng tử, hảo hảo nghỉ tạm. Liêu Phi hai mắt thức ác, nước nở nói, này trong cung đại khái tìm không ra cái thứ hai như ta như vậy ngây thơ mở mịt liền đem tiểu hoàng tử sinh ra tới. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ngày đó ở đình hong gió chỗ, Minh Lan nói mấy câu hộ nàng suốt 8 tháng. Một câu mãn muôn sao trảm những cái đó hậu phi lòng còn sợ hãi. Thấy nàng lớn bụng cũng không dám rửa thân cận quá, e sợ cho đụng tới nàng, bị thương nàng, bị hoàng thượng trừng phạt, liên lụy mâu tộc. Minh Lan viết các cung nữ liếc mắt một cái. Thầm đại thái thái liền xua tay, những cái đó cung nữ đều lùi xuống. Minh Lan cười nói, ta vốn là đi Ngụy Quốc công phủ tham gia yến hội, không nghĩ tới sẽ tiến cùng, cũng không có mang cái gì lễ gặp mặt cấp tiểu hoàng tử, Này xem như ta đối hắn một chút tâm ý, hy vọng hắn có thể khỏe mạnh lớn lên đi. Minh Lan đem túi tiền xuống, đưa cho Liễu Đụng tới túi tiền, đầu ngón tay có một mặt lạnh băng, lại nét túi tiền, có chút ngạnh ngạnh. Liêu Phi ngơ ngẩn, nghĩ đến là cái gì, nàng lại một trận mừng như điên, đây là... Minh Lan gật đầu. Không có đoán sai, chính là Hàn Bình Ngọc. Tiểu hoàng tử là Bình Yên sinh ra, có thể tưởng tượng Bình Yên vô sự lớn lên, lại là không dễ, nho nhỏ nhân nhi, tùy tiện một chút độc, phía trước nỗ lực liền đều bổng phí. Nàng nếu hộ hắn sinh ra, tự nhiên hy vọng có thể hộ hắn lớn lên. Hai giọt huyết. Đối nàng tới nói không tính cái gì. Nhưng Minh Lan này cử, lại là kêu Liêu Phi không có gì báo đáp, nàng ngẹn ngào không biết nói cái gì hảo. Minh Lan cười nói, ngươi muốn thật muốn báo đáp ta, rảnh rối rất nhiều, giúp ta nhìn chầm chầm điểm hoàng hậu là đủ rồi. Liêu Phi giật mình, Minh Lan cười nói, nói giỡn, không cần thật sự. Nghĩ đến hoàng thượng ban thưởng nàng một đống đồ lót, Minh Lan nói, ngươi cùng hoàng thượng nói nói, kia đôi đồ lót ngươi lưu lại đi, không chuẩn sẽ thêm nữa một vị tiểu công chúa đâu, đến lúc đó liền không cần lại vất vả. Liêu Phi phát cười một tiếng, ta tuổi không nhỏ, có thể vì hoàng thượng sinh một vị tiểu hoàng tử đã là thiên đại phúc phận, nào dám hy vọng xa vời lại cấp hoàng thượng thêm một tiểu công chúa, nếu là thực sự có này phúc phận, làm ta không biết ngày đêm thế, ta cũng cam tâm tình nguyện, thế tử Phi phúc trạch thâm hậu, tương lai nhất định nhìn nữ thành đàn, những cái đó đồ lót đều là ta dụng tâm làm, thế tử Phi đừng ghét bỏ mới là Đều nói như vậy, không thu cũng không được. Bồi Liêu Phi tiểu tọa một lát, Thẩm đại thái thái đối Minh Lan cũng là những câu không rời cảm kích. Liêu Phi sinh hạ hoàng tử, ân cập Liêu Gia, thân là Liêu Gia nữ nhi, nàng tự nhiên đi theo thơm lây. Minh Lan giúp quá nàng quá nhiều trở về, vổ cằn sụ. Há là vài câu cảm ơn là đủ rồi. Thấy Liêu Phi tràn đầy mỏi mệt, Minh Lan liền cáo tử. Chờ ra cửa, nhìn đến tám chỉ đại cái dương, bên trong tất cả đều là đồ lót, Minh Lan một cái đầu hai cái đại. Khó trách nói có thể xuyên đến bảy tám tuổi. Nói xuyên đến 18 tuổi nàng cũng tin A. Nàng bất quá nói nói mấy câu, động động mồm mép sự, liền thay đổi liều phi 8 tháng việc may vá. Này trong đó còn có thẩm đại thái thái cùng thẩm chỉ hình các nàng, nàng này tiện nghi chiếm qua lớn điểm. Đáng thương tiểu hoàng tử, siê toàn dựa ngự theo phường chế tạo gấp gáp. Minh Lan đi ở phía trước, Bích Châu theo sát sau đó, phía sau đi theo nâng cái dương công công, trận trượng có điểm đại. Bích Châu nhịn không được nói, như vậy nhìn, có điểm như là tiến cung đánh cướp. Minh Lan quay đầu lại nhìn lại. Đồng nhiên, một cái hát xì đánh út lại, nước mắt thiếu chút nữa không tiêu ra tới. Chương 495 vết rồi Ký hiệu nam. Không chỉ là đánh hát xì, lưng còn ẩn ẩn phát lệnh, kêu cổ hàn khí tựa hồ là từ phía đông bắc hướng thổi qua tới. Minh Lan nhìn lại, bên kia là... Vĩnh Ninh Cung. Chiều bên kia nhìn nhiều vài lần, Minh Lan không nghĩ ra như thế nào sẽ hoài nghi Thái Hậu ở sau lưng mắng nàng. Nhưng Thái Hậu bực nàng cũng không phải cái gì gọi người kỳ quái sự. Rốt cuộc nàng cùng sở ly làm thái hậu mặt mũi quét rác Quơ quơ đầu Minh Lan liền chuẩn bị ra cung Chỉ là đi rồi nửa chén trà nhỏ công phu Mọi nơi cung nữ cùng thái giám liền ở nghị luận Thái hậu tiệc mừng thọ Ly láo vương phi đều lấy cơ thân thể không khỏe Lười đến tiến cung Hôm nay cư nhiên tiến cung hai lần Chính là nghe nói nàng nổi giận đùng đùng đi rồi Mới ra cửa cung không trong chốc lát Liền lại nổi giận đùng đùng đã trở lại Khẳng định là cùng thái hậu xảo đi lên Bằng không Thái Hậu sẽ không đau đầu tuyên Thái Ý. ý. Người nói ly Lão Vương Phi cùng Thái Hậu có cái gì nhưng sao đâu. Ai biết được. Cung nữ một đường nhỏ giọng nói thầm đi xa. Minh Lan bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì chính mình sẽ đánh hát xì Nàng cùng Lão Vương Phi nói qua, nàng ở Vĩnh Ninh cung phụ cận nghe được có lời đồn đãi nói vương ra không phải nàng thân sinh sự. Hiện tại Liêu Phi sinh hài tử, nàng phía trước vẫn luôn nói nàng hoài chính là tiểu công chúa. Lão Vương Phi tin tưởng nàng sẽ mơ thấy không có phát sinh sự cho nên vội vã tới tìm Thái Hậu chất vấn, đem cái này không có phát sinh sự bóp chết ở trong nôi. Nhưng nàng tiến cung sớm chút, Liêu Phi sinh cái tiểu hoàng tử, nàng mơ thấy sự không đủ chuẩn xác, Lào Vương Phi lại tới cửa chất vấn, Thái Hậu cũng không phải là dễ trọng Lào Vương Phi mới có thể nổi giận đùng đùng rời đi. Đến nỗi gia cung lại trở về, hẳn là nghe nói nàng sớm biết rằng Liêu Phi hoài chính là tiểu hoàng tử, đối ngoại tuyên bố là tiểu công chúa, vì chính là hộ Liêu Phi cùng tiểu hoàng tử chu toàn. Việc này hoàng thượng có thể làm chứng. Kia nàng liền không có hoa nguồn Thái Hổ, mới vừa rồi còn bị một hồi răn dậy, Lao Vương Phi sao lại cam chịu bực này điều khí, lại vội vàng mà phản, đem Thái Hổ khí tuyên thái ý đi Vương gia đều không phải là Lao Vương Phi thân sinh sự, Thái Hổ tuyệt đối là cảm kích người. Nhưng Minh Lan không rõ chính là, thọc ra việc này đối Lao Vương Phi tới nói không phải chuyện tốt một cọc sao. Ngày đó nàng nói chuyện này thời điểm, tam thái thái đôi mắt đều sáng lên, hương phấn kích động, liền cùng tiêm máu gà dường như Nhưng vì cái gì nàng không cho Thái Hậu nói. Thái Hậu tóm được như vậy một đồng bính, không thể dùng để uy hiếp Lao Vương Phi, cũng không thể lấy tới uy hiếp Vương ra, ngược lại còn bị Lao Vương Phi trách cứ. Nàng như thế nào càng nghĩ càng hồ đồ. Này thấy thế nào đều không hợp với lẽ thường A. Bất quá nàng thuận miệng địa chuyện vài câu cảnh trong mơ, liên lụy Thái Hậu bị Lao Vương Phi một hồi răn dậy, nàng ai vài câu mắng, đánh mấy cái tiểu hắt xỉ cũng không an. Ngồi trên xe ngựa, Minh Lan liền mang theo vài xe ngựa ban thưởng hồi Vương Phủ. Nàng hương thú bừng bừng hồi phủ, chính là nhìn đến ám vệ đỡ sở ly đi tới, trên mặt nàng tươi cười liền đỉnh trệ, nàng tâm nhắc tới, bước nhanh đi qua đi, vội hỏi nói, xảy ra chuyện gì. Ám vệ lắc đầu nói, không có việc gì, ra chỉ là ăn hai roi, thượng điểm dược, nghỉ một lát nhi thì tốt rồi. Chỉ là ăn hai roi. Có hắn nói như vậy nhẹ nhàng sao, tuy rằng sở ly mang mặt nạ, thấy không rõ lắm hắn mặt, nhưng nhấp khẩn cánh môi, trên cổ tất cả đều là mồ hôi, bị thương tuyệt không nhẹ. Minh Lan nhớ tới ở chiếc quế lâu gặp được hắn tình hình, lúc ấy hắn phía sau lương thượng liền có một đạo tươi sáng vết rồi, nàng còn kinh ngạc lấy hắn ly vương thế tử thân phận, ai có thể thương hắn thương như vậy chọc. Mấy ngày này, hắn phía sau lương thượng vết thương tốt thất thất bát bát, ít nhất sờ lên thực bóng loáng, không nghĩ tới lại thêm tân vết rồi. Này rốt cuộc là vì cái gì? Minh Lan hướng nơi xa nhìn thoáng qua, bên kia là vương gia thư phòng, nàng nói là vương gia đánh. Không phải. Ám vệ lắc đầu nói. Đó là ai đã thương? Minh Lan dò hỏi tới cùng nói. Ám vệ do dự một lát, sở ly gian năn nói, ta không có việc gì. Minh Lan muốn dịu hắn hồi cầm hoa hiên, ám vệ không làm, bay nhanh đỡ sở ly đi rồi, Minh Lan ở phía sau chạy chậm mới đổi theo. Ám vệ đem hắn đỡ vào thư phòng, Minh Lan vào nhà thời điểm, hắn phía sau lưng áo gấm đã bị xé rách, lộ ra mặt trên máu tươi đầm địa vết rồi nhìn thấy gây người. Ám vệ cầm dự tới, Minh Lan nói, ta đến đây đi. Ám vệ đảo cũng không có cự tuyệt, đem dược bung sau, liền xoay người đi ra ngoài. Sở ly ghé vào tiểu trên giường, hữu khí vô lực. Minh Lan giúp hắn rửa sạch miệng vết thương sau, rảo phá ngón tay đem huyết tích hắn phía sau lưng thượng, hắn nói, thượng dược là được. Minh Lan không nghe hắn, chỉ là thượng dược, ngươi muốn cái gì thời điểm mới có thể hảo. Tích huyết sau, Minh Lan mới đem dược giải hắn miệng vết thương thượng, nói, lần trước gặp ngươi chỉ là ăn mở rồi, lúc này như thế nào ăn hai tiên, rốt cuộc là ai đánh. Sở ly nhẹ lay động đầu, lần tới ta dẫn ngươi đi xem. Còn có lần tới, Minh Lan thở phi phì tuy rằng thương không phải nàng, sở ly chính mình đều không đệ bụng, nhưng bị đánh thảm như vậy, nàng nhìn đều khó chịu. Không ai nói chuyện, nhưng là hơi thở rõ ràng thô vài phần, sở ly phía đầu, liên lụy phía sau lưng miệng vết thương, đau hắn nghe răng trận mắt, hắn nói, chờ ta thương hảo một chút, liền mang ngươi đi xem. Minh Lan cầm băng gạc tới giúp hắn băng bó, nói, liền không thể không ai rồi sao. Ta cũng tưởng, nhưng ta võ công vô dụng, trốn không thoát. Minh Lan ngữ ngưng. Hắn còn gọi võ công vô dụng. Sở tam thiếu ra mấy cái liên thủ đều đánh không lại hắn một cái. Hắn như vậy khiêm tốn, những người khác còn như thế nào sống. Quá mức khiêm tốn tương đương kiêu ngạo Minh Lan Long Thanh nói. Sở ly nhẹ giật giật phía sau lưng, giở khóc dở cười, đều thương thành như vậy. Còn như thế nào kiêu ngạo, kiến thức quá địch nhân cường đại, mới biết được chính mình nhỏ bé. Minh Lan trầm mặc có thể đem ly lão vương ra cùng chiêu ninh quận chúa cùng nhau bắt đi, địch nhân cường đại có thể nghĩ, hắn như vậy nỗ lực, cũng là vì cứu tổ phụ cùng muội mội. mội. sở ly bọc băng bó hảo miệng vết thương, bưng trả tới cấp ăn uống. Kết quả đoan trở về, sở ly đã mệt ngủ rồi. Minh Lan liền ở một bên ngồi, đại không được, liền đi đến mép giường tìm ám vệ chấm nét hỏi, hắn như thế nào mệt thành như vậy, luyện bao lâu? Ám vệ trả lời, ra luyện nửa canh giờ võ công cứ như vậy, thế tử phi đừng quá lo lắng. Chờ hắn tỉnh ngủ liền khôi phục một nửa. Vương Phi biết hắn tập võ bị thương sự sao. Minh Lan thấp giọng hỏi nói. Ám vệ lắc đầu, Vương Phi không biết. Nàng liền đoán được Vương Phi không biết, bằng không Vương Phi còn không được đau lòng chết à. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ở biết rõ địch nhân cường đại. Liền tính lại nỗ lực cũng không có gì nắm chắc dưới tình huống. Vương Phi chưa chắc sẽ làm sở ly sống bất vả như vậy. Nay đại khái là hắn vì cái gì không ở trong Vương Phủ nguyên nhân chi nhất đi. Phía trước hắn thượng dược là ở chết Quế lâu Hiện tại Vương Phi không ở trong phủ, hắn mới hồi Cẩm Hoa Hiên, dọc theo đường đi cũng không ai phát hiện trên người hắn có thương tích, phòng trừng là do hắn luyện võ quá mệt mỏi không đứng được, cũng hoặc là độc phát rồi. Ám vệ đi rồi, Minh Lan đãi một lát, khiến cho nha hoàng ngao cháo, chờ Sở Ly tỉnh lại uy hàn an. Này nhất đẳng, đã vượt qua một canh giờ rưỡi. Chương 496 mặt mũi. Như ám vệ lời nói, chờ hắn tỉnh lại, liền khôi phục hơn phân nửa, dù sao cũng là ai quản rồi. Hơn nữa Minh Lan bách độc bất sâm, có trợ giúp miệng vết thương khép lại huyết, khôi phục liền càng nhanh. Thấy Minh Lan nhìn hắn, sở ly không thèm để ý nói, trước kia nửa tháng ta liền sẽ tiến phòng luyện công một lần, hiện tại thành thân, sửa vì 10 ngày một lần, mấy ngày này sơ với luyện võ, mới ăn hai roi. Kìa ai một roi cũng không được a Phía sau lưng có bao nhiêu vết thương, nàng lại không phải không biết. Nàng có liều mạng tưởng bảo hộ người, hắn cũng giống nhau, nàng có thể làm chỉ có giúp hắn, mà không phải kéo hắn chân sau. Minh Lan gật gật đầu, về sau ta giúp ngươi thượng dược. Vừa dứt lời, Chử Phong liền nhảy cửa sổ vào nhà tới, trong tay cầm một phong không có ký tên tin, hắn sát mặt lãnh túc nhìn sở ly, nói, ra, trình mụ mụ quả nhiên, có dị tâm. Sở ly mày ninh không biên, mẫu phi thực tín nhiệm trình mụ mụ, hắn cũng chưa bao giờ hoài nghi quá nàng. Buổi sáng, Minh Lan ra cửa trước muốn Chử Phong nhìn chầm chầm trình mụ mụ, Chử Phong tuy rằng phái ám ệ, nhưng vẫn là cùng sở ly nói một tiếng, rốt cuộc Minh Lan hoài nghi chính là trình mụ, mụ. Một cái sở ly chưa bao giờ hoài nghi quá người. Sở ly cũng không để ở trong lòng, gần nhất không có gì sự muốn ám vệ đi làm, nhàn dối cũng là nhàn dối, Minh Lan muốn theo dõi liền nhìn chầm chầm đi. Nhưng không nghĩ tới thật là có thu hóa. Trinh mụ mụ cưới xe ngựa ra phủ, tới rồi chu tức phố liền dừng lại mua chút sợi tơ, lại đi dạo phố mấy gian cửa hàng, sau cùng một cái ra tới tiểu nhà hoàn đụng phải. Minh nếu là đụng phải, kỳ thật là thừa dịp đâm người thời điểm tắc qua đi một khăn, kia khăn bao chính là này phong thư. Như vậy lén lút, chờ trình mụ mụ đi rồi, ám vệ liền đem kia tiểu nha hoàng cấp bắt, mới biết được nàng là triệu gia nhà hoàng. Ám vệ đem tin từ thu, tiểu nha hoàn cấp diệt khẩu. Tin cũng không mở ra, sở ly sẽ mở phong thư, lấy ra bên trong tin, nhìn mặt trên một đống tự, hắn mày lại ninh vài phần. Minh Lan nói, 15, 23, 32. Đây là có ý tư gì? Sở ly đáy mắt xẹt qua một mặt lenh mang, hẳn là mật tin, chuyển cái tin đều như vậy nghiêm cẩn khó trách nhiều năm như vậy mẫu phi chưa bao giờ hoài nghi quá nàng. Minh Lan nhục trí, thật vất vả mới bắt được thư từ qua lại, kết quả vẫn là mật tin, đến mức này sao? Biên quan chuyển tin không chừng cũng chưa như vậy phức tạp. Một cái ma ma đều như vậy cẩn thận khó chơi, triệu đại thái thái cùng triệu hoàng hậu còn như thế nào cha? Nhìn tin, Minh Lan cảm thấy tiền đồ ảm đạm, bị bị nhục chết. Sở ly nhìn nhìn tin, đưa cho chữ phong nói, ở trình mụ mụ chỗ ở tìm một chút, xem nàng trong phòng có cái gì thư. Biết rõ ràng tin thượng viết chút cái gì. Trừ phong tiếp tin, liền lắc mình chạy lấy người. Sở ly tắc nhìn Minh Lan, nói, ngươi như thế nào sẽ hoài nghi trình mụ mụ. Minh Lan đoan chính vài phần, nói, tiêu thiên mẫu phi thiêu cá, ngươi thử mẫu phi, ta phát hiện trình mụ mụ nghe lén, ta hỏi qua ngươi, ngươi nói trình mụ mụ đối mẫu phi thực trung tâm, ta liền chưa nói, này nửa tháng chúng ta không ở trong phủ, nhưng là hôm kia, trình mụ mụ dạy ta quảng ra, làm cho chân mụ mụ mặt, nàng giáo thực kỹ càng tỉ mỉ. Nóc tử đều nghe hiểu, nhưng trần mụ mụ một không ở, nàng sẽ dạy ba phải cái nào cũng được, rõ ràng không nghĩ dạy ta, còn có ta giả hoài có thai sự. Lao vương phi cùng hoàng hậu đều biết, mẫu phi khẳng định sẽ không nói, người cùng phụ vương liền càng không thể biết, tính đến tính đi chỉ có nàng. Đương nhiên, nàng chỉ là hoài nghi, cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, hiện tại liền chỉ vào này phong thư. Còn có một chút, Minh Lan cảm thấy thực khả nghi, đó chính là trình mụ mụ nói nàng lấy vương phi đương nữ nhi đau. Nàng một tấp cũng không rời hầu hạ Vương Phi vài thập niên, Vương Phi ở triệu gia quá như thế nào, nàng so với ai khác đều rõ ràng, Vương Phi vì cái gì chịu hủy khuất, nàng khẳng định biết. Triệu gia bức Vương Phi đã phát thế độc, Vương Phi không thể nói, nhưng trình mụ mụ không có con cái, nàng sợ cái gì. Thật đối Vương Phi như vậy trung thành và tận tâm, chơ mắt nhìn Vương Phi ở thống khổ bên cạnh giấy ruột, nàng liền sẽ không trộm nói cho Vương gia cùng sở ly một tiếng sao. Chỉ cần nói một câu, Vương gia tuyệt đối sẽ không nắm Vương Phi hỏi cái không ngừng. Đau lòng đều không kịp, lại như thế nào sẽ ẩm ý mười mấy năm. Bích Châu cùng Tuyết Lê, cho dù là Tứ Nhi, đều có thể vì nàng khoát đi ra ngoài, húng chi là trung tâm hầu hạ Vương Phi vài thập niên Trình Mụ Mụ. Như thế đủ loại, Minh Lan cảm thấy so với yêu thương Vương Phi, Trình Mụ Mụ càng ái nàng chính mình, hoặc là nói nàng càng trung tâm Triệu Gia. Sở ly ánh mắt lạnh băng, nói, nếu Triệu Dực thật là Triệu Hoàng hậu sinh, kêu Triệu Gia liền phạm vào chu chính tộc tử tội, nếu Trình Mụ Mụ thật nói cho Triệu Gia Triệu gia để người vặn nhất, tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Vương Phi đã phát thề độc, nhiều năm như vậy cũng chưa nói, triệu gia không lo lắng nàng. Nhưng là hắn cùng Minh Lan liền chưa chắc, đặc biệt là Minh Lan, nàng có thể mơ thấy không có phát sinh sự. Hơn nữa nàng đối triệu gia thái độ, đó chính là một fan treo ở triệu gia trên đỉnh đầu kiếm. Minh Lan phía sau lưng lạnh cả người, nàng ra vẻ chấn định nói, ta, ta sợ cái gì, nhiều nhất cho ta hạ độc, ta lại không sợ. Nói, Minh Lan bắt lấy sở ly cánh tay nói. Trình Mụ Mụ biết ta bạch độc bất sớm sự. Sở Ly Nghị Mi nói, việc này quá dễ dàng chọc người sinh ra nghi ngờ, nàng hẳn là không dám nói, liền tính nói, Triệu gia cùng Triệu Hoàng hậu đã biết cũng không dám tùy tiện thọc ra tới. Ở Ly Vương phủ xếp vào nhãn tuyến không dễ dàng, đặc biệt còn xếp vào ở Vương phi bên người, pha chịu tín nhiệm, thiệt hại này cái quân cờ, đối Triệu gia tổn thất thảm trọng. Chỉ có ở đem Trình Mụ Mụ fiết không còn một mảnh, sẽ không hoài nghi nàng phân thượng, mới có thể rũ ra tới. Nghe được trong phòng suy đoán, Trử Phong lắc mình tiến vào nói, "Có chuyện, thuộc hạ quên nói, Trử Lực hỏi qua nha hoàn, Trình Mụ Mụ một tháng chỉ truyền một phong thơ, lần sau gặp mặt ngày liền viết ở tin thượng, tính lên, thế tử phi bách độc bất xâm tin tức hẳn là còn không có truyền tới Triệu gia." "Này cẩn thận qua phân." Minh Lan muốn đem Trình Mụ Mụ bắt lại treo lên đánh ép hỏi tâm đều có. Vương phi như vậy tin nhiệm nàng, nàng vì cái gì muốn giúp Triệu gia, lương tâm bị cầu ăn sao?" Minh Lan nhìn Sở Ly, tuy rằng còn không biết tin thượng là cái gì nội dung, Nhưng trình mụ mụ đối Vương Phi bất chung là khẳng định, người như vậy lưu tại Vương Phi bên người chính là thai hoạn. Vê đút, vê đút, vê đút. Nét. Sở ly tư sầm một lát, nói, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, làm ám vệ nhìn chầm chầm nàng, nàng phiên không dậy nổi bỏ sóng tới. Như vậy một viên quân cờ, hắn không hảo hảo lợi dụng một phen sao được. Tiếng nói vừa dứt, thư phòng môn bị bang bang gõ vàng, tuyết lê nói, thế tử Phi, có tin tức tốt đâu. Tiến vào nói, tuyết lê đẩy cửa tiến vào Trên mặt tươi cười tựa như ánh nắng giống nhau khó có thể bỏ qua, nàng hai mắt con như nguyệt, nói, triệu ra mặt mui quét rác, triệu đại cô nương hôm nay ở ngụy quốc công phủ khiêu vũ, ngụy quốc công phủ gã sai vật vì tỉ thí chơi cờ làm chuẩn bị, nâng bàn cờ tới, là nam châm làm, triệu đại cô nương trầm cải vài chỉ vèo vèo hút ở bàn cờ thượng, búi tóc hôn đột, đại gia thế mới biết nàng kia xinh đẹp châm cải bên ngoài là hoàng kim, bên trong là thiết. Nhớ tới, Tuyên lê liền cảm thấy bụng chịu đau. Này không phải điển hình bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa sao. Mang không dậy nổi đẹp đẽ quý giá đồ trang sức cũng đừng mang à, mang thiết tính cái gì, còn không bằng nhân ra mang châm bạc đâu. chương 497 hát qua. Triệu yên ném bao lớn mặt, Minh Lan dùng đầu gối tưởng cũng đoán được, kia tuyệt đối là hận không thể trang khe đất, thậm chí một đầu đâm chết tính. Không hưởng phí nàng tỉ mỉ vẽ bản vẽ, đáp đi vào như vậy nhiều đá quý, có thể làm nàng cùng triệu ra ném lớn như vậy người, tiền vốn cùng lợi tức đều thu hồi tới. Hơn nữa, này ra diễn hẳn là so nàng kế hoạch còn muốn xuất sắc vài phần. Đừng quên, hôm nay ở Ngụy Quốc Công Phủ, Thẩm Lan Huynh nói kia bộ đồ trang sức Triệu Yên nguyên bản tính toán đưa cho nàng làm thêm trang. Lời này là Thẩm Lan Huynh chủ động nói, vẫn là Triệu Yên yêu cầu, người khác không thể hiểu hết. Nhưng nàng cùng Triệu Yên mâu thuẫn, kinh đô tiểu thư khuê các đều nên có điều nghe thấy, nếu nàng thật cùng Triệu Yên bắt tay giảng hòa, thu nàng đưa thêm trang, kia mất mặt liền không phải Triệu Yên, mà là nàng Lúc trước có bao nhiêu người đồng tình nàng, thế nàng tức hận, lại biết châm cải là thiết sau, nên thế nàng may mắn đi. Sở ly ngồi ở một bên, thấy minh lan bởi vì hương phấn, thon dài lông mi rút rơi, lưu lại hai phiến mắt ảnh, hắc mã não dường như trong mắt chạy tới chạy lui, rào hoạt linh động, khoe miệng một mặt con không đi xuống cười, so ánh sáng mặt trời sơ thăng khi chân trời dáng màu còn muốn sáng lạn vài phần, bởi vì này tươi cười, cả người tựa như minh châu lộng lấy bắt mắt, gọi người không rời mắt được. Hắn còn chưa bao giờ thấy nàng như vậy vui vẻ quá. Xem ra kiếp trước nàng ở triệu gia, triệu yên không thiếu cho nàng nếm mùi đau khổ, bất quá là nho nhỏ hòa nhau một ván, liền vui vô cùng. Há ngăn là vui vô cùng, minh lan không nín được, chạy về nội phòng, đỡ cái bàn cười to, cười nước mắt đều ra tới. Trâm cái hút ở bàn cờ thượng, hình ảnh cảm quá cường, hoàn toàn khống chế không được muốn cười. Nay tuyệt đối là triệu gia vài thập niên tới vứt lớn nhất mặt. Lần trước cung yến. Triệu Yên không có thể mang kia bộ đồ trang sức tiếng cung, nàng còn vẻ mặt thất vọng, hiện giờ xem ra, nàng hẳn là siêu mỹ không có làm tốt, gắng đạt tới hoàn mỹ nàng tình nguyện nhẫn nhẫn, cũng muốn nhất quang huy sinh đẹp xuất hiện mọi người trước mắt. Bên này Minh Lan cởi ghé vào trên giường cào chăn, bên kia triệu, gia, triệu Yên cũng ghé vào trên giường, bất quá Minh Lan là cười to, nàng là khóc lớn. Từ khi sinh ra tới nay, nàng bao lâu ném quá lớn như vậy mặt, nghĩ đến những cái đó tiểu thư khuê các xem ánh mắt của nàng. Triệu Yên liền hận không thể thắt cổ lau cổ xong hết mọi chuyện. Triệu Đại Thái Thái rất là khí nổi trận lôi đình, nhưng nữ nhi khóc thành lệ nhân nhi, nàng còn phải chân an, nói, hảo, hảo, đừng khóc, không hỏng rồi thân mình không đáng. Triệu Yên hai mắt đấm lệ, nước mắt như là chặt đức tuyến hạt Châu nhìn thấy mà thương, nàng bổ nhào vào Triệu Đại Thái Thái trong lòng ngực, khóc dòng nói, nương, ta về sau nào còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Há ngăn là Triệu Yên không mặt mũi gặp người, nàng liền có mặt sao Kinh này một chuyện, sau này bất luận mang cỡ nào sang quý đồ trang sức, người khác đều sẽ không hâm mộ mảy may, trời biết ánh vàng rực rỡ Kim Trâm là đồng vẫn là thiết. Không ở sau lưng chê cười nàng liền không tồi. Nha hoàn ở một bên nói, Kim Châm là một đại cô nương đưa nàng, nàng là ý định tính kế cô nương. Triệu đại thái thái trên mặt như là cuối mùa thu mái ngói thượng phô một tầng sương lạnh. Triệu yên lau sạch nước mắt, nói, đối. Chính là nàng cố ý tính kế ta. Nói nàng đứng dậy, lấy khăn đem nước mắt lau khô Phân phói nhà hoà nói, đem kim châm mang lên, chúng ta đi một dương hầu phủ. Nàng triệu gia trăm năm thế gia, nội tình phong phú, đừng nói kẻ hèn một bộ sang quý đồ trang sức, chính là 100 bộ cũng không hề lời nói hạ, liền bởi vì làm nàng bối hắc qua, liền như thế tính cái nàng, nàng ném mặt mũi, nàng một dương hầu phủ cũng đừng nghĩ hảo quá. Triệu yên tức giận vội vàng đi triệu gia, triệu đại thái thái cũng không có ngăn cản. Việc này, tóm lại có người muốn mất mặt, không phải triệu gia, chính là một dương hầu phủ. Một dương hầu phủ, minh nguyệt huyền. Một tình hoa ở ôm bụng cười cười to. Nàng tuy rằng phải gả tiến triệu ra, trở thành triệu yên nhị tẩu, nhưng lần trước triệu yên chiếm tiện nghi, cuối cùng làm nàng mất mặt sự. Nàng nhưng không có dễ dàng như vậy liền tính, không nghĩ tới mấy cây kim châm liền giúp nàng ra khẩu ác khí, nàng như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Cười trong tay quả nhiên nước trà đều hoảng ra tới một nửa. Xem triệu ra hoành, bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa thôi, cùng nàng bãi cái gì tác phong đáng thởm khó trách một bộ đồ trang sức nàng liền cùng Minh Lan bắt tay giảng hòa. Nàng đều tự mình tới cửa, Minh Lan đều không cho nàng mặt mũi, đây mới là thật sự ngạo cốt, nàng tính thứ gì? Né mặt, còn lấy việc hôn nhân uy hiếp nàng tới cửa nhặt lỗi, bồi nàng bà ngoại lễ. Cười đủ rồi." Mục Tịnh Hoa uống một ngụm trà, bên ngoài nha hoàn liền tiến vào nói, "Cô nương, Triệu đại cô nương tới." Mục Tịnh Hoa mày nhăn lại, khinh thường nói, "Ném như vậy lại mặt, không tìm địa phương cắt cổ thượng liền tính ra mặt dày a, còn tới tìm ta, như thế nào?" Lại tưởng ta thế nàng gánh tội thay sao? Nha hoà nói, triệu đại cô nương tựa hồ thực tức giận. Có thể không tức giận mới là lạ đâu, nhưng lần này, đừng nghĩ đem tức giận phát đến trên người nàng tới. Mục tịnh hoa đem chung trà bông, thoáng sửa sang lại hạ làn váy, ổn ổn trên đầu mang ngọc châm, lúc này mới đi ra ngoài. Vẫn là mang ngọc châm hảo, tính chất tinh đánh dịch ấu, là cực phẩm vẫn là thấp kém, vừa thấy liền biết, làm không được giả. Mục tịnh hoa vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài, ở viện môn khẩu cùng triệu Yên không hẹn mà gặp Triệu Yên môi đều thành, bởi vì khóc hồi lâu, hốc mắt thường đỏ, nàng đi tới, nhìn một Tịnh Hoa trên mặt tươi cười, chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt. Một Tịnh Hoa trang cái gì cũng không biết, cười nói, như thế nào tới tìm ta, đôi mắt này là làm sao vậy? Triệu Yên nhẫn không thể nhẫn, nha hoàn Phùng Kim châm tiến lên, Triệu Yên tay vừa nhấc, trực tiếp đem hộp gấm cấp chủ bay. Hộp gấm tạp đến một Tịnh Hoa trên ủi, tạp nàng hít hà một hơi. Hộp gấm ngã trên mặt đất, bên trong kim châm nga xuống, mặt trên đa quý đều quăng ngã rất mấy viên. Mục tịnh hoa cắn răng nói, ngươi điên rồi sao? Triệu điên chỉ vào chính mình nói, ta điên rồi. Đối, ta là điên rồi. Bị ngươi cấp sống sở sở khí điên. Hầu phủ nha hoàn bà tử đều ngốc, chưa thấy qua triệu đại cô nương như vậy, tới cửa hương sư vấn tội, đại cô nương còn chưa xuất giá đâu, này muốn thật gà cho, còn có ngày lành quá sao? Mục tịnh hoa mặt đều khí tím, điên rồi, liền hồi triệu ra nổi điên đi, đừng ở ta mục dương hầu phủ la lối khóc lóc. Triệu ra quyền thế đại. Nét một dương hầu phủ liền kém sao, mấy năm nay nếu không phải hoàng thượng kiên kỵ, phủ thân nơi trốn tiểu tâm cẩn thận, mượn triệu ra mấy cái lá gan, nàng cũng không dám như vậy rìu võ dương oai, nàng tính nào căn hành tây. Triệu yên khí nắm tay tích quốc khẩn, một tỉnh hoa cười lạnh nói, biết điên rồi, cũng đừng ra tới loạn cắn người, như thế nào, triệu ra không có tiền mua đồ trang sức, dở cho bị bợm, liền thỉnh thai y đi tiền cũng không có sao, nếu là thật như vậy nghèo, ta thế ngươi thỉnh thai y đi Bang. Nói chuyện Bang! Bị một thanh âm vang lên lượng bàn tay thành cấp che dấu. Triệu Yên giận không thể ức, giơ tay thưởng một tỉnh hoa một cái tát. Hiện tại ai để Triệu ra nghèo ba chữ, Triệu Yên liền mất đi lý trí. Đinh Thị đi tới, vừa lúc nhìn thấy Triệu Yên đánh một tỉnh hoa một màn, nàng phùng ở lòng bàn tay đau nữ nhi, bị người tới cửa khiêu khích còn đánh, nàng xoay người đi rồi, ném xuống một câu, đánh trở về. Tiểu bối sự, nàng một cái trưởng bối không nên nhúng tay. Liên tính quay đầu lại nháo lên, một người một cái tát cũng về nhau. Nàng muốn thật tiến sân, liền không thể làm một tỉnh hoa đánh trả. chương 498 làm chứng Nha hoàng tiến lên, cấp một tỉnh hoa đưa mắt ra hiệu. Kỳ thật cũng không cần nha hoàng nhắc nhở, một tỉnh hoa trước nay liền không phải cái gì hảo tính tình nén giận người, tưởng nàng có thể khoát đi ra ngoài đem một thái phu nhân để lại cho Minh Lan di vật đều cấp ném liền có thể nghĩ. mục dương hầu phạt cũng phạt, mắng cũng mắng, không làm theo nhảy nhót. Nàng lớn như vậy, chỉ có hai người cho nàng ủy khuất chịu quá, một cái là Minh Lan. Một cái khác chính là Triệu Yên. Thật luận lên, Minh Lan cấp ủy khuất còn không có Triệu Yên đại. Một tình hoa tay vừa nhắc, một cái tắt khiến trở về. Nàng sức lực có thể so Triệu Yên lớn hơn, nói như thế nào một dương hầu phủ cũng là tướng quân phủ, tướng quân phủ tiểu thư nhược liễu phủ phong, đó là ném nàng tra người. Khi còn nhỏ bướng bình hồ nháo, cũng đi theo một lễ cùng một hành mông mặt sau chơi quá mấy ngày kiếm, tay kính muốn lớn rất nhiều. Nay không, một cái tắt đánh trở về, trực tiếp đem Triệu Yên cấp đánh trên mặt đất tay từ trên mặt đất sẽ qua, lòng bàn tay mài đi một tầng ra. nay đại khái chính là cái gọi là nhẹ quyền đổi trọng quyền đi. Mục tịnh hoa tâm tình hảo, lãnh nhìn triệu yên nói, dám ở một dương hầu phủ, ta từ nhỏ lớn lên trong viện đánh ta bàn tay, ngươi vẫn là đầu một cái, triệu ra là thái phó phủ lại như thế nào, cha ta trong tay binh quyền cũng không phải là cầm chơi, này một cái tắt cho ta nhớ rõ, cho ta có bao xa lăn rất xa. nha hoàn dọa sợ, sợ nàng lại đánh triệu yên, che ở triệu yên trước người. Nhắc nhở Mộc tỉnh hoa nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi liền phải gả tiến chúng ta triệu ra. Nhắc tới việc này, mục tỉnh hoa liền tới khí. Đều nói ngẩn đầu gả nữ, túi đầu cưới thức, triệu ra có một chút túi đầu cầu thú ý tư sao. Nếu không phải nàng bị triệu nhị thiếu ra trước mặt mọi người cấp hôn, không thể không gả, nàng cho rằng nàng liền phi gả tiến triệu ra không thể sao. mục Tịnh hoa không nói chuyện, nàng nha hoàn mở miệng nói, nhà ta cô nương còn không có xuất giá đâu, các ngươi triệu ra cứ như vậy khinh người quá đáng. Nếu là nhà ta cô nương thật gả cho, còn không được bị các ngươi Triệu ra cấp khi dễ thảm." Triệu Yên Nha hoàn bực nói, rõ ràng là các ngươi Mục Dương Hầu phủ khi dễ người ở phía trước. Mục Tịnh Hoa khí cười, đều đánh tới cửa tới, vẫn là ta Mục Dương Hầu phủ khi dễ người ở phía trước, các ngươi Triệu ra ra mặt đến là nhiều hậu mới có thể nói ra nói như vậy tới. Triệu Yên từ trên mặt đất bò dậy, Mục Tịnh Hoa kêu một cái tắt đánh thực trọng, miệng nàng đều có mùi máu tươi, chỉ cảm thấy hàm răng đều buông lỏng. Nàng theo bản năng cắn răng, Hàm giang lẩn ẩn làm đau, nàng sửa cắn cánh môi, ánh mắt phát ra làm cho người ta sợ hãi lanh mang, chỉ vào trên mặt đất kim chấm nói, này bộ đồ trang sức là người tặng cho ta. Mục tịnh hoa nhìn trời cười, quả thực kêu ta đoán chuẩn, thật đúng là tới tìm ta gánh tội thay, bối một hồi còn chưa đủ, còn muốn ta lại bối một hồi. Lần này như thế nào không kêu mấy cái bạn thân tới làm chứng. Nghĩ đến ngày đó, nàng đi chịu ra nhận lỗi, như vậy bao lớn ra khuê tù ở, mục tịnh hoa liền một bụng tà hỏa. Triệu yên khí rầm chân tâm đều có, chính là ngươi hại ta chịu ra mặt mũi mất hết, ngươi còn chết không thừa nhận, này bộ đồ trang sức là ngươi đưa ta, ngày đó như vậy bao lớn da khuê tú đều nhìn đâu. Nàng là thật hối hận không kêu các nàng cùng nhau tới, xem nàng như thế nào chống chế. Mục tịnh hoa cười lạnh một tiếng, này bộ đồ trang sức không phải ngươi chuẩn bị tặng cho ta biểu tỉ thêm trang sao, như thế nào lại thành ta cho ngươi bồi tội, tính kế biểu tỷ không thành, ném mặt mũi, lại muốn ta gánh tội thay, hoành cũng là ngươi, dự Triệu gia ra cái hoàng hậu liền như vậy lê gớm, muốn đem ai chọc bẹp xoa viên liền chọc bẹp xoa viên sao? Triệu ra liền bộ đẹp đẽ quý giá đồ trang sức đều mang không dậy nổi, ở nàng xem ra cũng bất quá như thế. Mục Tình Hoa lười đến phản ứng Triệu Yên, xoay người về phòng. Triệu Yên ném mặt không tính, còn ăn một cái tát, tuy rằng là nàng trước động tay, nhưng nàng ngày này thật là quá không xong. Nha Hoàn khuyên nàng đi về trước, Triệu Yên cũng ở không nổi nữa, xoay người liền đi. Nàng Mục Hoa tốt nhất đừng gả tiến Triệu gia. Nếu không nàng đợi này đều đừng nghĩ có ngày lành qua. Chờ triệu yên đi rồi, đinh thị mới vào minh nguyện tuyển, kêu bộ đồ trang sức không có mang đi. Mục tịnh hoa cầm ở trong tay thưởng thức đâu, nàng đem kim châm tức đoạn, nhìn bên trong thiết tâm, trên mặt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Đinh thị tiến vào nói, mặt có đau hay không, thượng dược không có. Mục tịnh hoa lắc đầu nói, không thế nào đau, ta đánh nàng bàn tay hát hơn, nếu không phải ta cùng triệu ra còn có hôn ước, ta nhất định đánh nàng bỏ đi ra ngoài. Triệu gia khinh người quá đáng Nếu có thể, vẫn là không gả cho thỏa đáng đinh thị nói. Phía trước chịu ý khuất, có thể nói là nàng nữ nhi tự tìm, lần này, quả thực là họa trời ráng. An tâm ở nhà bị gả, cũng có thể ai chịu ra người một cái tác ngắm lại Minh Lan, gả cho ly vương thế tử, ly vương phi nhiều đau nàng, liền áo cưới đều không cho nàng thề liên quan mục thị đều hoa quả tươi ăn ngoài miệng, nàng nữ nhi so Minh Lan kém sao. Chịu ra liền tính so không được ly vương phủ, tìm mấy cái tú nương tới hỗ trợ theo áo cưới làm không được sao. Bất quá là không có kia phân tâm thôi. Có đối lập, đinh thị cảm thấy nữ nhi gả mệt, đối triệu ra cũng đã không có hảo cảm. Đinh thị nhìn nhìn đồ trang sức, nhìn phía trên đá quý, nói, này đá quý nhưng thật ra khó gặp chân phẩm. Mục tịnh hoa gật đầu, đá quý đích sắc không tồi, nhưng này kim chân ẩn giấu thiết khối cũng là sự thật. Nếu không phải đụng tới nam châm, ai có thể phát hiện, chỉ có thể tính nàng triệu yên bận khí không hảo. Ta xem triệu ra liền cùng này đồ trang sức không sai biệt lắm, bề ngoài ngăn nắp lượng lệ nội bộ thật giả lẫn lộn, bằng không tam hoàng tử cùng Lý Quý phi như thế nào bức thái tử không thở nổi. Đinh Thị tặc hỏi, ta nghe nha hoàng nói Triệu đại cô nương nổi giận đùng đùng tới cửa, nói này bộ đồ trang sức là người đưa. Mục Tịnh Hoa đem kim châm ném trên bàn nói, ta ăn no chống đưa nàng như vậy tinh xảo đồ trang sức, bất quá chính là ném mặt, muốn ta thế nàng gánh tội thay thôi. Đinh Thị cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc này không phải lần đầu tiên. Nhưng Triệu Yên khóc lóc trở về Triệu gia, trên mặt năm căn dấu ngón tay rõ ràng có thể thấy được. Triệu đại thái thái khí phát cuồng Triệu yên nha hoàn còn ngại nàng không đủ khí Bở là bở là nói Một đại cô nương căn bản là không thừa nhận này Đồ trang sức là nàng đưa Còn bôi nhỏ cô nương là muốn nàng gánh tội thay Vổ càn xù Nói chúng ta triệu ra bất quá chính là ra cái hoàng hậu Hoành cái gì hoành Còn nói nàng có thể hay không ngồi ổn hoàng hậu chi vị đều không nhất định Tiêu ngạo đến cực điểm Triệu đại thái thái khí đỉnh đầu mạo khói nhẹ Ta còn chưa bao giờ gặp qua như vậy khó chơi người Triệu yên bại trận Triệu đại thái thái đành phải tự mình đi một dương hầu phủ thế nữ nhi thảo công đạo. Lúc này, là nàng cùng đinh thị ngồi ở cùng nhau liêu, tự nhiên không thể so triệu yên cùng một tịnh hoa thiếu kiên nhẫn. Người tới ta đi, đấu võ mùm, sau một lúc lâu lúc sau, sự tình đảo cũng biết rõ ràng. Triệu đại thái thái nữ mày nói, này đồ trang sức thật sự không phải một đại cô nương đưa. Đinh thị buồn cười nói, là chính là, không phải liền không phải, tịnh hoa phải gả tiến triệu ra, làm triệu đại cô nương ném mặt mũi Đối nàng có chỗ tốt gì? Lần trước giúp Triệu đại cô nương, nàng đi tĩnh ninh Bá phủ đưa thêm trang chạm vào một cái môi hôi, vẫn là Tịnh Hoa đi đèn bù, Triệu gia, ta Mộc Dương hầu phủ không thể chơi vào. Triệu đại thái thái mặt ẩn ẩn phím thanh, lần trước sự thật là Triệu gia làm không đạo nghĩa, nàng nói, nhưng này bộ đồ trang sức thật là Mộc Dương hầu phủ đưa, ngày đó như vậy bao lớn gia khuê tú đều ở, đều có thể làm chứng. Chương 499 phá dối. Đinh thị tác nói, Tịnh Hoa mang đi Triệu gia buổi tội lễ. Là ta thế nàng chuẩn bị, đều viết ở danh mục quà tặng thượng, triệu đại thái thái vừa thấy liền biết. Triệu đại thái thái liêm mi. Nàng biết danh mục quà tặng thượng không có kia bộ đồ trang sức, lúc ấy nàng còn kinh ngạc, như vậy một bộ tinh mỹ đồ trang sức, cũng có thể quên viết ở danh mục quà tặng thượng, này không hợp tình lý. Chỉ là kim châm quá Mỹ, đừng nói triệu yên, nàng nhìn đều thích, hơn nữa kim châm thủ công có thể nói hoàn Mỹ, tìm không ra một kia khuyết điểm, ai có thể nghĩ đến nội bộ thế nhưng là thiết hối lẽ Thật là bị người tính kế. kia lại là ai cố ý tính kế triệu gia. Xấm xét tầm ấm gian, một chương thanh tú có điểm chọc người chán ghét mặt hiện lên trước mắt. Triệu đại thái thái bỗng nhiên đứng dậy, nghiến răng nghiến lời nói, ly vương thế tử phi. Đinh thị nhìn nàng, những mày nói, ngươi hoài nghi là ly vương thế tử phi phá dối. Triệu đại thái thái cười lạnh nói, trừ bỏ nàng, ta không nghĩ ra được người thứ hai. Nay bộ đồ trang sức sẽ tiến triệu gia, bất chính là bởi vì một tỉnh hoa tác hợp triệu yên cùng nàng hòa hảo sao Đinh Thị Nghĩ Nghĩ nói, nàng sẽ họa váy thường cùng đồ trang sức, ghét bỏ đích xác rất lớn, nhưng ta cảm thấy khả năng không lớn, kia bộ đồ trang sức tinh Mỹ trình độ hiếm thấy, phía trên đá quý giá trị xa xỉ, nàng liền tính tiền lại nhiều, cũng không cần như vậy phô trương lãng phí tới tính cây triệu gia, còn nữa như thế nào liền như vậy xảo, triệu đại cô nương mang đồ trang sức đi ngụy quốc công phủ tham gia hiến hội, liền hút ở bàn cờ phía trên, mặt mũi mất hết, ta chính là nghe nói ngụy quốc, công phủ không chào đón nàng, nếu không phải hoàng thượng triệu kiến Nàng cơ hội liền phải bị vanh ra ngụy quốc công phủ Nói đây là trùng hợp Nàng không lớn tin tưởng Ở nàng xem ra, bỏ qua một bên kim châm thiết khối Này bộ đồ trang sức ít nhất giá trị 4.200 Hoa 4.200 đi tính kế người khác Quá ngu xuẩn Hạ dược nhiều phương tiện Một lượng bạc tử đều không cần Cũng có thể đạt tới mục đích Tuy rằng không thích Minh Lan Nhưng Đinh Thị cảm thấy việc này chịu ra thật giả lẫn lộn khả năng tính lớn hơn nữa một ít Bất quá các nàng chó cắn chó là chuyện tốt Nàng không ngại núi lửa tới một hồ du. Đinh Thị nói, liêu phi bình an sinh hạ tiểu hoàng tử, ly vương thế tử phi giúp đại ân, phía trước thẩm đại thiếu ra suýt nữa ra ngoài ý muốn, cũng là ly vương thế tử phi giúp hắn lánh một kiếp, ngụy quốc công phủ giúp ly vương thế tử phi, không phải không có khả năng. Triệu đại thái thái nhìn Đinh Thị liếc mắt một cái, không có nói tiếp. Triệu ra cùng ngụy quốc công phủ đi rất gần. Ngụy quốc công trong phủ tặng là thẩm tam thái thái một tay cầm giữ. Thẩm đại thái thái cơ hồ cũng chưa cái gì tồn tại cảm, tưởng ở thẩm tam thái thái mí mắt phía dưới giúp ly vương thế tử phi, cơ hồ không có khả năng. Hùng chi, Kim Trâm việc phát sinh thời điểm, thẩm đại thái thái không phải ở trong cung bồi liêu phi, chính là hồi liêu ra chúc mừng. Càng muốn, triệu đại thái thái liền càng bực bội, liền tính nàng hoài nghi ly vương thế tử phi, thật là chắc chắn là nàng lại như thế nào. Không có chứng cứ, nàng căn bản không làm gì được nàng. Hơn nữa phía trước thẩm Lan Huynh nói Kim Trâm là tính toán đưa cho Minh Lan, hiện tại lại chỉ trích là nàng tính kê Triệu Yên, Triệu Gia liền không chỉ là mất mặt, mà là vu an bôi nhỏ. Triệu Đại Thái Thái nhìn Đinh Thị nói, ta Triệu Gia lần này mất mặt không nhỏ, Kim Trâm là một dương hầu phủ đưa đi đích sắc tạc không thể nghi ngờ, ngươi nếu là không tin, có thể theo ta đi hỏi. Có thể hỏi ra lời nói thật mới là lạ, còn không phải nàng trên dưới môi vừa lật, nói cái gì là cái gì, Đinh Thị lười đến nói tiếp, nói. Kim châm không phải ta mục Dương Hầu phủ đưa, Triệu Đại Thái Thái biết đây là cái hiểu lầm thì tốt rồi, Triệu Đại cô nương sự tình cũng chưa lộng minh bạch liền tùy tiện tới cửa chỉ trích, còn đánh tỉnh Hoa một cái tát, ta biết tỉnh Hoa cũng đánh trả, nhưng các nàng náo thành như vậy, Triệu Đại Thái Thái xem nên làm cái gì bây giờ hảo? Triệu Đại Thái Thái còn chỉ vào Dương Hầu phủ thừa nhận kim châm là các nàng đưa tới vãn hồi Triệu ra mất đi mặt mũi đâu. Lão thái phó thiếu chút nữa không khí trùng gió, hóa ra nàng nữ nhi chọc xuống dưới, Nàng cần thiết muốn bãi bình Triệu đại thái thái nói Việc này, ta có thể cho Yên Nhi tới nhận lỗi Nhưng Kim Trâm là một dương hầu phủ đưa không thể nghi ngờ Ta hy vọng một dương hầu phu nhân ngươi có thể ra mặt thay ta triệu ra làm sáng tỏ Chuyện này không có khả năng Đinh thị quả quyết cự tuyệt Triệu đại thái thái ánh mắt châm xuống Ta triệu ra mất mặt đối một dương hầu phủ tới nói có chỗ tốt gì Thật nào lớn, đối ai đều không tốt Ngươi chỉ lo nói triệu người lừa gạt Sẽ không thiệt hại một dương hầu phủ mặt ngũi Đinh thị dưới đáy lòng cười lạnh, nàng là bị người lừa dối lớn lên sao. Nay không rõ ràng muốn nàng hy sinh một dương hầu phủ thanh danh tới đền bù triệu ra vứt bỏ mặt. Đến lúc đó người khác sẽ nói một dương hầu phủ tặng không nổi lễ vật cũng đừng đưa, đưa giả tính cái gì. Sau này nàng lại tặng lễ, chỉ sợ cũng chưa người giám tiếp. Đinh thị bưng trà tiến khách, nói triệu ra cũng có thể đối ngoại tuyên bố là gặp kẻ lừa đảo, mua đồ vật, khó tránh khỏi gặp được có hại mắc mưu thời điểm, mọi người đều sẽ lý giải. Triệu đại thái thái cắn răng, kim châm chính là mục dương hầu phủ đưa, hại ta triệu ra mất mặt, có nhân chứng ở, mục dương hầu phủ còn như thế chống chế, đừng trách ta trở mặt vô tình. Đinh thị đem chung trà thật mạnh khái ở trên bàn, cười nhạo nói, triệu đại thái thái trở mặt tốc độ ta sớm lanh hội qua, đồng dạng uy hiếp thủ đoạn, còn tính toán lại dùng hồi thứ hai sao. Triệu đại thái thái sắc mặt lạnh băng, sai ở mục dương hầu phủ, không phải ta triệu ra uy hiếp ngươi. Ngươi! Đinh thị khí nghiến răng. bên ngoài Mục chấn nghe không nổi nữa, vẻ mặt khói mù tiến vào, đáy mắt là ẩn nhẫn tức giận, thanh như chuông luân nói, triệu gia, ta mộc dương hầu phủ trèo cao không nổi, còn thỉnh triệu đại thái thái trở về lúc sau, phái người đem từ hôn thư đưa tới, xính lệ ta sẽ còn nguyên đưa quy triệu gia. Triệu đại thái thái đứng dậy, nói, từ hôn không phải ngươi mộc dương hầu phủ định đoạn. Ta tới là tưởng hòa hòa khí khí đem việc này cấp giải quyết, ta không biết là ai mượn mục dương hầu phủ tay đưa kim châm, như vậy rõ ràng châm ngòi. Mục dương hầu nhìn không ra tới sao. Mục dương hầu liếc nàng nói, triệu gia tự xưng là thanh quý thế gia, lời nói trước sau mâu thuẫn, ta không biết nào một câu là thật sự, chờ có vô cùng xác thực chứng cứ, làm triệu đại lao ra tới tìm ta nói, thật là ta mục dương hầu phủ đưa, ta tuyệt không nung chiều nhưng muốn đem nước bẩn hướng minh lan trên người bác, ta cũng tuyệt không chịu được. Dứt lời, mục dương hầu xua tay nói, tiễn khách, triệu đại thái thái khí phất tay háo đi rồi, chờ nàng đi rồi, mục chấn nhìn đinh thị nói. Nghĩ cách đem việc hôn nhân lui Đinh thị tức giận nói Nào đến này trình độ Ngươi cho rằng ta không nghĩ từ hôn sao Cũng thật lui Tịnh hoa còn có thể gả cho ai Này đều gọi là gì phá sự Vê đút vê đút vê đút hồ cản sủ Đinh thị một ngông ngồi xuống Khí hự hự Hai tròng mắt đỏ bừng Khí khóc mục chấn như mày Liên triệu đại thái thái này thái độ Tịnh hoa gả tiến triệu ra Nàng có ngày lành quá sao Đinh thị sọ nào đau Trong lòng đem triệu nhị thiếu ra Mang cái nửa chết nửa sống Hắn không cứu một tỉnh hoa, một tỉnh hoa nhiều nhất quăng ngã thảm một chút, không đến mức liền ngã chết. Nhưng hiện tại, thật là thật gà cho không chừng chính là sống không bằng chết. Đều là triệu yên kia căn gậy thọc cức. Không có nàng, đâu ra nhiều chuyện như vậy. Ngoài cửa đầu, một tỉnh hoa hung hăng xé rách khăn thê, mắt lộ ra hung quăng. Còn có cố Minh Lan. Việc này xác định vững chắc là nàng ở sau lưng đảo quỷ. chương 500 ngoại lệ. Ly Vương Phủ, Nam Nguyễn. Phòng Trong. Tam thái thái đang ở trong phòng uống trà, biểu tình có chút nôn nóng bất an. Nha hoàn tính toán trọn mảnh tiến vào, thấy nàng hợp chung trà cái thanh âm có chút đại, bước chân một lui, Thúy Thanh nói, thái thái, lao ra đã trở lại. Tam thái thái chạy nhanh đứng lên, bước nhanh đón đi ra ngoài, liền nhìn đến tam lão ra một trường không được tốt xem mặt, nàng hỏi, nghe được cái gì không có. Tam lão ra lánh liếc nàng liếc mắt một cái, bực nói, cả ngày không có việc gì liền nghi thần nghi quỷ, liên lụy ta ai nương một đốn hảo mắng. Tam thái thái liễm cần mày, trên mặt mang theo vài phần giận tái đi, cả giận, ta như thế nào liền nghi thần nghi quỷ. Nói vương ra không phải. Mới nói mấy chữ, tam thái thái miệng đã bị tam lão ra cấp bưng kín, cấp kéo vào nhà ở. nha hoàng các bà tử trong mắt đều trận tròn, các nàng nhưng cực nhỏ nhìn đến tam lão ra như vậy động tay động chân thời điểm. Một đám đều sinh lòng hiếu kỷ, liên tiếp hướng trong phòng nhìn xung quanh. Tam lão ra đem tam thái thái kéo vào phòng, trực tiếp ném ở trên trường kỷ, xua tay nói. Đều cho ta đi ra ngoài Bọn nha hoàn đại khí cũng không dám ra Ngươi đẩy ta tễ đi ra ngoài Nhân tiện giữ cửa quan kín mít Tam thái thái quăng ngã đau Quay đầu lại trừng mắt tam lão ra nói Ngươi uống lộn thuốc sao Tam lão ra một ngông ngồi xuống nói Chưa thấy qua như vậy không dài đầu bóc Làm cho một chúng nha hoàn bà tử mặt liền Dám nói đại ca không phải mẫu thân sinh Đến lúc đó chuyển khắp vương phủ Ngươi liền cao hứng Tam thái thái cũng cảm thấy chính mình tính tình quá nóng nảy chút Nhưng nàng như vậy cấp là vì ai còn không phải là vì hắn cùng nhi tử sao. Vương gia không phải lão vương phi thân sinh, hắn một cái lai lịch không rõ con vợ lẽ, dựa vào cái gì bá chiếm thuộc về nàng hôn phu cùng nhi tử vương vị. Nàng tưởng lấy về chính mình đồ vật có gì không thể. Ngày đó, Minh Lan nói trong ngọc đồn đại vỡ vẩn, nàng hỏi láo vương phi, nàng phủ nhận, trở lại Nam Nguyễn, nàng liền cùng tam lão gia nói. Chỉ là tam lão ra cũng không tin. Sau lại liếu phi sinh hài tử, lão vương phi nhịn không được tiếng cung. Chạm vào một cái mùi hôi, ở biết được Minh Lan sớm đoán được Liêu Phi hoài chính là tiểu hoàng tử mà không phải tiểu công chúa sau, lại vô cùng lo lắng tiến cung tìm Thái Hậu, còn đem Thái Hậu khí tìm thái y đi Bình thường Thái Hậu đưa thiếp mời thỉnh nàng tiến cung, lão Vương Phi cũng không tất sẽ cho mặt ngũi, êm đẹp, nàng vì cái gì muốn vào cung. Người khác không biết, nàng còn có thể đoán không ra tới, lão Vương Phi là vì thế tử phi trong ngộng những cái đó đồn đại vớ vần sao. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đ Nếu là vương gia thật là nàng thân sinh, lời đồn đãi chính là bay đầy trời, đều có vương gia đi xử lý, nàng sợ cái gì? Tuy rằng lão vương phi đãi nàng không tồi, thân như mẹ con, nhưng nàng rốt cuộc không phải từ nàng trong bụng bò ra tới, lão vương phi không tín nhiệm nàng, cũng là tình lý bên trong sự, nàng xúi dục tam lão gia đi hỏi, ai ngờ đến lão vương phi liền tam lão gia đều mắng. Tam Thái Thái chịu đựng tức giận, hỏi, lão vương phi là như thế nào cùng ngươi nói? Tam lão gia rót nửa chén cha nhỏ, mới nói. Còn có thể nói cái gì, đại ca chính là nàng thân sinh, hoàng gia Ngọc Điệp Thượng viết rõ ràng, ai muốn truyền như vậy lời đồn đãi, nàng tuyệt không nhẹ tha, ngươi nếu là ngại nhật tử quá thanh nhàn, liền nhiều sao mấy lần ra quy, vương phủ như vậy hậu ra quy, túng lên tới tuyệt đối là sống không bằng chết. Tam thái thái tức khắc héo không ít, nhưng tam lão ra nói, nàng không tán đồng nói, hoàng gia Ngọc Điệp Thượng viết vương ra là lao vương phi thân sinh, liền nhất định là thân sinh sao. Ghi tạc mẹ cả danh nghĩa, cấp cái con vợ cả thân phận Hết sức bình thường sự, chỉ cần lao vương phi đồng ý, lao vương gia liền sẽ không có con vợ lẽ, tất cả đều là con vợ cả. Chỉ là như vậy xuân sự, không có cái nào vợ cả chịu làm thôi. Tam thái thái nói, tam lão gia cũng vô pháp phản bác, nhưng là lao vương phi không thừa nhận vương gia không phải nàng sinh, hắn có thể làm sao bây giờ, hắn cũng hy vọng hắn là lao vương gia duy nhất con vợ cả, chính là không như mong muốn. Biết tam thái thái cũng là vì hắn hảo, tam lão gia tức giận tiêu hơn phân nửa, nói. Nếu là đại ca thật không phải mẫu thân sinh, này vương vị sao có thể cho hắn kế thừa, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Thế tử phi nằm mơ cũng không thấy đến liền tất cả đều là thật sự. Mẫu thân cho nàng chữa xuống thai dược, nàng cũng biết, không chừng trong lòng tổn khí, cố ý châm ngòi ly tán. Liên tính là giả hoài có thai, bị hạ hoạt thai dược, khẳng định sẽ sinh khí, cần phải nói châm ngòi ly tán liền chưa chắc. Nàng là Ly Vương thế tử phi. nơi nơi nói vương gia không phải lão vương phi thân sinh, đối nàng có chỗ tốt gì? Nàng cũng chỉ cùng Lao Vương Phi nói. Lao Vương Phi phản ứng như vậy kích động, nàng xem ở trong mắt, thế tử Phi nhưng chưa nói chính là Thái Hậu nói, càng không ai buộc Lao Vương Phi tiến cùng tìm Thái Hậu. Nàng dám lấy tánh mạng đánh đố, Vương gia tuyệt đối không phải Lao Vương Phi thân sinh. Nàng không thừa nhận không quan hệ, nàng có thể đi cha Thuộc về nhà nàng Lao gia Vương vị bị Vương gia bá chiếm lâu như vậy, cũng nên còn đã trở lại. Hôm sau, không chung sáng sủa, thanh phong từ từ. Minh Lan ăn cơm sáng sau. Đi bộ đi trường huy viện cấp Lao Vương Phi Thình An, mới vừa đi đến bình phong chỗ, liền nghe tiêu nhu hỏi, tổ mẫu, ta tính toán quá hai ngày mở trường nhạc quận chúa cùng ngụy quốc công phủ đại cô nương các nàng tới trong vương phủ ngắm hoa. Lao Vương Phi dùng trà chản cái nhẹ nhàng khẩy, tam thái thái liền cười nói, như vậy điểm việc nhỏ cũng hỏi ngươi tổ mẫu, còn không được đem ngươi tổ mẫu cấp mệnh muốn chết rồi, chính mình quyết định không phải được rồi. Minh lan hai mắt vừa lật, nàng tới Thình An, nhà hoàn sẽ tiên tiến tới bẩm báo một tiếng. Nàng vừa tiến đến liền nghe được lời này, không phải cố ý khó coi nàng là cái gì. nay không, tiêu nhu đạo, ta không phải sợ đại tẩu không cao hứng sao? Lao vương phi xốc lên mỉ mắt, hỏi, nhân gia thỉnh ngươi đi ngụy quốc công phủ chơi, ngươi thỉnh các nàng hồi phủ ngắm hoa, là lễ thượng vắng lai, như thế nào sợ thế tử phi không cao hứng? Tiêu nhu liền chờ Lao vương phi hỏi đâu, vội nói, ngày hôm qua, đại tẩu đi ngụy quốc công phủ, bị chết bại, nếu không phải hoàng thượng truyền nàng tiến cung lĩnh thưởng. Thật đúng là không biết như thế nào xong việc. Nói, nét thấy Minh Lan cất bước vào nhà, nàng thanh âm liền dừng lại, đứng dậy nhìn Minh Lan, tươi cười sáng lặn nói, Đại tẩu, ngươi tới vừa lúc, ta chính không biết làm sao bây giờ hảo đâu, hôm qua ngươi cùng trường nhạc quận chúa nháo tan dã trong không vui, chúng ta cùng nàng quan hệ lại cũng không tệ lắm. Xem ra tới, nàng cùng trường nhạc quận chúa các nàng quan hệ không tồi. Ngày hôm qua các nàng cùng nhau tiến ngụy quốc công phủ, như vậy nhiều người giúp triệu yên, các nàng liền đứng ở bên cạnh. Một chữ không cổ học quá. Minh Lan biểu tình lãnh đạo, như khai ở băng sơn đỉnh tuyết liên hoa, cao quý mà không thể nắm lấy, ngựa khí cũng lộ ra không mau cùng xa cách, cho nên các ngươi tính toán mời các nàng tới vương phủ làm khách. Thanh thanh lánh lánh ngữ khí, tiêu nhu mày thu vài phần, hỏi, đại tẩu đây là không muốn. Nay không phải biết rõ cô hỏi sao, nàng đương nhiên không muốn. Chỉ là Minh Lan còn chưa nói chuyện, tiêu nhu trước một bước nói, ngày hôm qua, chúng ta đều ở đây, trường nhạc quận chúa ngựa khí là vọt chút. Nhưng Thẩm nhị thiếu gia cùng Cố đại thiếu gia sự, chúng ta cũng đều biết, nàng đối với ngươi không có sắc mặt tốt về tình cảm có thể tha thứ, đại tẩu nếu đi tham gia Ngụy Quốc công phủ thưởng hạ yến, nên cùng đại gia giống nhau, không ứng ngoại lệ. Chương 5011. Trương Nhạc quận chúa giận chó đánh mèo nàng là về tình cảm có thể tha thứ, nàng không muốn cùng Triệu Yên tỷ thì chính là nàng không đúng. Minh Lan trắng nõn trên mặt mang theo vài phần tức giận, nàng thình lình cười, nói, đều nói một người làm việc một người đường, Thẩm Nghị thiếu gia là đã chết. Ta thực đồng tình trưởng công chúa phủ, nhưng thẩm nhị thiếu ra chết như thế nào, đại gia trong lòng đều rõ ràng, hắn chết vào quá mức thèm ăn, ái đua đòi, ta đại ca cũng ở lưu đầy trên đường truy vong, ta bá phủ không có trách cứ trưởng công chúa phủ, trường nhạc quận chúa ngược lại giận chó đánh mèo với ta đi lên, các ngươi nhưng thật ra rất thông tình đặt lý, nàng là về tình cảm có thể tha thứ, ta liền xứng đáng bị nàng giận chó đánh mèo sao. Minh Lan vẫn là lần đầu tiên đem nói như vậy trọng. Hơn nữa vừa nghe chính là ở trách cứ tiêu nhu thiên giúp trường nhạc quận chúa. Tiêu nhu sắc mặt khó coi vài phần nói, trường nhạc quận chúa giận chó đánh mèo với ngươi, ta là không tán đồng, nhưng là khách nghe theo chủ. Nàng lời nói còn không có nói xong, Minh Lan liền ra tiếng đánh gây nàng, ai là chủ? Triệu Yên sao? Ta nói không phải nàng, là thẩm đại cô nương. Tiêu nhu ngữ điệu cất cao vài phần. Minh Lan cười lạnh một tiếng, hoa đăng hội đoán đố đèn, ta buồn không tính toán cùng triệu Yên tỉ thí. Nàng muốn thắng mọi người tâm phục khẩu phục, cố ý kích tướng ta, cuối cùng tự dứt lấy nụ, ở cung yến thượng, nàng tưởng dọn về mặt mũi muốn cùng ta tỉ thí, làm cho hoàng thượng cùng đủ loại quan lại mặt, ta cũng ứng, nhưng sự bất quá tam, nàng hiếu thắng tâm quá cường, ta không nghĩ bồi nàng chơi, như thế nào, ta liền cự tuyệt một cái đối thủ quyền lợi đều không có. Khách nghe theo chủ, thầm đại cô nương rõ ràng là giúp triệu yên, tam cô nương nhìn không ra tới sao, các nàng cùng chung kẻ địch Nhị cô nương cùng tàm cô nương ở một bên nhìn một hồi náo nhiệt, nếu không phải hoàng thượng triệu kiến, giúp ta giải vây, ta không biết ta ở ngụy quốc công phủ ném vương phủ mặt, các ngươi sẽ phá lệ có mặt mũi. Ly vương phủ quyền thế thiền hoách, thâm trịu hoàng thượng tín nhiệm, nàng là ly vương thế tử phi, bị người doanh ra ngụy quốc công phủ, người ở bên ngoài xem ra, ly vương phủ cũng bất quá như thế. Các nàng còn không phải vương gia nữ nhi, liền quận chúa đều không phải, cư nhiên còn đắc chí nghĩ áp nàng một đầu, mời trường nhạc quận chúa tới ly vương phủ ngắm ho Cái này kêu cái gì? Người khác giấm ngươi má trái, ngươi còn vươn má phải để cho người khác lại giấm một chân. Tiêu Nhu không ngờ nói, các nàng là nhằm vào ngươi, không phải nhằm vào ly vương phủ. Minh Lan cười, nếu ta hiện tại vẫn là tỉnh ninh bá phủ nhị cô nương, ngụy quốc công phủ sẽ mời ta đi ngắm hoa sao. Tiêu Nhu giọng nói như là bị người bóp lấy dường như, một chữ đều phun không ra. Tiêu Mận đứng ra nói, việc này trường nhạc quận chúa làm đích xác không đúng, đại tẩu đại nhân có đại lượng cùng nàng so đo làm cái gì? Trải qua thưởng hại yến, chúng ta nếu không chủ động mời trường nhạc quận chúa tới trong phủ, nàng khẳng định sẽ không lại đến, sau này hai phủ quan hệ không phải phai nhạc, đạm lâu rồi liền chặt đứt, bất quá chính là một ít khỏe miệng mà thôi, lại không phải cái gì đại sự, đại tẩu. Minh Lan trên mặt hiện lên một mặt không kiên nhẫn, nói, ta tính ninh bá phủ hòa ly vương phủ so không được, đều bị người hoành ra phủ, còn có thể đương một kiện không chấp mắt việc nhỏ đối đãi nếu đều hạ quyết tâm muốn mời trường nhạc quận chúa tới trong phủ ngắm hoa. Lại do hỏi ta ý kiến làm cái gì, chẳng lẽ là các nàng tới vương phủ, còn muốn ta bồi dạo hoa viên. Các người nếu hỏi ta ý kiến, ta cứ việc nói thẳng đi, ta không chào đón các nàng tới. Cuối cùng một câu, Minh Lan ngữ khí huổng phí sắc bén bài phần. Nàng không biết các nàng có phải hay không ở thử nàng điểm mấu chốt, bị người nhục nhã, còn có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh quá. Nếu nàng thật sự cho phép hoặc là ngầm đồng ý, các nàng sẽ làm trầm trọng thêm, ở trường nhạc quận chúa các nàng tới thời điểm yêu cầu nàng tiếp khách tới trương hiển ly vương phủ khoan dung độ lượng. Như vậy rộng lượng, ở vương ra cùng sở ly trên người, nàng trước nay liền chưa từng thấy. Nàng thấy chỉ có bốn chữ, có thủ hoán tất báo. Trương nhạc quận chúa nhục nhãn nàng, nàng không tìm hồi bãi liền đủ dày rộng, sở ly vì nàng liền thái hậu đều buộc tội, nàng nếu là còn cùng trương nhạc quận chúa vừa nói vừa cười, nhân ra tuyệt đối sẽ ở sau lưng chê cười nàng một câu đồ nhu nhược. Nàng đây là ở kéo sở ly chân sau. Minh Lan thái độ thực kiên quyết Chính là nàng không chào đón trường nhạc quận chúa tới ly vương phủ, như vậy kiên quyết thái độ, lao vương phi nổi giận ngươi cùng trường nhạc quận chúa mâu thuẫn đến từ tỉnh Ninh Bá Phủ, ta ly vương phủ chẳng lẽ phải vì ngươi cùng trưởng công chúa phủ còn có ngụy quốc công phủ chặt đứt lui tới sao? Bất quá là thế tử phi, vào cửa mới mấy ngày, liền tưởng một tay che trời. Mình là ngữ khí sắc bén, lao vương phi ngữ khí so nàng còn muốn sắc bén vài phần. Nói nàng một tay che trời, rốt cuộc ai ở che trời? hỏi nàng nàng ý kiến nàng nói Còn không phải là không có được đến các nàng muốn hồi đáp sao, liền loạn cho nàng trụng mũ, bước nàng đáp ứng. Minh Lan lương thẳng thán, nhìn Lao Vương Phi nói, người khác như thế nào đối ta, ta như thế nào còn trở về, ta không biết quá mức ở nơi nào, trong yến hội sự, tam cô nương cũng đều nói, ngài muốn ta như thế nào làm. Còn không phải là hỏi người ý kiến, sau đó phản bác sao, nàng cũng sẽ. Minh Lan vẻ mặt ta cũng không dám một tay che trời, ngài Lao nói, ta nghe. Như vậy nghe lời. So lúc trước thái độ không biết hảo nhiều ít, nhưng là lão vương phi mày lại ninh lên. Việc này nàng thật đúng là khó mà nói, là Minh Lan không so đo hiểm khích trước đây bổ trưởng nhạc quận chúa dạo Hoa Viên, nàng nói không nên lời, ly Vương phủ còn không cần như vậy thấp hèn lịnh hóc người, Minh Lan muốn thật như vậy làm, nàng không chừng còn sẽ trách phạt nàng. Chân chính làm lão vương phi tức giận chính là Minh Lan có thể nhìn trộm không có phát sinh sự, tuy rằng là ở trong ngục, vương gia không phải nàng thân sinh sự, không ai biết. Hiện tại chẳng những tam thái thái hoài nghi, Liền tam lão ra đều tới hỏi nàng. Lao Vương Phi lo lắng việc này sớm hay muộn có dấu không được một ngày. Nàng chính là một viên treo ở nàng trên đầu cự thạch, trời biết khi nào ngã xuống, tập nàng tan xương nát thịt. Minh Lan thuận theo nghe lời, Lao Vương Phi tâm bình khí hòa, nhưng nàng lượng ra lời chảo, nói cho đại gia, nàng không có như vậy dễ nói chuyện. Lao Vương Phi một lòng đều đi theo dù dậy. Nàng thích đem mọi người cùng sự đều chặt chẽ chộp trong tay cảm giác. Vô cằn sủ. Lao Vương Phi nhìn Minh Lan. Ở Minh Lan tha thiết chờ đợi ánh mắt chú mục hạ, trở về bốn chữ, lấy đức thu phục người. Minh Lan Yên Mi nhẹ động, quả nhiên đa Mưu Túc Chí, không phải dễ chọc, cư nhiên cho nàng tới như vậy bốn chữ, lấy đức thu phục người, bất luận cái gì thời điểm phóng tới nơi nào đều là đúng. Đây là một câu chống đối chính là không biết điều nói, Minh Lan áp xuống trong lòng quần quận tức giận, vẻ mặt mờ mịt nói, Minh Lan ngu dốt, còn thỉnh lão vương phi minh kỳ, như thế nào mới có thể lấy đức phục trương quân chúa? Cùng với trở về suy đoán, không bằng liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Đáng tiếc, Lao Vương Phi vẻ mặt ghét bỏ nói, chính mình trở về nghiền ngấm. Minh Lan có chút phát điên, sau đó nhìn Tam Thái Thái, vẻ mặt khẩn thiết nói, Tam thẩm phía trước thuyết Minh Lan có cái gì sẽ không địa phương, ngài đều dạy ta. Tam Thái Thái nhìn nàng, cười nói, Lao Vương Phi làm ngươi nghiền ngấm, ngươi liền trở về cân nhắc là được, ta dạy cho ngươi, không có chính ngươi nghiền ngấm ra tới ấn tượng khắc sâu. Trước 502 nói lời cảm tạ, đều là đàn hồ Ly Nàng nếu là không thông minh một chút, còn không được xương cốt cha đều không dư thừa a. Minh Lan đấy mắt quang mang lưu chuyển, nhìn phía Tiêu Nhu, nói, ta nhất định trở về nghiền ngẫm, không biết tam cô nương tính toán khi nào mời trường nhạc quận chúa tới vương phủ làm khách. Tiêu Nhu trong lòng vui vẻ, xem ra là thoái nhượng, vội nói, đại tẩu không phản đối nói, ta tính toán hôm nay liền đưa thiếp mời, quá mấy ngày liền mời các nàng vào phủ. Thật đúng là gấp không chờ nổi đâu. Minh Lan gật đầu nói, ta tận lực cân nhắc đi, nếu cân nhắc không ra Ta có thể hỏi tướng công, thật sự không được, còn có thể hỏi phụ vương. Lao vương phi đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén. Minh Lan liền không trông cậy vào các nàng đối nàng có sắc mặt tốt, liền chưa nói tới mất mát, trên mặt mang theo vài phần cười nhạt, hành lễ nói, không có việc gì, ta liền trở về cân nhắc. Vừa dứt lời, bên ngoài tiến vào một nha hoàn, nói, thế tử phi, túc ninh hầu phu nhân tới cửa bái tạ. Minh Lan nghe xong, nhướng mày hỏi, tới chính là ngụy quốc công phủ đại thái thái nhà mẹ đẻ hôn qua mới phong hầu Liêu ra. Minh Lan đem Ngụy Quốc công phủ 4 chữ cắn phá lệ rõ ràng, Nha Hoàn liên tục gật đầu, đúng là Liêu ra. Minh Lan lâu dài cười một tiếng, nói, "Mau mời tiến." Mới vừa rồi phải đi người, lúc này Túc Ninh hầu phu nhân tới, Minh Lan liền không đi rồi. Không phải muốn nàng lấy đức thu phục người, không cần cùng Ngụy Quốc công phủ trở mặt sao? Nàng nói chỉ là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, không phải ai nàng đều phủ định toàn bộ. Thật mau, Nha Hoàn liền lãnh Túc Ninh hầu phu nhân đã tới. Liêu gia mới phong hầu, Túc Ninh hầu phu nhân vẻ mặt vui mừng, dấu đều che giấu không được, nàng tuổi ước chừng 35-6, cùng thẩm đại thái thái không phân cao thấp, là nàng nhà mẹ đẻ trưởng tộc. Minh Lan quý vì Ly Vương thế tử phi, không có đi tiền viện nên đón Túc Ninh bá phu nhân, nhưng là nàng vào nhà, Minh Lan đứng dậy, cười nói, "Liêu gia phong hầu, mẫu phi không ở, ta mới vừa tiếp nhận vương phủ nội phòng, đều còn không có tới kịp đi liễu ra chúc mừng, Liêu thái thái liền tới rồi." Túc Ninh hầu phu nhân cười nói, Không dám làm phiền thế tử phi đi một chuyến, liếu phi có thể bình yên vô sự sinh hạ tiểu hoàng tử, ta liếu ra có thể phong hầu, toàn lấy ngài phúc khí, hôm qua trong phủ trên giới cao hứng hỏng rồi, liền cùng nằm mơ dường như, cũng chưa trước tới nói thanh tạ Đối liêu ra tới nói, đột nhiên phong hầu thật là bầu trời rất bánh có nhân, xoạch một chút tạp chán thượng. Vương vương hồ hồ, e sợ cho tình Ngộng hầu tước chi vị bay. Từ hoàng thượng hạ chỉ ân phong liếu ra sau, tiến đến chúc mừng liền nối liền không dứt. Ngày hôm qua người còn thiếu một ít, hôm nay cả ngày người đều sẽ không đoạn. Nhưng là Túc Ninh hầu phủ đại môn nhắm chặt, Túc Ninh hầu phu nhân từ cửa hông mang theo hậu lễ tiến đến chúc mừng. Minh Lan thuận miệng nói nói mấy câu, làm liều phi không chỉ có phong phi, còn an ổn qua 8 tháng, vì hoàng thượng sinh hạ tiểu hoàng tử, nàng đối liều ra ân tình, phi ngôn ngữ tới hình dung. Không trước đem tạ lễ đưa tới, Túc Ninh hầu phu nhân tâm bất an à, quá hai ngày lại đến, quá không hiểu chuyện. Không có gì sự gần đây nói lời cảm tạ càng quan trọng. Tuy rằng Minh Lan không đem việc này để ở trong lòng, giúp Liêu Phi là cam tâm tình nguyện, nàng cũng không phải một chút tư tâm đều không có, nàng hy vọng ngụy quốc công phủ đại phòng làm đại, kiềm chế tam phòng cùng trưởng công chúa, đoạn triệu rực một cây cánh tay. Túc Ninh hầu Phu Nhân trước nói lời cảm tạ, sau đó tự cấp lao vương phi thỉnh an, lại cùng Tam Thái Thái các nàng cho nhau chào hỏi. Tam Thái Thái cười nói, Liêu ra là song hỷ lâm môn, thật đáng mừng, Túc Ninh hầu Phu Nhân mau mời ngồi Túc ninh hầu phu nhân vẫn là câu nói kia, đều là thác thế tử phi hồng phúc. Nhị thái thái nhìn Minh lan liếc mắt một cái, cười nói, thế tử phi thật là người có phúc, có thể mơ thấy không, có phát sinh sự, quả thực là chưa từng nghe thấy. Liêu phi sinh hạ một tiểu hoàng tử, ta còn tưởng rằng nàng mộng cũng không thật đâu, không nghĩ tới là cô ý nói là tiểu công chúa. Túc ninh hầu phu nhân liên tục gật đầu, cũng không phải là, liếu ra trên giới cùng liêu phi đều chắc chắn là tiểu công chúa, tiểu hoàng tử tưởng cũng chưa dám tưởng, thân ở hậu cung hoài thai không dễ, sinh hạ tới liền càng không dễ dàng. Tuy rằng nuôi lớn cũng không dễ dàng, nhưng như hại hoàng tử so hại người đẻ non muốn khó nhiều, hủ hồ thế tử phi giúp người giúp tới cùng, còn cấp liều phi để lại một lọ tử giải trăm độc dược. Việc này biết đến người không nhiều lắm, ly vương thế tử phi một phen ý tốt, liều gia chỉ có thể đặt ở trong lòng, không dám minh nói lời cảm tạ rốt cuộc thái hậu muốn giải trăm độc dược, ly vương thế tử chưa cho, còn đem nàng cấp buộc tội. Nói ra, Này không phải cấp thế tử phi chọc phiền toái thượng thân sao? Minh Lan hổ thẹn cười, Túc Ninh hầu phu nhân làm không ít tiểu váy thường cấp tiểu công chúa, cuối cùng hoàng thượng cùng liêu phi toàn thưởng cho ta. Túc Ninh hầu phu nhân che miệng cười nói, mới vừa rồi ta tới phía trước, nghe nhà ta hầu ra nói, hôm nay lâm chiều sau, vương gia cùng hoàng thượng còn ở ngự thư phòng vì việc này xảo đi lên đâu. Minh Lan trước mắt, này có cái gì hảo xảo? Chẳng lẽ vương gia là ở ra trong yến hội hoàng thượng tiêu khiển hàn khí? đang nghĩ người tới Bên kia Tam Thái Thái liền cười nói, liều phi cấp tiểu công chúa chuẩn bị đều là thứ tốt, ban thưởng cấp thế tử phi là một phen ý tốt, vương gia như thế nào sẽ cùng hoàng thượng xảo lên. Túc Ninh Hầu Phu Nhân cười nói, vương gia cho rằng hoàng thượng là thúc dục thế tử phi sinh tiểu quận chúa ý tứ, vương gia hy vọng thế tử ra cùng thế tử phi tiên sinh tiểu thế tử, nếu tiên sinh tiểu quận chúa, vương gia liền cùng hoàng thượng không để yên, bước hoàng thượng làm tú phòng lại làm mấy cái dương tiểu thế tử siêm ý để đưa tới, nghe nhà ta hầu ra nói. Đây là muốn thúc dục thế tử phi sinh một đôi Long phượng thai. Minh Lan. Tam thái thái liếc Minh Lan liếc mắt một cái, thấy nàng đầy mặt phi hả trong lòng buồn cười. Long phượng thai cũng không phải là như vậy hảo sinh, nàng nhướng mày nói, này nếu không sinh, chẳng phải thành kháng chỉ không tuân. Minh Lan. Ta còn chưa bao giờ nghe qua như vậy thánh lệnh đâu Tam thái thái trước nở nụ cười. Một phóng nha hoàn bà tử đều bả vai thẳng run, Minh Lan mặt đều nóng lên. Nhị thái thái tắc hỏi. Thế tử Phi có thể mơ thấy không có phát sinh quá sự, liền liễu Phi sinh con đều mơ thấy, nhưng mơ thấy chính mình đệ nhất thai sinh chính là tiểu thế tử vẫn là tiểu con chúa. Minh Lan liên tục lắp đầu, không có. Sao có thể không có, liền giả mang thai bị người hạ dược hoặc thai đều mơ thấy, còn thử, sao có thể không mơ thấy chính mình hoài có thai. Nghĩ đến Minh Lan thử, Lão Vương Phi thượng câu, tam thái thái đáy mắt liền hiện lên một tia khói mù. Nàng gì đức tiểu gì đến thiên như thế hậu ái, người khác tưởng tính cái nàng. Xui xẻo đều là người khác. Còn có vương gia không phải lão vương phi thân sinh sự. Không biết nàng có hay không giấu giếm không nói. Túc Ninh hầu phu U nhân tới nói lời cảm tạ, tặng phân hậu lễ cấp láo vương phi. Minh Lan đơn độc một phần, Túc Ninh hầu phủ mới phong hầu. Việc nhiều đâu, ngồi 15 phút, nàng liền đứng dậy cáo tử. Tam Thái Thái đưa nàng ra phủ. Các nàng đi rồi, Minh Lan cũng đứng dậy cáo lui. Ra trường huy viện, đi rồi không trong chốc lát. Một ăn mặc thanh bích sắc váy thưởng tiểu nha hoàn liền tới đây nói. Thế tử phi, Tam thái thái thỉnh ngươi qua bên kia đỉnh hóng gió tiểu tọa một lát. Nha hoàn chỉ vào cách đó không xa sáu rác mái con đỉnh hóng gió, trong đỉnh hóng gió cũng không có người, chỉ là ngói xanh thượng lập chỉ tuyết trắng bồ câu, người biếng phơi thái dương. Chương 503 Thế tử. Nhìn kia chỉ bồ câu trắng, Minh Lan trên mặt mang theo nụ cười, nhưng đấy mắt đen tối khó lường. Không biết Tam thái thái thỉnh nàng đi đỉnh hóng gió là muốn cùng nàng liêu cái gì, Dụn Duyệt Châu quận chúa muốn thuốc mờ khôi phục dung mạo sự, nàng đều nói đã chết. Một chút quay lại đường sống đều không có, nàng hẳn là sẽ không lần nữa tới, lại mà tam tới vấp phải chắc trở, hẳn là có khác sự. Không nghĩ trở về cùng Trình Mụ Mụ học quan ra, nhiều chậm trễ trong chốc lát cũng hảo. Minh Lan nhẹ nhấc chân bước, Triều Đình hóng gió đi rồi đi. Nha Hoàn Bưng trà tới, Minh Lan có chút khát nước, liền bưng lên tới nhẹ nhàng thổi. Uống lên nửa chén trà nhỏ, Tam Thái Thái liền mang theo Nha Hoàn lại đây, bất quá Nha Hoàn không có đi theo Tiến Đình hóng gió, có thể thấy được muốn nói sự rất quan trọng. Tam Thái Thái liền bên người nha hoàn đều không tín nhiệm. Minh Lan ẩn ẩn đoán được vài phần, đầu chuyển bay nhanh, đem chung trà bông, đứng dậy đón chảo. Tam Thái Thái ngồi xuống, Minh Lan làm bộ không biết, hỏi, không biết Tam Thẩm tìm ta liều cái gì. Tam Thái Thái nhìn Minh Lan, đáy mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nói, ngươi còn muốn vội vàng học tập quảng hành ra, Tam Thẩm liền bất hòa ngươi vòng vò, ta tìm ngươi tới là hỏi ngươi ngày đó cùng Lao Vương Phi nói, Trong cung có đồn đãi vớ vẩn nói vương gia không phải lao vương phi thân sinh sự. Minh Lan đôi mắt chớp chớp, nói, lao vương phi không phải không được ta lại nói việc này sao. Tam Thái Thái cười gượng một tiếng, nói, ngươi thật sự không nói cho Hoàng Nhi việc này. Minh Lan quyết đoán lắp đầu, không có. Tam Thái Thái cười nói, chuyện lớn như vậy, ngươi đều nói cho lão vương phi, vì cái gì không nói cho Hoàng Nhi. Minh Lan bút trên bàn đá màu văn mẫu đơn trung trà, phiền muộn trung mang theo vài phần hối ý nói. Lần trước nói cho lão Vương phi là nhất thời xúc động, xong việc ta cũng thực hối hận không nên như vậy lô mãng, vạn nhất nào lớn, chẳng phải thành ta một gã tiến ly vương phủ, liền khơi mào nội loạn, lại vạn nhất vương gia thật không phải lão Vương phi thân sinh. Đối ta cùng tướng công một chút chỗ tốt đều không có, ta lúc ấy khẳng định là hoang đầu, lão Vương phi hỏi cái gì, ta liền đáp cái gì, xong việc ta đều hoài nghi có phải hay không khi nào không cẩn thận chúng độc. Dừng một chút, Minh Lan tiếp tục nói, ta tuy rằng có thể mơ thấy không có phát sinh sự Nhưng đại bộ phận thời điểm làm ngộng đều thực ly kỳ, ta cũng phân không rõ là thật là giả, không có nghiệm chứng liền đến chỗ nói bậy, đây là nhiễu loạn nhân tâm, sau này ta sẽ không. Minh Lan trên mặt hồi ý, tam thái thái đều hoàng hốt, chẳng lẽ thật là chúng độc mới nói. Bất quá mặc kệ có phải hay không thật chúng độc mới nói, tóm lại là nói, nàng còn chính thai nghe thấy được, liền không thể làm như cái gì cũng không biết. Xem nhẹ Minh Lan hồi ý, tam thái thái hỏi. Sao lại còn có hay không mơ thấy quá vương già không phải lao vương phi thân sinh sự? Minh Lan ngẩn ra một cái trước mắt, ngay sau đó đầu riêu bay nhanh, kim châm hạ truy chân châu hoảng gia Mỹ lệ độ cùng, phản phất nàng diêu càng nhanh, liền càng gỡ gọi người tin phục dường như. Không, không có. Nàng tiếng nói khẽ run, mánh cụ một tiếng mới nói, sau lại liền không có mơ thấy? Còn nói không có mơ thấy, một nói dối liền khẩn trương thành như vậy, tưởng đã lừa gạt ai đâu. Minh Lan muốn đứng dậy, tam thái thai ấn tay nàng. Minh Lan muốn bắt tay rút về tới, chính là tam thái thái dùng lực, Minh Lan chịu bất động, nàng nói, vương gia thật là lao vương phi thân sinh, tam thẩm cùng tam thúc liền tính lại như thế nào cha cũng cha không đến, càng đừng nghĩ đem vương gia cùng tướng công oanh gia vương phủ, đó là không có khả năng sự. Nói, Minh Lan mánh dùng một chút lực, bắt tay chịu trở về, cũng không quay đầu lại chạy. Bích Châu ở phía sau truy, trong ốc thùng thùng rung động, hoàn toàn ốc. Chờ tới rồi không người chỗ, Minh Lan mới chậm lại, vỗ phập phong ngực. Bến Châu thật sự không nín được, xác định mọi nơi không người ngoài, hạ giọng hỏi, "Thế tử phi như vậy cùng Tam Thái Thái nói, nàng còn không được liệu mạng đi xuống cha a?"